trưng một nghìn b ở vị diệt bên trong tân sinh không mặt nghe được lời nói của thanh phong âm thanh thản nhiên nói ra tuy rằng ta quên rồi rất nhiều chuyện cũng quên mất này thanh đồng đại điện chủ nhân trước kia bất quá ta vẫn là nhớ được từng cái thu được thanh đồng đại điện người đều không phải kẻ đầu đường xó chợ đều có phi thường lợi hại thành t ự u bằng không nghĩ muốn thu phục n g à y điện bất quá cùng dại vọng tưởng mà thôi thanh phong nhưng lắc đầu nói ra cung điện này lợi hại nhưng là ta không minh bạch dựa theo đạo lý đến giảng vật ấy lợi hại như vậy vì sao không có khí linh thai n é n mà ra không mặt nói chuyện này ta tự nhớ không được bởi vì ta quên rồi quá nhiều chuyện t h a n h phong than thở một tiếng cũng chỉ có thể coi như tôi h cầm x ư ơ n g nhưng là kinh ngạc nói ra như vậy tới nói tiền bối cũng là thái cổ thời kỳ nhân vật lời vừa nói ra còn lại người toàn bộ bị khiếp sợ tại chỗ hát tinh mãng đám người biết này không mặt sống rất lâu nhưng cũng không hề nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ là thái cổ nhân vật như vậy như vậy lời cái kia người này rốt cuộc bao nhiêu v ạ n thuế nhìn thấy đám người giật mình ánh mắt không mặt nhưng nói thái cổ vậy các ngươi lúc này là thời gian nào cầm x ư ơ n g nói kim cổ a thái cổ cách chúng ta đã có mấy chục triệu năm thời giờ mấy chục triệu năm thì ra là như vậy chẳng thể trách ta đã không nhớ được rất nhiều chuyện thì ra là như vậy có lẽ hiện tại ta đã không phải là ta đi hắn rất cổ quái mấy người cũng không biết hắn gì ra này lời nói không mặt lúc này lại nói ra tốt rất tốt nếu không phải là các ngươi tới đây có lẽ ta còn muốn sống ở đây vô tận trong chờ đợi phía dưới mấy người các ngươi đồng thời đi thật sự hy vọng các ngươi mấy người đều có thể thu được ta thất tinh quán truyền thừa như vậy như vậy ta cũng có thể bình yên rời đi hát tinh mãng đá người lại trở về đạo quan bốn hẻo lánh không đối mặt với trước người một chỉ trước người của hắn tự xuất hiện hai cái bồ đoàn hắn nói cho thanh phong cùng cầm sương ngồi đến cái kia phía trên đi hai người không nghi ngờ gì hãy ngoắn ngồi lên tùy theo t i ể u nghe không mặt trong miệng trào n i ệ m nói thiên địa vô cực tứ tượng âm dương sinh tử diệt hắn lời mới vừa vừa nói xong liền thấy hắn đưa bàn tay ra quay về trên cung điện không một c h à o toàn bộ đại điện nháy mắt t i ể u hắc cám lên đám người chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lấp lóe lập tức thế giới trước mắt đ ố n g nhiên biến đổi thanh phong dĩ nhiên đã biến thành khi con bé hắn nhìn trước lo b ế p mẫu thân chính đang vì mình nấu cơm nhìn thấy tình cảnh này hắn không khỏi ngốc tại, tại chỗ mẫu thân thu vân g i khắp này xoay đầu lại nhìn về phía hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra ồ tiểu từ thối hôm nay làm sao không có gọi đói bụng a thanh phong nghe được lời nói của mẫu thân nước mắt dĩ nhiên không tự chủ được chạy xuôi mà xuống hắn thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình còn gặp được mẫu thân thu vân cười nhạt một tiếng nói tiểu t ử tối h làm sao còn khóc đến để mẫu thân ôm một cái thanh phong gật gật đầu nói t ố t thu vân s ữ n g sở nàng chỉ là đùa một cái tên tiểu t ử này mà thôi không nghĩ hắn còn nghiêm túc bất quá nàng thật sự túi lầu xuống ôm lấy thanh phong thời khắc này thanh phong nghe mẫu thân trên người mùi vị trong miệng hắn khẽ nói nói đứng chính là cái mùi này nói thu vân không dải nói con ta ngươi nói cái gì hẳn là ngã bệnh đi thanh phong lập tức lắc đầu nói không ta không có mẫu thân ta chỉ là không nghĩ ly khai người mà thôi thu vân nói đứa n h ỏ n gốc mẫu thân làm sao sẽ ly khai người đây cứ như vậy thanh phong một lần nữa cùng mẫu thân sinh hoạt ở cùng nhau hắn tốt nghĩ lúc này quang không lại lưu truyền tốt nghĩ cả đời tựu i bộ dáng này chỉ là hắn biết n à y hết thể đều là ảo giác mà thôi mẫu thân đã chết chính mình bất quá sống tại trong trí nhớ của mình thôi nay một ngày hắn nhìn thu vân nói ra mẫu thân ta phải đi thu vân nói người đi đâu vậy hải tử không muốn ly khai mẫu thân Thanh phong trong lòng thống biết, Phong khổ vạn phần, nhưng là hắn biết, chính lòng vạn là một ì mình, n còn còn nhiều người tại đợi chờ mình. hắn không thể tiểu rơi vào tại trong ký ức. Cuối cùng hắn vẫn là nhất quan tâm. Quay về thu Vân h phải phía phía chờ thể Thu tục trước, trước có ức. Cuối tiếp đi tại đợi tiểu rơi tại rất tâm, về vào về quay m ký là đạo i m ra. Một đ kim quan g x ẹ t qua thu vân trên mặt búp lên vẻ hoảng sợ nói con ta người làm sao có thể giết mẫu thân a thời khắc này tuy rằng hắn biết đều là ảo giác có thể vẫn là không nhịn được cả người run r u dậy hắn biết mẫu thân có lẽ là hắn đời này lớn nhất uy hiếp nhưng là hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm hắn cũng chỉ có thể trong lòng đấy nói ra xin lỗi sau đó hắn đấm ra một quyển thu vân kêu thảm một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ theo gió mà đi thanh phong nước mắt không ngừng được chạy xuống có lẽ tình thân đối với hắn mà nói quá là quan trọng coi như là hư hảo hắn cũng không nỡ hủy diệt đi nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn hủy diệt bởi vì hắn biết thế gian này còn có rất nhiều thứ cần hắn đi thủ hộ hắn không thể sống tại chính mình trong ký ức tiếp đó hắn lại thấy được lục như yên dư tử tâm cùng mạch hồng trần nay chút hư hảo ấn tượng cuối cùng đều bị hắn hủy diệt đi cuối cùng tiền phương của hắn xuất hiện một ngọn núi một tòa cao cao không thể với tới cao không gặp đỉnh ngọn núi một cái tang thương vô cùng âm thanh nói cho hắn. l e một, từng điểm từng điểm đâu đâu một, một năm sau hắn ngựa đầu nhìn tới cảm giác mình có lẽ không bỏ lên nổi bởi vì trên đầu hắn mây mủ lượn không bởi vì trên đầu h ô n g đỉnh. mù lượn thật bởi vì trên đầu hắn mù lượn bởi ỏ vì trên đầu hắn mù lượn quanh như nơi, cái bởi hắn nhìn về phía chim chóc kia trong lòng không khỏi kinh ngạc này không biết bao nhiêu vạn trượng bên trên cũng không biết nó là thế nào bay lên chim chóc kia liếc mắt nhìn hắn nhưng là khinh thường tiếp tục đi về phía trước thời khắc này thanh phong trong lòng nghĩ đến đây thật sự là một tòa núi lớn ạ có lẽ đây là của ngươi tâm đây tâm như núi lớn chính mình nếu như trốn không thoát chính mình tâm có hay không cũng trốn không rời tòa này núi đ â y nhưng là chính mình muốn chạy trốn cách thì là cái gì chứ hắn hồi ước chuyện cũ từng hình ảnh xuất hiện trong lòng của hắn thời khắc này hắn có chút mê man bởi vì hắn không biết suy đoán của mình có phải hay không đối với bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn muốn thí nghiệm một phen nếu như hắn tâm vì là núi lớn nghĩ muốn đột phá chính mình tâm cần chính là cái gì kiên nghị cùng dũng khi à đ ỗ n g nhiên hắn cười hắn nhìn vô tận núi lớn nói thì ra là như vậy ở hủy diệt bên trong tân sinh à. nói hắn một trưởng đối với mình thiên linh cái đập xuống Và a n hết h thể hình tượng đều tiêu diệt làm hắn mở mắt lần nữa thời điểm phía trước là một tòa cung điện nguyên lai hắn thật sự dồn vào từ địa sau đó sinh nay tại trong dự liệu của hắn lại dường như bất ngờ phía trước cung điện vàng so lộng lẫy bên trên tấm biển cũng không có có tết vội hắn từng bước từng bước đến đến đại điện trước không do dự đẩy ra cái tia phiến ám kim tia sáng cửa lớn c t kẹt cửa mở Trước 1348, Thái Thượng Tình. Thanh phong mở cửa, có thể thấy được trong cửa chính mặt một vùng tăm tối, thể mắt. tình thế trì lát, trong trước một một một thân người. Hắn giải rất tốt nhìn, cho tới Thanh biệt ra rắn được như dưới người, người người. được cửa, có cửa chính Chỉ chỉ chốc cổ chiếu Cổ cái mọc cho cùng Phong không nhìn huống phía Hắn nhìn, Phong không phân biệt được hắn sáng sáng đại điện nơi, dọi ngồi giải Vong vùng bên xuống. bên bằng đến xếp mở mà đó duy đầu là là là là vì sao chờ ta tên của ta gọi là hoa đại biểu kiên nghị ngươi cũng có thể gọi ta là kiên nghị c h i thần kiên nghị c h i thần thanh phong có chút không giải bất quá hắn không quan tâm này chút hắn đón lấy nói ra kiên nghị c h i thần ngươi muốn ta làm cái gì hoa nói đánh bại ta đánh bại ta t i ể u có thể tiếp thu truyền thừa của ta thanh phong không hiểu nói ra vì sao phải đánh bại ngươi nếu như ta có thể đánh bại ngươi muốn truyền thừa của ngươi thì có ích lợi gì đổi một cái phương pháp đi thanh phong để hoa s ư ớ n g sở lập tức hắn dĩ nhiên cười ha ha nói ồ đúng là một cái thú vị tiểu tử có lẽ ngươi nên đi tìm trí tuệ có thể ngươi càng thêm thích hợp chuyển thừa của nàng bất quá đề nghị của ngươi rất tốt như vậy ta tựu cho ngươi một cái cơ hội nói hắn b a y về cái k i a trên đất một chỉ trên đất xuất hiện một cái giếng nước hắn nói ra ngươi dùng tay đem cái k i a giếng nước bên trong nước từng chút một nâng lên đến chờ bên trong nước hoàn toàn đã không có ta cũng có thể tính ngươi thành công thanh phong đ ô n g n h i ê n cười hắn ha ha cười ha h h ắ n vẫn là lần thứ nhất không kiêng n ệ gì như thế cười hoa không hiểu nói ra ngươi đây cũng là vì sao thanh phong nói trước đó ta có thể cho ngươi giảng một cái nhỏ cố sự h hoa nói tuất cô độc ngàn văn năm ta rất muốn nghe một chút、hút. thanh phong liền nói về chính mình cầm trong tay một đao chặt tám năm cố sự lại nói chính mình đã từng tại cái kia vẽ trong vách dùng nhỏ gậy tôi luyện ý chí ngàn năm sự tình hoa nghe qua hắn không khỏi kinh ngạc nói xem ra ngươi còn thật sự không phải người bình thường thanh phong nói vì lẽ đó ta cảm giác ngươi cái này chỉ là trò trẻ con m à thôi ta có thể kiên trì trăm năm ngàn năm chẳng qua là ta thời gian có hạn không thể vẫn ở lại đây trừ phi ngươi nơi này chính là thần dị không gian có thể để thời gian dừng lại hoa nhưng lắc lắc đầu nói có lẽ để ngươi thất vọng rồi chúng ta nơi này tốc độ thời gian trôi qua vẫn là bình thường ngươi ở nơi này mỗi mức khác bên ngoài đều là đồng bộ thanh phong than thở một tiếng nói được rồi vậy này truyền thừa ta không học cũng được hoa nhưng nói ra như vậy như vậy kỳ thực ta chỗ này còn có một cái vô cùng đơn giản thử thách không lãng phí thời gian thanh phong hiếu kỳ nói cái gì thử thách hoa lấy ra một viên nắm đấm lớn nhỏ màu sắc bích lục hạt châu hắn nói với thanh phong vậy thì đến để ta nhìn nhìn thể chất của ngươi đi nếu như thể chất của ngươi có thể ta cũng có thể truyền thụ cho dù sao bao nhiêu vạn n ă m đến mới có ngươi n g ư ờ i như vậy bước vào đi vào ta thật sự rất nhớ ngươi tiếp thu truyền thừa đây thanh phong không do dự đưa tay tiếp nhận hạt châu hắn dựa theo ba dạy dỗ phương pháp toàn thân buông lỏng nắm chặt hạt châu hắn chỉ cảm thấy tay lòng đau xót lập tức hạt châu kia tự i bắt đầu xuất hiện hào quang cái kia hào quang càng ngày càng trở nên sáng ngời càng ngày càng sáng cuối cùng trói mắt cực kỳ phảng phất thái dương một loại như vậy sáng ngời hào quang dĩ nhiên đem cái kia hắc cám cung điện đều chiếu khắp trở nên sáng ngời lệnh thanh phong bất ngờ chính là đại điện bên trong dĩ nhiên có vô số rắn đang trưởng những rắn kia nhiều để hắn ra đầu đều hơi tê tê h a nhìn đến đây nhất thời vươn tay ra hút một cái tự đem cái kia hạt châu màu xanh lục hút tới trên tay lập ngươi dĩ nhiên là vô thượng hỗn độn trí thể ngàn tỷ bên trong không một tồn tại asem ra ngươi không thích hợp chuyển thừa của ta bất quá ta sẽ đem ngươi đưa đến thích hợp cái kia nhân thân bên hắn lời mới vừa vừa nói xong còn không chờ thanh phong hỏi dò một cái hắn tự quay về thanh phong một chỉ điểm ra lập tức thanh phong chỉ cảm thấy mắt tối s ầ m lại tự biến mất ngay tại chỗ bất quá chốc lát thanh phong một lần nữa xuất hiện ở mặt khác một gian đại điện bên trong đại điện sáng l ờ i không n ớ t có thể thấy được trước người của hắn ngồi một ông già thanh phong không hiểu hỏi dò xin hỏi tiền bối lại là dạng gì thần ông lão trận mở đôi kia có chút bất tỉnh chấm mắt lập t ta cùng mấy tên kia có chút bất đồng thế gian người đều biết có bát bộ thiên long kỳ thực bọn họ không biết là thế gian còn có thứ chín bộ vậy chính là ta bọn họ tám cái đều gọi ta là thái thượng thái thượng thanh phong chỉ cảm thấy danh tự này tốt đặc biệt liền hắn tiếp tục hỏi dò không biết ta có thể không tiếp thu truyền thừa của ngươi thái thượng không có lập tức nói chuyện mà là đối với hắn một chỉ điểm ra một đạo hào quang sẽ qua đánh vào đến rồi thanh phong thể nội bất quá trong chốc lát cái kia kim quang lại từ hắn thân thể đi ra về tới ông lão trên người ông lao nhắm mắt lại chốc lát phía sau hắn mở mắt lần nữa thời điểm trong mắt mở đã hoàn toàn không gặp mà tình quang lóe lên lên. hắn có chút kinh ngạc nói ra thì ra là như vậy chẳng thể trách tên kia sẽ đem ngươi đưa đến nơi này của ta hắn nhìn thanh phong so sánh h ư n g thú nói ra không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới trong thiên hạ dĩ nhiên thật sự có như ngươi vậy thân thể điều này cần cỡ nào lớn phúc duyên mới có thể bị thiên đạo như vậy bông u xuống t h í c h à. thanh phong nói ngài nói là ta hỗn độn thể sự tình đi thái thượng hơi gật đầu nói nhưng mà bất quá ta nghĩ ngươi nhất định không biết kỳ thực ngươi này hỗn độn thể cùng thông thường hỗn độn thể vẫn là có khác biệt bởi vì ngươi hỗn độn thể chính là tỷ tỷ bên trong không một kim thân hỗn độn thanh phong không biết nguyên lai、like、hỗn độn thể còn có khác biệt chỉ là hắn đối với thứ này không cảm thấy hứng thú bất luận chính mình là dạng gì thân thể hắn đều là hắn mà thôi thái thượng nhìn thấy thanh phong sắc mặt không ngừng vô ê u không khỏi gật đầu khen nói không sai không sai ngươi biết rõ bản thân mình thân thể khác với tất cả mọi người lại vẫn có thể duy trì như vậy tâm tính bình tĩnh thật là đáng quý ta có một pháp ngươi muốn học không thanh phong lập tức gật đầu nói đương nhiên thái thượng nói ta pháp ảo diệu tinh thâm tên là thái thượng v o n g tình lục tu đến chỗ cực sâu quả nhiên có thể siêu thoát bên ngoài tâm giới không ở trong ngũ hành có thể thành cựu vô thượng đại đạo luyện thái i u bất bất tử bất diệt t â n Thanh Phong t h n tỉnh phục, lập tức l táo ạ nói, thượng ầ n công n h vậy đại đ gian pháp, thế gian khó được, chẳng qua là ta có ư c c h ẳ qua ta là cười ó một nghi vấn, nếu này công n hại h lợi vậy, tiền thoát Thái thượng bối ngài siêu thoát rồi hả? ư c n h ạ t một tiếng nói ta sao chân chính ta dĩ nhiên siêu thoát ta bất quá là hắn lưu lại một tia tinh hồn mà thôi mà ta tồn tại chính là vì chờ đợi cái kia có thể chuyển cho ta y bắt người như vậy mà thôi ta rất yêu quý ngươi bằng cho ngươi mượn loại này vô thực thể nhất định có thể đem này thái thượng vòng tình lục thực lực chân chính pháp phát huy được thanh phong nghe đến đó châu mày nói thái thượng vong tình thật sự cần vong tình mới có thể đi đến này công chân chính cảnh giới ạ thái thượng nói đương nhiên chỉ có vong tình mới có thể thu được được vô thượng hàm nghĩa mới có thể thu được thuần túy nhất lực lượng vị diện Trước t hủy ầ n công đại pháp, Không thể khinh truyền Thanh phong nghe được lời nói được c đại lời pháp thể a thái thượng Nhưng là hơi như nói, là lắc đầu v ậ như không nếu Liền tình thoát hết thảy liền từ bỏ thất được, vậy vì vì Ta từ e sợ siêu làm bởi bỏ d ụ c á i kêu ta lại vì sao siêu thoát, t sao lại là siêu vì chỉ cô độc r u n g thượng nhìn về phía thanh phong Nhưng là nói ra, chúng giả, thân Thái thanh ta tu nhìn phía nói ả về ra, là thanh phong nói nếu không ta tuy rằng nghĩ muốn siêu thoát này thiên địa ở ngoài nhưng không nghĩ một người như vậy sống sót nếu quả thật muốn nói như vậy không bằng chết đi như thế tốt thái thượng không có phản b ấ t hắn chỉ là cười n h ạ t một tiếng nói có lẽ ngươi quá trẻ có lẽ ngươi còn chưa đạt tới cái cảnh giới kia cuối cùng có một ngày có lẽ ý nghĩ của ngươi tựu i sẽ c ả i biến nếu như ngươi có thể đem này vong tình đại đạo hóa thành hữu tình c h i đạo cái tiêu tựu càng thêm tốt hơn như thế nào ngươi đến cùng nghĩ không muốn kế thừa y bắt của ta đây thanh phong trần trừ chóp lắp nói học đương nhiên muốn học ta đối với công pháp này rất là tò mò ta cũng muốn muốn nhìn nhìn thái thượng vong tình đến cùng l ạ i như thế nào vong tình lại là thế nào vong tình thái thượng nói t ố t kế thừa y bắt của ta liền muốn đem ta môn công pháp phát triển làm rạng rỡ chúng ta thất tinh quán tại thái cổ thời kỳ tuy rằng tông môn không lớn thế nhưng tên t u ổ i nhưng là vang dội cực kỳ ngươi cùng ngươi những các bạn bè kia nếu có thể toàn bộ kế thừa chúng ta đạo thống cần phải xin thể khôi phục ta thất tinh quán huy hoàng thanh phong gật đầu nói điểm này đệ tử sẽ nhớ kỹ chờ chúng ta đi ra ngoài phía sau tất nhiên sẽ lấy thất tinh quán đệ tử tự xưng thái thượng đối với thanh phong trả lời rất là thỏa mãn lúc này hắn vươn tay ra trên tay không ngừng có vô số màu vàng hào quang đan dệt lên sau đó hóa thành một cái lớn t r ừ n g quả đấm quả cầu ánh sáng màu vàng nóng hắn nhìn quả cầu ánh sáng cảm thán nói đợi vô số năm thật sự hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng nói hắn vung tay lên cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng liền hướng thanh phong bên người bay qua thanh phong vươn tay ra tiếp được quả cầu ánh sáng hắn nhìn cái kia lóe sáng hào quang trong lòng cảm thán không thôi lập tức quả cầu ánh sáng kia ở trong tay hắn xoay trầm trầm ra có thể thấy được quả cầu ánh sáng màu vàng nóng không ngừng biến nhỏ cuối cùng hóa thành chứng bồ c ngón tay hắn khét điểm cái kia kim châu tự bay vào hắn ấn đường phía trước đón lấy loé lên mà vào đi vào đến rồi hắn thức hải bên trong kim châu đi tới trong b i ể n ý thức của hắn lập tức liền biến thành vô số màu vàng nòng nọc một loại văn tự tuy rằng thanh phong không có b á i kiến loại chữ viết này có thể thần kỳ chính là hắn nhưng biết những văn tự này ý tứ nhìn những văn tự này hắn càng xem càng thêm kinh ngạc cực kỳ này thái thượng vòng tình lục thật là một bản ký sách hắn tu luyện chính là nhân thể huyết khí thần cùng hiện tại công pháp khác biệt rất lớn nhìn dáng dấp thái cổ thời kỳ người hệ thống tu luyện cùng người thời nay hoàn toàn không giống nhau loại công pháp này một khi tu、thành. nguyên thần vô cùng lợi hại nơi sâu xa nhất có thể có thể so với thân thể một loại bất tử bất d i ệ t cũng chính là nói mặc dù cơ thể ngươi bị giết chết còn có thần hồn có thể chiến đấu nói như vậy một người chẳng phải là có hai cái tính mạng muốn biết thiên tiên tuy rằng có tiên hạch có thể vật kia dường như tu giả kim đan giống như vậy đồng thời cũng không có sức chiến đấu gì đồng thời một khi đến rồi huyền tiên cảnh tiên hạch t i ể u sẽ hoàn toàn cùng thân thể d u n g hợp với nhau khiến cho toàn bộ huyền tiên thân thể hồn nhiên một thể biến được bất tử bất diện muốn biết thiên tiên thân thể vốn là cùng nguyên thần rung hợp với nhau cùng nhau vì lẽ đó thân thể một chết thiên tiên cũng là tiêu vong ở bên trong đất trời thanh phong cảm thán sau khi nói này sách thần diệu đệ tử nhất định sẽ cực kỳ tập luyện thái thượng hơi gật đầu nói ngươi được ta đạo thống để cho ngươi kêu ta một tiếng sư phụ không quá đáng đi thanh phong nghe được này lời nói lập tức quỳ xuống quay về thái thượng dập đầu ba cái vang đầu nói sư phụ tại trên xin nhận đồ nhi nhất bái thái thượng cao hứng vô cùng nói ra h ả o h ả o h ả o ta thất tinh quán thái thượng rốt cục có chính mình đạo thống truyền thừa ngươi rất tốt hy vọng ngươi có thể đủ đem ta đạo thống phát triển làm rạng rỡ thanh phong gật đầu nói kính xin sư phụ yên tâm này công thần diệu đệ tử nhất định sẽ tốt đẹp tìm kiếm người thừa kế tất nhiên sẽ không tù thái thượng gật gật đầu nói thanh phong ngươi có thể nhớ ký ta ngày sau được ta người truyền t h ừ a không phải ngàn tỷ bên trong chọn một không thể quan trọng nhất là nhất định muốn mang có một viên lòng nhân tử nhất định muốn hảo hảo khảo giáo một phen muốn biết chúng ta thần công đại pháp không thể khinh truyền một khi truyền cho kẻ á t tay đem tạo thành không có thể vãn hồi khủng bố tai nạn cho nên ta truyền cho ngươi này công cũng không phải là ngươi chính là hỗn độn chi thể mà là hoa nói cho ta ngươi nhân thiện chi tâm siêu cường về thế nhưng ngươi định phải nhớ kỹ nhất n i ệ m thành phật nhất n g i ệ m thành ma ngươi cần phải nắm chắc tự tâm mới tốt thái thượng vong tình cũng không phải là vô tình ngươi nhất định phải cực kỳ tìm hiểu đợi ngươi tìm hiểu thông suốt này g có lẽ chính là thành tựu vô thượng thời gian thanh phong lại lần nữa nói ra đệ tử minh bạch đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng giờ khắc này cái kia thư thái thượng thân thể trợt bắt đầu hư hảo thanh phong kinh ngạc nói sư phụ vì là sao như thế thái thượng ta nhiệm vụ đã hoàn thành đợi ngươi vô số năm ta cũng rốt cuộc có thể giải thoát rồi vì sư chỉ là hy vọng ngươi nhớ k ỹ chính mình lời hứa có lẽ h ư u duyên chúng ta chư thiên bên trên gặp lại chư thiên bên trên đó là địa phương nào thanh phong rõ ràng nhớ được dư tử tâm cũng đã nói với hắn lời nói tương tự thái thượng nhìn thanh phong nói không thể nói không thể nói bằng ngươi bây giờ bản lĩnh biết rồi bằng nhiều bờ phiền chỗ đó còn chưa phải là ngươi hiện tại có thể biết đến tồn tại cố gắng lên có lẽ tương lai ngươi có cơ hội đi nơi đó ta rất yêu quý ngươi thanh phong hơi gật đầu bất quá hắn lập tức nhớ tới một chuyện kiện nói sư phụ ngươi có thể nhìn ra trong b i ể n ý thức của ta phong ấn đại trận đến cùng là cái gì đại trận cái gì đại trận thái thượng trần trừ nói thanh phong kinh ngạc nói dựa vào bản lĩnh của ngài dĩ nhiên không nhìn ra trong đầu của ta đại trận sao thái thượng hơi xứng sở hắn ngón tay quay về ấn đường nơi một điểm nơi nào dĩ nhiên xuất hiện một viên dựng đứng mà lên con mắt sau đó cái kia trong ánh mắt tỏa ra một luồng trói mắt của sáng quay về thanh phong soi sáng mà đi làm c ô sáng kia chiếu tại thanh phong trên đầu mặt thời điểm trên đầu của hắn dĩ nhiên phát sinh một đạo kỳ i quang quay về thái thượng bắn nhanh mà đi a thái thượng kêu t h ả m một tiếng trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ chỉ nghe hắn nói ra cái này không thể nào thanh phong hỏi rõ sư phụ ngươi đến cùng nhìn thấy gì thái thượng vừa rồi muốn há muộm toàn bộ thân thể tự bắt đầu nhanh chóng hư hóa tan vỡ lên chỉ nghe trong miệng hắn âm thanh càng ngày càng không rõ ràng nói ra ngày vỡ thanh phong không giải ý chỉ là thái thượng thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy hắn cũng chưa nghe do hắn nói đến cùng là cái gì thanh phong không khỏi than thở một tiếng thật vất vả tìm được một nhân vật lợi hại nhưng vẫn là không có được thái quá hữu dụng tin tức c g a lúc này toàn bộ không gian dường như đổ nát giống như vậy bắt đầu tiêu tán đi bất quá trong chốc lát không gian này hoàn toàn biến thành hư vô thanh phong thân thể cũng tiêu tán theo chờ hắn thấy rõ trước mắt sự vật thời điểm đã đứng tại thất tình quán bên trong thương long đám người bóng người cũng đều lục tục một lần nữa xuất hiện có thể nhìn thấy trên mặt mấy người đều có vẻ mừng rỡ không mặt nhìn mấy người nói các ngươi có thể đều được truyền thừa h ắ c tinh m a n g nói ta chiếm được dũng khí truyền thừa thương long ta chiếm được kiên nghị cầm xương ta là trí tuệ chu bất hối ta là bình tĩnh thân công báo ta là tự tin cuối cùng mọi người đều nhìn về thanh phong thanh phong lắc đầu nói ta cũng không biết ta là cái gì chỉ là sư phụ nói cho ta ta chính là thiên long thứ c h í n bộ cái gì cái gì này tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc kinh ngạc cùng không giải hắc tinh m a n g nói không thể nào không là nói bát bộ thì lòng ngươi tại sao lại làm ra cái thứ chi í bộ không mặt âm thanh kích động nhất nói ra không nghĩ tới thật sự không nghĩ tới nhân giả vô địch ngươi lại bị cái kia siêu nhiên c h ọ n chúng có lẽ ngày sau ngươi tu vi đem không thể đo lường thanh phong không có tiếp tục cái đề tài này mà là nói ra ta đã đáp ứng sư phụ lao nhân ra n g ờ i ngày sau chúng ta sẽ dùng thất tinh quán t i ế tuổi t đến để thất tinh quán một lần nữa phát triển làm rằng rỡ không biết tiền bối có lời gì không không mặt nói t u t hay lắm hắn thật sự không có chọn sai người nối nghiệp nếu như có thể như thế ta đương nhiên rất cao hứng bây giờ các ngươi đều được truyền thừa cũng coi như là các có cơ duyên không kém chuyến này chỉ bất quá nơi này còn có ba cái truyền thừa ta còn cần chờ đợi sau cùng ba cái người h ư u duyên nói tới chỗ này hắn quay về đám người vung tay lên mấy cánh tay của người nhất thời cảm giác hơi đau xót mọi người mở ra tay áo liền thấy trên cánh tay dĩ nhiên nhiều bảy cái hạt gạo lớn nhỏ bắt đầu thất tinh đánh dấu không mặt nói đây là ta thất tinh quán độc hữu đánh dấu ngày sau lại có người ta nhìn truyền thừa các ngươi cũng tốt nhận q u e n biết không đến nỗi đồng môn tương tản mấy người nhìn này đánh dấu đương nhiên không nói thêm gì đồng thời vật ấy còn thật đẹt mắt cầm sương rất là ưa thích hát tinh mãng như nói chuyện chỗ này chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm không biết nên làm sao rời đi nơi này không mặt hơi gật đầu nói đúng à, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc các ngươi cùng ta hết duyên ở đây cũng là nên các ngươi lúc rời đi thanh phong đám người nhìn về phía không mặt đều là không khỏi thổn thức nói tiền bối ngươi chủ trì nơi này không biết chúng ta ứng nên ngài gọi như thế nào mới tốt không mặt không cần như vậy các ngươi tiếp tục gọi ta không mặt liền có thể hết thể đều là hư vọng hà tất như vậy nghiêm túc nên là đưa các ngươi lúc rời đi còn hy vọng các ngươi ngày sau có thể tuân theo bản tâm vạn vạn nhớ kỹ lời của mình đã nói mấy người giờ khắp n à y biết hẳn là cách lúc đều quay về không mặt gật đầu bảo đảm lập tức liền nghe được không mặt nói ra đi thôi đi thôi đón lấy hắn vung tay lên mấy người cũng cảm giác mắt tối sầm lại toàn bộ thân thể dường như đặt mình trong tại không linh bên trong chờ bọn hắn trước mắt xuất hiện ánh sáng thời điểm đã toàn bộ đứng tại cái kia bị phá tan cơm chế đại điện trước chỉ bất quá trước mắt đại điện cũng không tiếp tục là hoàn chỉnh gián dấp đã đã biến thành một tòa phế tích nhìn thấy tình cảnh này đám người rốt c u c minh bạch vì sao những người kia tiến nhập phía sau đại điện sụt đổ đi xuống nguyên lai、like、nơi này khác có nguy cơ mọi người chính tại cảm t h ắ n không thôi t i ự u nghe có người lớn tiếng còn nói các ngươi phá hoại tiên h ư thật sự là đáng ghét cực điểm các ngươi có nhận biết hay không tội thanh phong đám người ngầm đầu liền thấy mấy cái long chiến sĩ quay về bọn họ bao vây lại thời khắc này đám người rốt cuộc hiểu rõ này chút dòng chiến sĩ âm mưu thân công báo nói h ừ các ngươi những người này nghĩ đến nhất định biết bên trong sự t ì n h chờ ở chỗ này chính là vì chặn giết chỗ tốt thực sự là không nghĩ tới chúng ta nhọc nhằn khổ sở trải qua cựu t ử nhất sinh các ngươi nhưng muốn ngồi trở thành thực sự là đánh một tay giỏi tình toàn a mấy cái long chiến sĩ mặt coi thường nói ra ta không biết ngươi đang nói cái gì các người phá hủy tiên khư t i ể u phải bị trừng phạt nhất định phải giao ra trên người tất cả mọi thứ đồng thời phải cùng chúng ta về đi tiếp thu thần xét xử đảm dám phản kháng chúng ta có quyền đem bọn người giết chết không cần luận tội hát tinh mãng nghe đến đó trong miệng giận dữ nói bà nội tích các người đám gia hỏa này cũng thật là đùa nghịch âm mưu cao thủ cứ như vậy t i ể u không sẽ có người tới xen vào việc của người khác lao tử vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi loại này âm hiểm xào trá tiểu nhân các ngươi đã như vậy vô lại cái kia thì phóng ngựa tới cũng tốt để mấy huynh đệ chúng ta xem các ngươi một chút đến cùng lợi hại bao nhiêu thương long cũng lớn tiếng có nói đồ vô liêm sỉ t bắt bắt i cái kia dẫn đầu long kỵ sĩ phất lên thương mâu quay về mấy người nói ít nói nhảm toàn bộ đền tội đi hắn vừa dứt lời tự đem thương mâu phất lên nói mọi người theo ta lên bắt lấy bọn hắn theo vậy bọn họ dưới chân cự long một tiếng gào thét t mâu quay về mấy người vào tới cầm xương lạnh lên một tiếng lấy ra thiên ma cầm chỉ thấy nàng cái kia trắng non ngón tay chi phối dây đàn phát sinh thịt một tiếng một luồng khiến người hoa mắt c h ó n g váng đầu â m thanh nhất thời lan truyền ra lập tức liền có người hô to đau đầu không nớt g đáng tiếc này đem đàn quá mức lợi hại cầm x ư ơ n g vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển chỉ là thanh phong mấy người cũng trúng chiêu hát tinh mãng đám người cũng là đầu vóc một bộ đau nhức cực kỳ cầm x ư ơ n g nhìn thấy tình cảnh này nhất thời há h ố c m ổ m lập tức thu lại thiên ma cầm đến hát tinh mãng nhìn về phía cầm x ư ơ n g có chút im lặng nói ra lục n ộ i chúng ta có thể hay không cố gắng vận dụng này công thiếu chút nữa thì bị ngươi bàn diện cầm sương chỉ có thể lúng nợ nụ c Đón lấy Thanh i ể u n ì n về p h í cái kia l o g kỵ sĩ nói, n ì n phong nảy lên rút ra đại côn đến t i ể u quay về mấy cái long kỵ sĩ đánh tới thanh phong bây giờ bị thương long ánh sáng ra chỉ lực lượng tăng lên dữ dội một phần ba từ bản nguyên lực lượng sáu mươi sáu ước cân tăng cường một phần ba chính là hai mươi hai ước cân hai cái lẫn nhau bằng tám mươi tám ước cân này một vô cùng kinh khủng lực lượng hãn đại côn phất lên vận chuyển vô thượng quân pháp những long kỵ sĩ kia bất quá đều là t h i ê n tiên cảnh giới tồn tại tuy rằng đều có cự long gia trì cũng không cách nào cùng thành phong như vậy mánh nhân chiến đấu a lại thêm hát tinh mãn g cùng chu bất hối chờ một đám mánh nhân lập tức liền đem mấy cái này lòng kỵ sĩ đánh ảo ảo chật vật không ngớt giờ khác này bọn họ lập tức liền bắt đầu hô hoán cùng bầu bạn nhất thời liền thấy toàn bộ tiên khư bên trong có vô số cự long bay tới đáng tiếc t h à n h phong không sợ một trận đánh mạnh bên dưới nhất thời để những đám cự long kia tổn thất nặng nề ở nơi này vừa đánh nhiệt liệt hướng lên trời thời điểm một tòa cung điện to lớn bên trong một người dĩ nhiên dám đả thương ta nhiều như vậy chiến sĩ Trước 1351, ta cũng thiên hạ vô song. Thanh liệt, tiểu một trời. Bất thoáng trong thanh trước toàn hét to trưởng. Tùy theo tới, thể thấy tên toàn thân tiểu rác, r người. người cũng chính kịch có cự cái cự cung có sắc khác cự có mặc bạc cóng chiến 1351, xa xa bay qua kia phía sau nhau bay kia mũ song. phong bên này đánh đèn long lên long đến phong long nhìn nọ, lên nói, nền hắn long nhìn những giáp, liền hạ lại vô Vô sẽ số sĩ sĩ bộ bị màu màu màu đầu đó, đầu đều đầu đều kỵ kỵ lâu quả thanh phong là thì lại làm sao các ngươi làm hạ cái trọng đúng là đánh một tay vì ý kiến hay bất quá ta nghĩ các ngươi hôm nay tìm sai người kỵ sĩ trưởng nhìn thanh phong chốc lát nói ngươi rất tốt không bằng gia nhập chúng ta đi ta sẽ cho ngươi một tên tiểu đội trưởng làm làm ngươi này đầu rồng cũng không tệ ta tin tưởng chúng ta long kỵ sĩ quân đoàn càng thêm thích hợp ngươi thanh phong lắc đầu nói quên đi thôi ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm đồng thời ta cũng không thuộc về nơi này nếu như ngươi thất thời thả chúng ta ly khai đến đây chúng ta giếng nước không phạm nước sông thẻ ngươi kỵ sĩ trưởng khoe miệng hơi vệt lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói còn không ai có thể từ tay của chúng ta hạ chạy trốn cũng không có bất kỳ một cái kỵ sĩ đoàn trưởng sẽ vì ai mà thỏa hiệp ngươi không gia nhập cũng chỉ có chết hắn giờ khắc này rút ra một thanh kim sắc cử kiếm quay về thanh phong vung đầy nói dũng cảm lòng kỵ sĩ nhóm đi giết hắn đem có t r ọ n g thưởng phía sau hắn mấy cái đội trưởng cấp bậc nhân vật lập tức liền hét lớn một tiếng sông lên trên trên bầu trời lớn long phi vũ tiếng nổ văng đền tiếng nổ trói mắt hào quang lừng lánh mà lên hắc tinh mãng đám song phương đại chiến cực kỳ h u n g mãnh tốt tại hát tinh mãng cùng chu bất hối hai người đều đã tiến vào huyền t i ê n cảnh cầm x ư ơ n g cùng thân công báo cũng là thiên tiên cảnh bên trong người tài ba chém g i ế t têu to tiếng gạo vê anh thanh phong một côn vung lên nhất thời bên trong đất trời lừng lánh ra vô cùng lực lượng hủy diệt vô số vô cùng kinh khủng y lực một làn sóng rồi lại một làn sóng tập kích ra rất nhiều long kỵ sĩ rốt cục ý thức được thanh phong chỗ kinh khủng cái thưa thẻ ngươi kỵ sĩ trưởng lạnh dên một tiếng nói ta tới vậy ta ngược lại muốn nhìn nhịn ngươi lợi hại đến mức nào ngu xuẩn người ngoài tùy theo màu đen cự long một tiếng gạo thét hắn cự x thanh phong nhìn thấy cái kia người đi tới lớn tiếng quát nói đến đúng lúc hắn toàn lực ứng phó trong tay đại côn tựu i cùng kỵ sĩ kia giải c ử kiếm đánh vào nhau thời khắc này là thuần túy lực lượng tranh tài kỵ sĩ kia giải tự cho là lực lượng vô địch nhưng là sau một khắc hắn cũng cảm giác được thanh phong cái kêu bài sơn đảo hải to lớn lực lượng sau đó hắn đã bị đánh bay ra ngoài thanh phong thấy vậy khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng thông thường thời khắc thế này đều là hắn thích nhất thời điểm liền thấy hắn lôi rực dương ra soạt một cái xuất hiện ở kỵ sĩ trưởng trước người đại côn vung lên quay về hắn tựu đập xuống kỵ sĩ trưởng giận g ữ nói mà dám、vâng. tiếng vang ầm ầm rung động cựu tiêu giống như vậy đón lấy t i u liền thấy thanh phong đại côn hóa thành một mảnh bóng mỡ giống như quay về kỵ sĩ tia tóc dài ra mưa to gió lớn một loại công kích không ai từng nghĩ tới vừa rồi còn cao cao tại thượng kỵ sĩ trưởng lại bị người t à n nhẫn mà quất đánh vê anh thanh phong một côn rơi xuống kỵ sĩ trưởng nhất thời giống như cùng lưu tinh giống như vậy bị hắn cái tia cực kỳ mãnh liệt một côn đánh vào đến rồi sâu dưới lòng đất vô số tảng đ á bị hắn thân thể đập thành một mịt nay điên cùng một màn nhất thời đem tất cả mọi người chấn kinh rồi đây chính là lòng kỵ dài long kỵ sĩ trong quân đoàn mặt cực kỳ lợi hại vô số long kỵ sĩ đều có chút không dám tin nhìn tình cảnh này khoảnh khắc một cái cực kỳ thanh âm v ẫ n nộ chuyền r a nói cái này không thể nào n g ư ờ i nhất định muốn chết vê anh long kỵ sĩ giải từ cái kia trong hố sâu bay lên hắt long nháy mắt t i ể u đem hắn tiếp được bay về thanh phong đánh tới thời khắc này long kỵ sĩ giải tóc thai bù sủ hai mắt lộ ra đỏ đ m v ẻ dường như điên cuồng một loại chỉ thấy hắn cơ kiếm lớn màu và nóng vô cùng cự lực tụ tập tại trên t h â n kiếm bầu trời thời khắc này cũng vì đó hắt cắm lên to lớn lực lượng điên cuồng ngưng tụ tại cự kiếm trên thần kiếm chỉ nghe hắn lại hết lớn một tiếng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tại ta thẻ ngươi thủ hạ chạy trốn qua tự để nguyên nếm thử ta một kiếm của thần Vâng! hắn quay về thanh phong dứt khoát chém rơi xuống thời khắc này vô cùng vô tận lực lượng mang theo khai thiên tư thế chém xuống mà xuống xa xa nhìn sang tự khả năng nhìn thấy một đạo hình bán nguyệt màu vàng lưỡi kiếm quay về thanh phong vừa rơi xuống mà xuống thanh phong nhưng là không chút nào sợ chỉ thấy hắn g ơ lên đại côn vung ngược tay lên nói nhìn côn đại tự tại côn pháp sớm đã bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh chỉ thấy hắn một côn đánh ra tự liền không gian đều phát sinh ủng, ủng tiếng nổ lớn ấm đến dường như không gian đều bị bị một côn này đánh vỡ vụn ra đại côn cũng trong nháy mắt này hóa thành mấy chục trượng dáng dấp đánh mà đi kỳ thực kim quang lấp lóe mang theo vô cùng cự lực v a n đại côn cùng lưỡi kiếm tương giao cùng nhau khủng bố năng lượng tản mát mà ra toàn bộ bên trong đất trời đều là màu trắng một mảnh cự lực chỗ đi qua hết thẻ phế tích đều bị san thành bình điện chờ hào quang tản đi kỵ sĩ trưởng nửa quỳ trên người cự lòng trong miệng hắn không ngừng phun ra màu tươi trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi thanh phong nắm côn đứng tại thương long trên đầu trên người dâng lên vô tận bá khí phóng lên trời thẻ ngươi âm thanh trầm th ta không tin tưởng ngươi là một cái thông thường nhân tộc thanh phong nói ta chính là ta ta là thanh phong thanh phong sao ta nhớ ký tên của ngươi ngươi rất mạnh bất quá không có quan hệ ngươi coi như là tại cường đại cũng không cách nào chống đỡ chúng ta toàn bộ lòng kỵ sĩ quân đoàn sau đó ngươi biết bị chúng ta long kỵ sĩ quân đoàn liệt và ưu tiên nhất cấp những kẻ địch khác chờ đợi lòng kỵ sĩ quân đoàn điên cuồng nhất truy sát đi thanh phong không nghĩ tới người này không chỉ có không chịu thua còn muốn điên cuồng như thế hắn trong lòng tức giận chiến ý hỏa bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên lao ra hắn bên ngoài cơ thể thời khắc này hắn muốn giết người、và、anh cường đại chiến ý hỏa càng đốt càng thêm thịnh vượng trở lại hắn cái kia chiến ý hừng hực càng ngày càng bắt đầu bay lên vô số long kỵ sĩ thấy có người thật sự đem chiến ý ngưng tụ thành h ỏ a diễm đều là kinh t h á n không thôi giờ khắc này một cái tuổi già long kỵ sĩ bỗng nhiên âm thanh kích động nói ra này đây là ngọn lửa thần thánh chỉ có nhất là cường đại long kỵ sĩ mới có thể nắm giữ loại này chiến ý truyền thuyết ta đoàn kỵ sĩ vô số vạn năm trước có hay không c h i ế n dũng sĩ đã từng phát sinh đại nguyện chờ hắn lại lần nữa lúc trở về nhất định phải mang theo vô cùng chiến ý hòa đốt cháy thế gian này hết thảy người đến cùng là ai làm sao sẽ n ta cũng thiên hạ vô song t h ề phải huyết chiến đến cùng minh mông tinh hạ duy ngã độc tôn anh. vô cùng chiến ý vào đúng lúc này phóng lên trời thanh phong trên người dâng lên vô tận bệ nghệ tư thế thời k h ắ c này hắn hào tình vạn trượng trong đáy lòng dường như có một luồng ngút trời khí thế bắn ra dĩ nhiên không tự chủ nói ra lời này tự liền hắn đều có một ít kinh ngạc này lời nói Trước 1352, vinh quang cùng hào quang cùng tồn tại. Thanh phong trên người luồng khí thế toàn trường, người cùng cùng chấn vinh kia quang quang phong luồng những hào khí áp dĩ nhiên nhìn l â y dại thân công báo kích động trong lòng không nớt hắn hai mắt lệ nóng doanh t r ọ n g nói ra ta thân công báo có tài cản hắn gì dĩ nhiên có thể giao hạ như vậy một cái huynh đệ thương tiên không tệ với ta a cái k i a giả mua lòng kỵ sĩ thời khắc này dĩ nhiên quỳ xuống lệ nói đúng nhất định là ngài lần lánh hào quang cùng vô tận dũng khí đại kỵ sĩ ngài thật sự trở về tiếng nói của hắn có chút run dày trong mắt của hắn có lệ nóng doanh t r ọ n g giống thương long một tiếng giống to vang lên nhất thời chấn động cựu tiêu một loại không biết có phải hay không là hắn bị thanh phong khí thế bị nhiễm trên người nó dĩ nhiên cũng xuất hiện vô tận hào quang thời khắc này thành phong g cao cao một một thời khắc này trên mặt nhưng là không hề lay động hắn nhìn về phía những long kỵ sĩ kia trong miệng nhưng nói vinh quang cùng hào quang cùng tồn tại sớm muộn có một ngày ta sẽ mang các người sông hướng vũ trụ tinh không tại chiến con đường nghị tiên hắn lời nói xong tự đối với hát tinh mãng đám người nói ra chúng ta đi hát tinh mãng đám người này mới phản ứng lại lập tức cũng không phải là đến thương lòng trên n g i thương long coi rẻ hết thảy ánh mắt nhìn những dòng kia cùng kỵ sĩ vô cánh một cái liền bay đi thanh phong đứng tại đầu của hắn bên trên thời khắc này thương long có cố cảm giác kỳ quái dường như mình chính là vì là người này mà sinh một loại một k h ắ c đó hắn chỉ cảm thấy thanh phong dường như vô thượng vương g i ả trở về để hắn có loại vì là thần tử đạo tiêu cũng không đ oán không hối kích động hắn kỳ quái thật kỳ quái chỉ bất quá giờ khắc này thanh phong khí thế trên người bắt đầu tiêu tan lui xuống đi đảo mắt hắn lại khôi phục dị vãng một loại tiên h ư bên trên thẻ ngươi không khỏi há hốc m ộ n hắn làm sao cũng nghĩ không minh bạch người trẻ tuổi kia tại sao lại nói, ra nói như vậy ngữ? lại nhìn đầy đất quỷ lệ long kỵ sĩ thời khắc này hắn có chút mê mang cái kia lão kỵ sĩ đứng dậy trong miệng quay về đi xa thanh phong nói ra đến thời điểm chúng ta thể phải đi theo đến cùng chúng ta thể phải đi theo đến cùng chúng ta thể phải đi theo đến cùng vô số tiếng gào to sau lưng thanh phong bay tới chấn động cực kỳ thanh phong chuyển đầu nhìn về phía phương xa ánh mắt lộ ra một kia không nói ra được tâm tình cầm xương thời khắc này đi tới nói thanh phong vừa rồi ngươi thật sự thật bá đạo a thanh phong nhìn về phía nàng không khỏi cười khổ một tiếng nói kỳ thực vừa rồi hình như chúng ta đều không biết nói cái gì thật kỳ quái có lúc ta dĩ nhiên đều không cách nào khống chế chính mình nói thật có lúc ta cũng rất sợ sệt sợ sệt cái cảm giác này cầm x ư ơ n g phi thường kinh ngạc nhìn thanh phong nàng há miệng cuối cùng vẫn là chưa có nói ra cái gì đến thanh phong không có tiếp tục nói chuyện chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn về phía phương xa bầu không khí trong lúc nhất thời có chút c h ầ mượn m thân công báo lúc này đứng ra nói ra chúng ta hiện tại tựu i chạy tới ngày cốc đi không là nói nơi nào sắp sửa có kỳ lần xào h u y ệ t xuất thế sao có lẽ chúng ta còn có thể đổi lên một cái lớn cơ duyên hắn để đám người rất tán thành thanh phong cũng nói ra cái tiết ố t thương lòng chúng ta đi ngày cốc thương long âm thanh thấp chầm nói tốt t i ể u để chúng ta đi gặp một phen kỳ lân phong thái kỳ lân thái cổ tam đại thần linh một trong chính là ngoại trừ chân long cùng phượng hoàng gia tộc ở ngoài lợi hại nhất thần thú t i ể u là năm đó này ba gia tộc lớn cũng đều là không phân cao thấp chỉ là không biết thái cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kỳ lân chân long cùng phượng hoàng này ba cái đã từng xưng ba cái kia giới tồn tại dĩ nhiên toàn bộ đều biến mất đi thuần huyết thần thú ít có thể thấy được truyền thuyết này chút thuần huyết thần linh một khi hạ sinh cựu là chân thần tồn tại vì lẽ đó mọi người này một lần đều rất mong đợi nếu như cái kia kỳ lần chính là thuần huyết đồ v có lẽ thật sự sẽ có thứ tốt nếu có thể đạt được kỳ lân pháp càng là tiện sắt tất cả mọi người a có thể là đạt được này tin tức người rất nhiều một đường trên có thể nhìn thấy rất nhiều người chạy tới ngày cốc phương hướng ba ngày phía sau cầm xương cao hứng chỉ vào trước bên nói ra các người nhìn nơi nào mọi người theo nàng ngón tay phương hướng liền thấy có một đạo màu vàng cổ sáng phóng lên trời xuyên thẳng trong mây xanh to lớn kia cổ sáng không biết có to hơn thằng đem bầu trời đều chiếu sáng sáng ngời không nớt cũng chính tại thời khắc này thân công báo bên hông thông linh ngọc bài trợt bắt đầu lói lên h ắ n cao hứng cầm lấy màu bài bên trong cựu sẽ chuyển đến lưu vân âm thanh thân đạo hữu lưu à n g ơ i sao? ta, ta. Là là vân công báo âm thanh cao hưng nói ra đương nhiên bất quá chúng ta đã sớm đã chạy tới đang ngày cấp phủ cận các ngươi có thể tới thật sự là quá tốt ta tại ngày c ố c phủ cận vọng nguyện phong trào các ngươi hết thệ đều các ngươi đến nơi chúng ta tại nói tỉ mỉ thân công báo t ố t chờ chúng ta không bao lâu nữa ta t i ể u gặp qua đi hai người ước định cẩn thận phía sau ngọc bài này mới loay lên hào quang biến mất thân công báo nhìn thanh phong cao h ứ n g nói ra thật sự không dễ dàng rốt cục liên lạc đến rồi bọn họ chỉ là không biết khoảng thời gian này bọn họ đều đã trải qua cái gì à thanh phong nghe nói như thế cũng rất cao hứng hắn lập tức nói ra ân không nên gấp gáp nghĩ đến không tốn thời gian dài mọi người t i ể u sẽ gặp mặt nửa ngày phía sau thanh phong đám người rốt cục đến long cốc phụ cận để đám người giật mình là người nơi này rất rất nhiều nhiều phóng tầm mắt nhìn tới vô số kể đồng thời còn có người đang không ngừng chạy tới đây trong long cốc cột sáng kia không ngừng bắn nhanh ra nhìn dáng dấp cần phải không bao lâu nữa nơi này có lẽ liền muốn mở ra bọn họ tìm được v ọ n g n g u y ệ n phong không nghĩ nơi này dĩ nhiên rất lớn thanh phong mấy người vẫn là dùng thông linh ngọc bài mới tìm được lưu vân đám người x o n g phương gặp mặt tự nhiên cao hứng cực kỳ thân công báo cho mọi người giới thiệu hát tinh mãng thương long cùng chu bất hối lưu vân đám người nhìn thấy cầm sương cũng cùng với bọn họ đều là kinh ngạc không thôi lúc này thân công báo lại nói với mọi người một cái bọn họ kết nghĩa kim lan sự tình nhưng là đem lưu vân m giới thiệu xong đám người thanh phong mới phát hiện trong đám người mà không thấy thất quan hỏi do bên dưới mọi người mới biết trải qua một chỗ hiểm địa thời điểm thất quan đạo hưu bỏ mình vì l à n à y thanh phong đám người không khỏi thổn thức một phen tuy rằng đi ra thám hiểm chuyện như vậy tất nhiên sẽ phát sinh nhưng vẫn là để người cảm khái không thôi a mọi người dù sao sóng vai chiến đấu qua bao nhiêu vẫn có một ít tình cảm mọi người vì là hắn mặc n i ệ m chốc lát cũng coi như là không có trăng trắng cùng nhau đi sau đó lưu vân t i ể u vì là thanh phong đám người giảng thuật một cái bọn họ mấy ngày này gặp phải sự tính các loại đến thông qua lưu vân giảng giải thanh phong đám người biết nguyên lai bọn họ cũng riêng phần mình thu được rất lớn cơ duyên đặc biệt là thượng quan phong vân chiếm được một bộ thái cổ bí pháp truyền thừa còn lại đám người cũng đều được mấy thứ bảo vật cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào đi chờ lưu vân kể xong chuyện của bọn họ thân công báo t i ự u vì bọn họ giảng thuật một phen phát sinh tại thanh phong đám người chuyện trên người thân công báo người này có thể nói sẽ nói hình dung sinh động đem mọi người những ngày tháng mạo hiểm nói vô cùng nhuẩn nhuyễn nghe được lưu vân đám người không ngừng kinh thắn không thôi đồng thời hắn còn rất hả hê nói cho mấy người bọn họ tập luyện cực kỳ lợi hại thái cổ trong lúc nhất thời đem lưu vân mấy người ước ao s o n g chính là thượng quan phong vân vốn là tự hỷ công pháp kia so sánh thân công báo lời nói cũng cảm giác không thơm chỉ bất quá chân chính thu được chỗ tốt to lớn thanh p h o n g nhưng chưa nói thêm cái gì dù sao rất nhiều chuyện hắn cảm giác vẫn là chính mình bảo thủ tốt mọi người t á n gấu qua phía sau lại lấy một ít linh vật nướng đến ăn xem như là lâu đừng gặp lại ăn mừng đi lưu vân đám người lại lấy ra một ít tiền quả t r ờ vật một bữa cơm ăn được đến mọi người lẫn nhau lại thân mật rất nhiều ăn uống no đủ thanh phong đề nghị tìm một chỗ nơi yên tĩnh một phương diện chờ đợi một phương diện hắn còn muốn tu luyện một phen công pháp thân công báo đám người yêu thích náo nhiệt đồng thời bọn họ còn nghĩ thừa dịp người ở đây nhiều nhiều nhiều trao đổi một vài thứ thanh phong nghe đến mấy cái này liền chính mình rời đi cầm x ư ơ n g nguyên bản muốn theo lại bị thanh phong tự tuyệt để nàng vẫn là ở lại chỗ này tốt chính mình muốn h ả o h ả o nghiên cứu một cái cái kia tích huyền vũ tinh huyết cuối cùng cầm x ư ơ n g còn là có chút buồn bực lưu lại thanh phong là cùng thương long đồng thời ly khai hai người tới ngày ngoài cốc vây ba trăm ngàn dắm nơi một cái so sánh sơn cốc bí ẩn bên trong đến sau này thanh phong lấy ra thanh đồng đại điện vật ấy cũng thật là thuận tiện rất nhiều giống như một tòa di động động phủ giống như vậy đồng thời còn có thể chống đỡ siêu cường bất quá vật ấy còn có rất đa dụng nơi thanh phong còn chưa phát hiện chờ ngày sau trở lại định muốn hảo h ả o cân nhắc một phen mới tốt hắn để thương long làm hộ pháp cho hắn bởi vì hắn nghĩ muốn lợi dụng khoảng thời gian này đem huyền vũ chân huyết luyện hóa muốn biết hắn chân linh cử biến cần chân linh máu mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng đến nay huyền vũ vật ấy vô cùng lợi hại càng là để ngừa ngự c h ứ danh nếu như luyện hóa này chân linh ngày sau nếu thật là gặp phải không đánh lại trực tiếp hóa thân làm huyền vũ bản thể để cho kẻ địch đau đầu đi thôi đồng thời này huyền vũ không chỉ có sức phòng ngự kinh người còn lực lớn vô cùng diễn biến vật ấy chỗ tốt nhiều nhiều chỉ tiếc coi như là chân linh c i u biến cũng không cách nào diễn biến vật này pháp nếu có thể đạt được nó pháp phối hợp chân linh c i u biến hóa thân nghĩ đến nhất định muốn vô cùng lợi hại a hắn cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng mà thôi giờ khác này hắn lấy ra một cái thủy tinh chế tạo bình đỏ bên trong có thể nhìn thấy một giọt đỏ tươi vô cùng huyết dịch đó chính là huyền vũ chân huyết hắn mở bình ra giò ra tay đến quay về bình kia tự hút một cái giọt máu kia dãy rụa một cái vẫn còn bị xoay tròn hút đi ra huyết dịch trôi nổi tại thanh phong trên bàn tay mặt có thể thấy được này huyết đỏ sậm bên trong mang theo từng tia vàng láu ánh màu sắc bất quáo vậy hẳn là là một tia thần tính nay nhỏ máu rất xinh đẹp hệt như một viên kim cương máu một loại hắn vận chuyển chân linh cựu biến đại pháp bắt đầu quay về huyết dịch hấp thu lên huyết dịch k i a đùng một cái hóa thành một đám m ư a máu bị thanh phong bắt đầu hấp thu lên chân linh cựu biến chính là vô thượng đại pháp triển khai này công hấp thụ những huyết dịch này luyện hóa phía sau tự có thể luyện thành huyền vũ thân thanh phong ngược lại là vô cùng mong đợi đấy theo thời gian trôi đi xương máu đang nhanh chóng giảm bớt lại mà thanh phong trên mặt rõ ràng có thể nhìn thấy một tia thống khổ thời khắc này hắn trực cảm, cảm thấy cả người đau nhức cực kỳ vô số xương máu tại hắn tử phủ bên trong một lần nữa sự ngưng tụ thành một dòng máu có thể nghe được xương của hắn đầu cũng đang phát ra răng rắc răng rắc âm thanh dường như những xương cốt kia tại gãy vỡ một loại Và anh, một cột sáng trên người thanh phong bước lên tốt tại có thanh đồng đại điện che đậy cột sáng kia cũng không có n g ú t trời mà đi năng lượng khổng lồ toàn bộ bị giam cầm tại đại điện bên trong tốt tại có này trí bảo nếu không thì bị người nhìn thấy khó tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu thương long cảm thụ được đại điện bên trong truyền tới khủng bố năng lượng trong lòng không khỏi hiếu kỳ thanh phong đến cùng tu luyện hạng gì công pháp dĩ nhiên như vậy bá đạo từng luồng từng luồng kinh khủng k h í tức từ bên trong tòa đại điện kia ra bên ngoài không ngừng bao phụ ra đồng thời hắn còn có thể thỉnh thoảng nghe được trong cửa mặt truyền đến từng tiếng không thuộc về mình tiếng gào thét vô cùng thống khổ tiếng kêu gào tuy rằng hắn mấy lần muốn xem xét cho rõ ràng cuối cùng vẫn là nhịn xuống lòng hiếu kỳ m á h liệt dù sao mình nhiệm vụ chính là vì thanh phong thủ hộ nơi này một số thời khắc kỳ thực biết đến bí mật càng ít càng tốt chỉ cần không có thanh phong triệu hoán hắn nhất định muốn nhịn xuống lòng hiếu kỳ của mình cứ như vậy vẫn qua bảy ngày thời gian năng lượng kinh khủng rốt cục biến mất rồi tiếng kêu t h a n thiết tiếng gào thét cũng ánh mắt sáng ngời cực kỳ thời khắc này tóc hắn xóa trên người dĩ nhiên xuất hiện một tầng dính nhơm nhớp màu đen vật chất bên trên còn phát sinh một luồng mùi lạ hắn biết đây là tu luyện chân linh cựu biến phía sau thần công sắp xếp ra trong cơ thể hắn một ít tạp chất chỉ là để hắn bất ngờ chính là đã trải qua nhiều năm như vậy hắn vốn cho là mình thân thể đã rất sạch sẽ không nghĩ còn sẽ như vậy xem như vậy không có tiến nhập hóa tiên trì đạt được tiên nước của dựa thân thể làm sao cũng không bằng tiên thể tinh khiết như vậy a bất quá đối với hiện tại hắn tới nói cũng là chuyện không sao cả bởi vì sớm muộn có một ngày trên người những tạp chất này đều sẽ bị hắn toàn bộ bài trừ đi ra hắn đứng lên đẩy ra cửa đại điện đi tới bên ngoài lập tức hắn b ấ m quyết cựu có vô số thủy ngưng tụ thành một cái bóng nước hắn đi vào trong thủy cầu đem thân thể tốt đẹp giữa mặt một phen hắn thần nghiệm hơi động bóng nước tự đùng một cái vỡ ra được lúc này hắn liền biến được sạch sẽ vô cùng hỗn độn lúc này âm thanh mới phát ra nói ai rốt cục có thể hít thở t h ố i quá a thanh phong không nói gì người này vẫn trong đó giả chết đánh nhau thời điểm cũng không biết hỗ trợ để hắn ăn quả đáng thanh phong trong lòng dĩ nhiên không tên thoải mái một cái thương long giờ khắc này đi tới hắn bên người nói thanh phong như thế nào thanh phong quay về hắn cười n h ạ t một tiếng nói chỉ là bước đầu hóa hình mà thôi thời gian quá ngắn cũng chỉ có thể làm được ngày chút ngày sau còn muốn h ả o h ả o tu hành một phen mới tốt ngươi mà lui về phía sau nhìn ta hóa hình thương long nghe được cũng rất là cao hứng lui về phía sau đi l i ê n thấy thanh phong vận chuyển đại pháp thân thể bắt đầu biến hóa một trận chói mắt hào quang lấp loe mà lên chờ hào quang tàn đi vừa rồi nơi nào thanh phong đã không thấy bóng dáng nhưng là biến thành một đầu to lớn huyền u y mà nay huyền u y chính là huyền vũ chỉ thấy hắn mọc ra dòng đầu con rủa thân thể rán đôi chỉ thấy con rắn kia đôi vẫy một cái to lớn đôi rắn liền biến thành một con cự xa lộ phí tại quy trên lưng đây chính là h u y ề n v ũ t r ư ớ c 1354, h u y ế t tế thanh phong có thể cảm giác được hiện tại chính mình lực lượng tăng lên dữ dội rất nhiều đã sắp đ ạ t tới mười tỷ cân răng dấp đồng thời cái kia thật dày quy giáp quả thực tự là vô địch lá chắn một loại đôi rắn hóa thành cự xa có thể dùng đến công kích đ ị c h nhân nói như vậy có thể đưa đến suất kỳ bất ý hiểm kỳ bất bị hiệu quả đón lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút to lớn quy giáp trận bắt đầu không ngừng biến ảo hình dạng một lúc biến thành hình trọn một lúc biến thành hình bông đồng thời còn có thể biến thành nửa trong suốt thủy tinh răng r ớ c thanh phong để thương long cho hắn một đòn nhìn nhìn này quy giáp năng lực chống cự làm sao thương long gật đầu liền thấy hắn quay về thanh phong đấm ra một quyền đủ có mười tỷ cân lực lượng ẩm ẩm đánh tại trên người hắn anh, vô tận lực hủy diệt lượng b ộ c phát ra toàn bộ thung lũng bên trong tất cả mọi thứ đều bị đòn đánh này lực lượng chấn động lăn lộn mà lên dường như bị mười tám cấp bao gió thổi qua một loại chờ lực lượng tàn đi thanh phong vững vàng nằm ngoài ở chỗ này hắn nhìn về phía thương long nói thật sự không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ cảm thấy từng chút một chấn động thật sự là quá cảm giác kỳ diệu có lẽ ngươi tại gia tăng gấp đôi lực lượng ta cũng có thể chống đỡ được thương long không khỏi cảm thán nói v ậ t này thật sự là thật lợi hại nếu như ngươi có thể học được huyền vũ pháp có lẽ đối mặt kim tiên đều không có gì lo sợ à. thanh phong không khỏi cảm thán n à y huyền vũ không hổ là chân linh đồ vật này sức phòng ngự quả thực để người kinh t h á n không thôi chỉ bất quá nó、no、pháp cũng không cần kỳ vọng dù sao loại này chân linh ở đâu là tốt như vậy dễ dàng tìm kiếm a đều là phải xem cơ duyên mình có thể đạt được này một g ọ t vô cùng chân quý huyết dịch đều không biết có bao nhiêu vận khí thành phần đây hắn cũng không dám thái quá đòi hỏi vợ anh xa xa ngày cốc bên trong cổ sáng rốt cuộc lại to thêm rất nhiều cả vùng cũng bắt đầu run dậy thanh phong cùng thương long nhìn thấy tình cảnh này đều là trong lòng kinh sợ thanh phong nói này chẳng lẽ nơi nào lập tức liền nên xuất hiện trên đời thương long rất có khả năng này việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn là mau m đi trở về đi thanh phong gật đầu nói cũng tốt chúng ta hiện tại liền đi vọng u y ệ n phong trên cầm xương đám người khoảng cách gần quan sát ngày cốc bên trong càng là có một loại không nói ra được chấn động cảm giác giờ khác này có thể nhìn thấy Ngày c ố c cổ bên trong to lớn kia của sáng lại vẫn đang không ngừng to lại kia m ở rộng lan tràn bên trong.、Toàn、độ động, lan bên Toàn ngày môi đang chấn động, dường như phát biểu môi sương i loại. n chấn Chính là Vọng Nguyệt Phong cũng đang không ngừng lây động. n h h địa một là lây n càng như vậy, đám người lại càng tăng kích động không g kích Cầm thôi. ư vậy, đám lại x nhưng là có chút lo lắng nhìn về phía xa xa nói thanh phong làm sao vẫn chưa trở lại nếu như chậm có thể liền không thể nhóm đầu tiên tiến bảo tiếng nói của nàng vừa ra cựu nghe thanh phong âm thanh truyền đến nói ta trở về nhưng là thời điểm cầm x ư ơ n g nhìn thấy hắn lập tức liền cao hứng nói ra chính là thời điểm ngươi người này nếu như tại m ộ ộ t một chút nhưng là không còn kịp rồi nhân gia vừa rồi còn nhắc tới nơi g ư đây thanh phong cười nhạt một tiếng nói cũng còn tốt ta bên kia vừa rồi x o n g công liền thấy bên này phát sinh dị thưởng xem ra có lẽ thật sự không bao lâu nữa này kỳ lân xảo huyệt liền muốn đi ra cầm x ư ơ n g ân tốt mong đợi à, cũng không biết ở nơi này đến cùng có vật gì tốt đây nếu có thể đạt được kỳ lân trên người bảo vật nhưng là phát đạt nghe nơi này có lẽ còn có kỳ lân phát đây nếu như bị chúng ta đạt được vậy thì càng tốt hơn kỳ lân phát a quả thực không dám tưởng tượng muốn biết kỳ lân gia tộc đã từng huy hoàng không gì sánh v i ệ không hắn pháp định nhưng mà vô cùng lợi hại a thanh phong đứng dậy trong lòng cũng rất mong đợi bất quá vật kia chỉ là truyền thuyết tôi thông thường loại này thần linh đồ vật đều sẽ đem mình pháp còn xuất lại tại trong huyết mạch vì lẽ đó lưu lại pháp sự tình hắn rất ít gặp tại hắn nghĩ đến quả thực không có khả năng lắm trong lòng hắn tuy rằng như vậy nghĩ thế nhưng cũng không nghĩ quét cầm x ư ơ n g hứng thú chỉ là nói ra có lẽ sẽ có cơ hội cầm x ư ơ n g nghe qua đương nhiên trong lòng đắc ý to lớn cổ sáng rằng có ba ngày ba đêm nhưng là cái kia xảo huyệt chính là vẫn không có xuất thế làm cho đám người không khỏi lòng ngưng ấy nay ngay một chút đang lúc mọi người cảm xúc mãnh liệt sắp sửa hao hết thời điểm giống một tiếng to lớn tiếng gào t h é t nhất thời truyền khắp phía chân trời tiếp theo một cái kỳ lân hư hảo bóng người xuất hiện tại ngày c u ố c bầu trời cái kia kỳ lân cao tới trăm trượng tốt một cái quái vật khổng lồ con mắt của nó dường như tinh không một loại thâm thúy cực kỳ nó nhìn về phía tứ phương vô số nhân loại đón lấy lại là gào t h é t một tiếng một đầu đâm vào ngày c u ố c bên trong muốn mở ra muốn mở ra không biết là ai lớn tiếng gọi nói trong lòng mọi người kích động không thôi đều nghĩ cái thứ nhất tiến nhập cái kia mật điệu bên trong đang lúc mọi người mong đợi ánh mắt bên dưới đông nhiên một đạo cột lựa từ trong cốc phóng lên trời đả mắt hóa thành một cái trên ngàn trượng to lớn hò Cái kêu hỏa l o người hung hắn tiểu quay n g cự kỳ, vừa ra tới quay về vô ra tới số nào người tới. có kêu thẳng thiết, nhất thời hỏa cái đã bị kêu lời o n nuốt n g g lấy. Mọi ư hoảng không thôi, người nói sợ tức lập có ra, mới ọ i người phải tiến tiểu tin nhiều người nổi cái. Người lời không chúng cùng lên, không chúng như đánh không hắn kêu sợ, ta ta một vậy, m vừa vừa nói xong liền thấy mọi người hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía hắn hắn quay đầu lại cũng cảm giác một c ổ n h i ệ t lưu khí tức phả vào mặt lập tức liền thấy to lớn kêu miệng quay về hắn cắn hạ xuống đường đường một cái thiên tiên còn không làm ra phản ứng đã bị cái k ê hỏa long luất vào trong bụng mọi người thất kinh lập tức tứ tán chạy trốn mở ra cái k i a hỏa long càng thêm hung m á n h lên vừa rồi còn vô cùng hưng phấn những người đâu kia lập tức liền bắt đầu không ngừng gọi tê ơ trong lúc nhất thời nơi nào loạn thành hôn loạn giống như thanh phong mấy người khoảng cách nơi nào khá xa hỏa loạn vẫn chưa lan đến gần bọn họ nơi này chỉ là nhìn thấy cái k i a hỏa long khắp nơi mất người cũng không biết là muốn làm gì tốt tại đám người lập tức liền phản ứng lại bắt đầu đoàn kết lại đối phó cái kia cái hỏa long hỏa long lợi hại đến đâu cũng không cách nào ứ n g đối vô số thiên tiên a chỉ thấy hỏa long rít gào một tiếng mở ra miệ lớn tự quay về phía dưới ngày cốc nơi phun ra vô số máu tươi thời k h ắ c này mọi người đều biết nguyên lai、like、cái kia kỳ lần xào huyệt xuất thế dĩ nhiên cần máu tươi mà dẫn tế tự một phen mới có thể thanh phong mấy người không khỏi cảm thán phương pháp kia thái quá tàn nhẫn lại nhìn cái kia hỏa long phun xong máu tươi lại đem ánh mắt liếc về đám người đồng thời này một lần mọi người có thể nhìn thấy ngày cốc bên trên đã bắt đầu mây gió biến ảo có xoay tròn quang môn đang không ngừng tái hệ ra chỉ là đáng tiếc lực lượng không đủ chỉ có thể nhìn ra mơ hồ hình dạng nay hỏa long cũng thật là thông minh nó lấy chiêu thức ấy đi ra mọi người thấy cần huyết tế mới có thể mở ra kỳ lần xào huyệt trong lúc nhất thời đều tâm tư dị vượt lên、Giống hỏa long lại lần nữa giết gào một tiếng lại bay vào trong đám người tìm kiếm tu vi yếu hơn thiên tiên nhưng là thời khắc này mọi người đều biết này hỏa long bí mật cũng không tại đ o à n kết toàn bộ đều giải tán lập tức lúc này thật sự có thể thấy được nhân tính tham lam cùng tàn nhẫn a tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến không ngừng có người bị hỏa long n u ố t mất tiếng cầu cứu tiếng gào liên tục không ngừng chỉ t i ế c chính là mọi người trong lòng nghĩ chết đạo h ư u bất tử bần đạo là được rồi Trước tính chỗ chỗ nghĩa ch làm, hắn trong lòng tức giận không lớt n à y chút người thật chẳng lẽ cứ như vậy bị hy sinh vô ích gà thân công báo phảng phất nhìn thấu thanh phong ý tứ hắn kéo lại thanh phong nói ra ngũ đệ ta biết ngươi hiệp cốt nhân tâm nhưng là lúc này ngươi nếu như đi cùng cái kêu hỏa lòng tranh đấu không chỉ có sẽ không bị đám người tán thành còn sẽ bị tất cả mọi người đoán hận đây là chiều hướng phát triển ngươi không nên đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập những bị thôn phệ kia người rất đáng tiếc bất quá bọn họ cũng chỉ là tự gây nghiệt không thể sống mà thôi chính là người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận nếu như đoàn bọn hắn kết mũi không nên nghĩ bảo tồn bản thân nơi nào sẽ có đại họa như thế còn hy vọng ngươi tỉnh táo một chút. làm đại sự người người nào dưới chân không là đạp vạn ngàn sương khô phàn việt trên đỉnh núi cao có lúc ngươi thiện lương cần phải mang chút phong mang bày mưu rồi hành động thanh phong nghe được lời nói của hắn nhưng là đắm chiêu chốc lát phía sau hắn dứt khoát nói ra tuy rằng ngươi nói toàn bộ đúng nhưng là của ta nói chỗ tại mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới nghĩa chỗ làm tình chỗ chung vậy chính là ta nói ta gọi nó là vô thượng đạo thân công báo nghe nói như thế không khỏi cảm t h ắ n nói thanh phong ta thân công báo có thể kết giao hình đệ giống như ngươi vậy thật là chết cũng không tiếc sau một khắc liền thấy thanh phong phong lôi xí dò ra một bay phóng lên trời bóng n thời khắc này, này vô số người nhìn thấy như vậy hình tượng một người người mặc lôi rực dường như lôi thần giống như vậy một quyền nổ vang mà ra ngàn trượng cự long tại cái kia nằm đấm bên dưới dĩ nhiên ở một tiếng không ngừng lùi lại Tùy theo cái kia cự long gầm h ế t lên trong miệng tốt h ra vô cùng đại hỏa cái nào nghĩ thanh phong vận chuyển hỏa thần công bàn tay quay về giữa không trung vẽ ra một vòng tam vị chân hỏa tái hiện ra hình thành một cái vòng lửa đón lấy một luồng to lớn sức hút từ cái kia vòng lửa bên trong xuất hiện những hỏa diễm kia t i u toàn bộ đều bị hút vào đến rồi vòng lửa bên trong tiếp nhi bị tam vị chân hỏa l u y ệ n hóa thành hỏa tinh bị hút vào cự long tức giận liền muốn đối với thanh phong công kích lần nữa lại đây nhưng vào thời khắc này ngay cốc bên trong vang lên ầm ầm tiếng đinh hay nhức c ự long trong mắt đằng đằng sát khí nhìn thanh phong nhìn một chút cự quay đầu đi nó đi tới cái kia xoay tròn nửa trong suốt quan g môn bên trên liền thấy thân thể của nó thể bắt đầu không ngừng xuất hiện vô số vết rách đón lấy t i ể u nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang cự long dĩ nhiên toàn bộ vỡ ra được thân thể của nó thể hóa thành khắp trời mưa máu r ồ i rơi mà xuống tại nó phía dưới hào quan g bắt đầu hấp thu này chút mưa máu chờ những mưa máu kia toàn bộ bị quan g môn hấp thu phía sau cái kia quan g môn t i ể u bắt đầu từ từ biến rõ ràng bất quá trong n g á y mắt cái kia quan môn dĩ nhiên hóa thành một cái cánh cửa khổ sừng sững tại ngày cốc bên trên tại quan môn phía sau có một hư hào thế giới như ẩn như hiện nhìn thấy tình cảnh này đám người đương nhiên biết là kỳ lân xào huyệt xuất thế chỉ bất quá này xào huyệt tại bí cảnh bên trong thời khắc này vô số người trong lòng đều đối với thanh phong tràn đầy sùng bái cùng lòng cảm kích bóng người của hắn sâu sắc cấn tan mất mọi người trong lòng ta tới cùng cũng không biết là ai hô to một tiếng t i ể u quay về đại môn kia và vào cái kia tu giả thân ảnh rất nhanh t i ể u biến mất không còn t â m hơi tại trong cửa chính nhìn thấy tình cảnh này vô số tu giả lại cũng chiếu cố không được cái gì dồn dập hướng về môn kia bên trong và vào ha ha ha chuyện như vậy làm sao có thể ít ta kìm nhận tinh quân một cái tùy tiện vô cùng âm thanh từ, từ xa phương truyền đến bất quá thoáng qua trong đó t i ể u có một đạo vàng trói lọi thân ảnh t i ể u bay đến cái kia trước cửa có thể thấy người này vóc người cao lớn đủ có tám thước nhiều nhìn bộ dáng hẳn là này thần ma đ ộ n g tiên bản địa tu giả hắn ánh mắt uy nghiêm đ ả o qua đám người trên mặt lộ ra một k i a v ẻ khinh thường thế nhưng hắn không nói gì thân thể lõe lên t i ể u tiến vào trong cửa chính người này mới vừa tiến vào lại nghe có một như c h u n g bạc gâm thanh truyền đến nói ha ha ha ta tới chính là h ò a hậu hồng phất hôm nay tới đây mong rằng mọi người chăm sóc nhiều hơn nói một người mặc hồng sam n ữ tử thân thể lõe lên tự xuất hiện ở cái kia trước cửa sắc mặt nàng quyến rũ nhìn về phía đám người đặc biệt là thanh phong nơi nào nàng còn đặc ý dùng sức nhìn một chút lập tức liền thấy nàng cũng không nói thêm gì nữa tiến vào cái kia quang môn bên trong chờ nàng đi vào phía sau cầm xương đi tới thanh phong bên người nói thử nguyên lai là nàng người này đừng nhìn dài xinh đẹp nhưng là mười phần tâm ngoan thủ là người nàng nhưng là nổi danh đại ma đầu trên tay không biết lấy dính bao nhiêu tu giả tính mạng ghê t ẩ m nhất chính là người này tu luyện chính là vui vẻ thần công chuyên môn coi nam tử là làm đình lô tươi sống hấp thụ song nguyên dương mà chết nghe đến đó thanh phong không khỏi cảm thán cũng thật là không thể nhìn mặt mà bất hình rong Sơn thác tháp yêu vương. sau đó lại tới như xinh ngoài bên ư vậy một cái đẹp bề d nữa rồi mấy cái tự giới thiệu bất quá mọi người đã mất cảm giác cũng chẳng cần biết ngươi là ai chỉ lo đi vào trễ cái gì cũng không chiếm được thanh phong mấy người cũng nhân dịp lúc này dồn dập bay vào đến rồi quang môn bên trong chỉ là để mọi người không có nghĩ tới là vừa tiến vào t r o n g mọi người trước mắt nhưng là vô tận núi hoang đập vào mắt nơi thê lương không đất đồng thời đâu đâu cũng có địa h ỏ a trong đó thiêu đốt thời khắc này đám người cảm giác đi tới không là kỳ lân xào huyệt mà là địa ngục một loại hoang vu mới là nơi này không đổi chủ đề cầm xương một mặt im lặng nói ra này chúng ta không sẽ là đến sai chỗ đi thanh phong cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề này sau l ư n g bọn họ không ngừng có người đi vào nhưng là nhìn thấy này cảnh tượng đều là kinh ngạc cực kỳ tuy rằng như vậy những người kia vẫn là điên cuồng bay vào bên trong đi muốn biết đây chính là kỳ l ầ n xào h u y ệ t chỉ cần tìm được một món bảo vật đều đ á n g giá được chuyến này chờ đợi thanh phong mấy người cũng không do dự nữa hướng về bên trong bay nhanh mà đi nơi này so với mọi người tưởng tượng còn muốn to lớn rất nhiều chỉ bất quá đâu đâu cũng có một cái cảnh sắc đen thùi lùi núi còn có vô tận núi hỏa không có đi bao xa liền thấy có một cái sông nham thạch xuyên qua tại quần sơn trong đó ha ha ha là h ỏ a tinh một khối mấy vạn năm h ỏ a tinh phát đạn phát đạn lúc này có người lớn tiếng gọi tê ừ thanh âm kia kích động không thôi có không che giấu nổi vẻ cao hứng nghe nói như thế nhất thời dứt lấy một mảnh thanh âm hâm mộ bất quá nhưng cũng có cái tia tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm cái tia người dường như nghĩ phải nhớ kỹ người này dáng r ấ p giống như vậy cảm giác được khắc thường ánh mắt cái tia người này mới ngầm miệng lập tức thu hồi h ỏ a tinh cấp tốc hướng về xa xa chạy như bay mà đi Trước 1356, là thuyền trong、mương. Một đường trên, thỉnh thoảng có người đạt được bảo vật, muốn biết thứ nhất thứ tốt ít ra, mương. đường người được có cảnh còn 1356, là lần lẽ là này khả năng bao nhiêu không muốn vận, năng vạn năm đến bảo bao mở ra, vì lẽ đó bị vì còn có người hái đến rồi hiếm có hỏa tâm quả tình cảnh này kích thích đám người không ngừng hướng về bí cảnh nơi sâu xa nhất mãnh liệt mà đi lúc này thân công báo quay về mọi người nói ra nơi đây rộng lớn cực kỳ chúng ta chờ cùng nhau không dễ tìm đồ vật ta nhìn hay là trước riêng phần mình đi tìm tìm cơ duyên một khi có việc chúng ta t i u dùng thông linh ngọc bài đến triệu hoán mọi người thanh phong gật đầu đồng ý còn lại đám người cũng cũng không có ý kiến dù sao nơi này còn đại mọi người tụ tập cùng nhau có thể tìm tới cái gì coi như là tìm được có thể làm sao tới phân á đây là biện pháp tốt nhất đám người tách ra cầm sương như nói thanh phong chờ ta thanh a muốn cùng ngươi đồng t ờ i t h phong không giải nói, nộp giải đưa đi, cũng ó nói, đó, lẽ lòng làm tìm theo trong ta tới thứ tìm ta Thanh Cầm nắm được được đều xương nhưng nói, theo ngươi, như cơ càng chắc, cho tới những thứ đó, nếu như tìm được chúng ta chia c duyên nhiều. nếu ẩn, những Phong sao. bắt nàng không có cách nào chỉ có thể coi như thôi đúng là hai cái người có hai cá nhân c h ỗ t ố t thanh phong cùng cầm xương bay nhanh mà đi chẳng mấy chốc tự tại cái kia dung nham nơi danh giới trên tảng đá lớn tìm được một viên hỏa tâm quả cây n à y hỏa tâm quả có giá trị không nhỏ phi thường hiện có hai người tự nhiên cao hứng có thể nhìn thấy phía trước cây kia trên người có vô số hỏa văn nay hỏa văn đại diện cho cây này t ổ i tác nghĩ đến cây này nhất định sinh trưởng vô số năm hai người nhanh chóng hướng về nơi nào bay đi thế nhưng chưa chờ hai người trước mắt liền thấy dung nham bên trong xuất hiện một đầu hỏa tình yêu có thể thấy được cái kia yêu thú dài đầu châu thân người trong tay nắm giữ một thanh sắc bén mâu nhọn nó nhìn hai người đến nơi trong miệng phát sinh ô hô tiếng gào thét thanh phong hai người tự nhiên không sợ cái này tiểu yêu chỉ thấy thanh phong giơ tay lên quay về cái kia tiểu yêu một trường đầy ra vê anh cái kia tiểu yêu tự bị đánh bay ra ngoài lệnh thanh phong bất ngờ chính là cái kia tiểu yêu thân thể khá là dám chắc chỉ là tại dung nham bên trong lật mấy cái ngã l ộ c nào rốt cục lại đứng lên t h a n h phong không nghĩ cái tên này sẽ như vậy hơi sưng sờ cái kia tiểu yêu b á n độc nhìn t h a n h phong nhìn một chút t i ể u hướng cái kia trái trên cây tóm tới t h a n h phong lạnh rên một tiếng quay về cái kia tiểu yêu một chỉ điểm ra hắn một điểm ngọn lửa soạt một cái liền hướng cái kia tiểu yêu trên người đánh tới tiểu yêu cảm giác được cực nhiệt nhiệt độ đến trong lòng giật mình đến không kịp hái cái kia trái cây chỉ có thể trước tiên phòng ngự lại đây đáng tiếc cái kia tam vị chân hỏa đã đến trước người của hắn tiểu yêu nhìn thấy vung vệ cái kia mâu nhọn quay về tam vị chân hỏa đâm đi qua tam vị chân hỏa bá đạo cực kỳ trực tiếp tự đem nó cái kia thương mâu hòa tan chạy thân thể của nó thể bay đi. tiểu yêu quát to một tiếng thân thể dĩ nhiên hóa thành một đoàn lưu quang bay nhanh mà đi tên h kia lúc gần đi vẫn là hái hai viên hỏa tâm quả trên cây kia tổng cộng mới ba viên trái cây bị nó lấy đi hai viên chỉ còn lại một viên thanh phong vì l à n à y có chút tức giận chính mình vẫn là lần thứ nhất như vậy thất thủ thực sự là lận thuyền trong mương thế nhưng tính cách của hắn làm sao có thể ăn thiệt thòi như vậy hắn lập tức lên tiếng nói ra cầm xương ngơi h á i trái cây ta đi đuổi theo hắn vận chuyển hỏa đ ộ thuật tốc độ cực nhanh thân thể dường như cùng cái kia dung nham kết hợp ở cùng nhau một loại cái kế hoạ yêu nhìn thấy thanh phong cấp tốc mà đến kinh hoàng cực kỳ tốc độ vừa nhanh mấy phần chỉ là thanh phong cảm giác người này rất cổ quái rõ ràng chỉ là một cái tiểu yêu nhưng có thể tránh qua chính mình tam vị chân hỏa đồng thời bị chính mình bắn chúng còn không phát hiện chút tổn hao nào làm sao nhìn người này đều không đơn giản áp vì l à n à y hắn không có toàn lực ứng phó truy kích người này ngược lại là muốn nhìn nhìn nó đi nơi nào thanh phong tốc độ vẫn vẫn duy trì khoảng cách tiểu yêu từng chút một địa phương như vậy lời nói không chỉ có để nó sản sinh cảm giác n g ngạt cũng sẽ để nó tốc độ cực nhanh chẳng mấy chốc lệnh thanh phong kinh ngạt chính là phía trước dung nham bên trong dĩ nhiên xuất hiện một tòa cung điện cung điện kia ở ngoài có một t ầ n g vòng bảo vệ đem dung nham chống đối ở bên ngoài cung điện không lớn bất quá chiếm chỗ tròn hai mươi ba mươi triệu rán dấp yêu vật kia hóa thành hào quang xoạt một cái tự i bay vào vòng bảo vệ bên trong c h ă n vào trong cửa chính mặt đảo mắt tự i không thấy bóng dáng thanh phong nhìn đến đây không khỏi bắt đầu n g h i hoặc cũng không biết bên trong cung điện này mặt ở vật gì tự tại hắn do dự có nên đi vào hay không nhìn nhìn thời điểm liền thấy một đạo hào quang chạy nhanh đến chính là cầm x ư ơ n g nàng nhìn thấy thanh phong lại thấy được cung điện kia nhưng là mặt lộ vẻ mừng rỡ nói ra ô thực sự là không nghĩ tới nơi này lại vẫn có như vậy kiến trúc nghĩ đến bên trong tất nhiên có thứ tốt ta thanh phong nhưng nói nơi này không đơn giản chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn cầm xương hơi gật đầu nhưng trong lòng thì không cho là đúng thanh phong không có đang do dự sẽ đến vòng bảo hộ kia trước hắn vốn tưởng rằng muốn hao tổn phí chút sức lực cái nào nghĩ vòng bảo vệ này chỉ là vòng bảo vệ mà thôi phi thường nhẹ nhõm dễ dàng tiểu tiến v à o vòng bảo vệ này nguyên lai、like、bên trong cách chở dung nham chỉ dùng hai người tới lớn trước cửa điện có thể thấy được cửa điện kia bên trên điêu khắc hai cái hỏa lòng hỏa long sinh động như thật dường như sau một khắc là có thể từ môn hướng kia bên trong đi ra giống như vậy nhìn thấy này linh động vô cùng đồ án thanh phong không khỏi cảm thán cầm xương không có làm nghĩ nhiều tự liền đẩy ra cửa lớn nay cửa lớn không nặng bên trong cũng không có bị trồng xuống cơm chế rất dễ dàng đã bị cầm xương đẩy ra đập vào mắt nơi hai người liền thấy phía trước đại điện bên trong một đầu hỏa long bị tám căn thanh đồng xiềng xích hóa tại đại điện ở giữa nơi thanh phong truy đuổi cái kia yêu vật tiểu thủ tại hỏa long bên người giờ khác này yêu vật kia đang cho hỏa long cho ăn hỏa t ô quả nhìn thấy thanh phong hai người đi vào yêu vật kia lập tức lộ ra tức giận d nó hoa hoa vung lên trường mâu liền muốn quay về thanh phong đ á n h tới vào thời khắc này cái kia hỏa long phát ra âm thanh nói châu em bé nhanh mau dừng tay thanh phong này mới biết nguyên lai tên kia gọi là châu em bé thật là kỳ quái tên nghe được lời nói của hỏa long cái kia châu em bé rất nghe lời không có tiếp tục tiến lên mà là đi tới hỏa long bên người một mặt tản nhẫn nhìn thanh phong này cái hỏa long rất là già yếu dâu rồng đã biến trắng nó trận mở có chút cặp mắt đục ngầu nói không biết đạo hưu đến từ nơi nào này kỳ lân động có thể là bao nhiêu vạn năm không có nhân tộc xuất hiện thanh phong nói kỳ lân động nguyên lai nơi này thật vẫn gọi là kỳ lân động chúng ta đến từ ngoại giới vừa vặn này kỳ lần xào huyện xuất thế chúng ta liền vào đến thám hiểm h ỏ a long nhìn thanh phong chốc lát không khỏi thổn thức nói các ngươi những nhân loại này luôn nghĩ chuyện tốt nơi nào biết này kỳ l ầ n động lợi hại chỉ sợ các ngươi có mệnh đi vào không mệnh đi ra ngoài a thanh phong nghi hoặc nói lời ấy nghĩa là sao còn ngươi nữa vì sao bị xích ở đây thì là người nào gây nên lão long lắc lắc đầu nói việc này nói rất dài dòng nếu như ngươi có thời gian ta lão long không ngại nói cho ngươi nói thanh phong cùng cầm xương liếc mắt nhìn nhau không khỏi đều hứng thú thanh phong liền nói cũng được chúng ta cũng không kém một chút thời、gian. chỉ là hy vọng ngươi đừng muốn gạt ta trở. t r ư chờ Văn. Lao i nói khỏi nói, liền đời, ngươi thời ngươi nói, ngươi hiểu hỏi cười nói, nội, nội, ngươi giờ Thanh Phong, không khỏi hờ hương nói, lừa gạt, ta này、Lao、Long mã trên liền muốn không lâu ở đời, không cần đồng còn chuyện nếu như còn phần duyên. Thanh Phong không duyên, duyên Long không không nghe chuyện đến nghe. Thanh Phong đồng Long có có có của chứ, cho cơ cơ cơ cho câu chỉ khắc lừa ta Lao ta ta đưa Lao ha gạt, gạt một tốt, thể thể một ta gật thể hờ ha gặp Lao gì? kể lâu làm mà mà mã rõ, đầu, ở ý nguyên bản cho rằng này là một chuyện tốt có thể không nghĩ việc này bị tất cả mọi người biết sau nhưng cho nó mang đến vô cùng tai nạn năm đó này kỳ lân sơn cũng rất xinh đẹp trời trong nắng ấm mùa xuân ấm áp hoa nợ hết thệ đều tại đêm ấy cải biến bởi vì có người đem chủ ý đánh tới phản tổ kỳ lân trên người đó là kỳ lân gia tộc công nhận thiên tài khi biết phản tổ kỳ lân sự t ì n h phía sau t i ự u đã d i p tâm hại người t i ự u ở cái kia tháng hát phong cao một chút thiên tài kỳ lân thừa dịp kỳ lân tế tổ thời gian đi tới phản tổ kỳ lân vị trí phương cũng bắt được hắn lấy này muốn hấp thu phản tổ kỳ lân kỳ lân chất huyết nhưng là hắn không có nghĩ tới là Phản tổ vì là này một hồi đại chiến kinh thiên động địa bắt đầu rồi chiến tranh sau cùng toàn bộ kỳ lân sơn hủy diện phản tổ phụ thân của kỳ lân chiến chết rất nhiều trong tộc kỳ lân cũng toàn bộ đều chết nọ vậy thiên tài kỳ lân đem tất cả lỗi đều quy tội phản tổ kỳ lân cuối cùng bọn họ bắt lấy phản tổ kỳ lân vẫn là muốn đem hắn chân huyết hút ra đến ngay vào lúc này mẫu thân của kỳ lân đã trở về nhìn thấy trượng phu chiến chết hải tử cũng bị hút máu nàng phẫn nộ bên dưới đem toàn bộ kỳ lân sơn đều hủy diệt rồi từ đây nơi này đã biến thành địa ngục một loại rắn g rớp lại là một trận đại chiến đánh tới cuối cùng kỳ lân mẫu thân chết thảm chỉ là trước khi chết nàng trông xuống mười lần rửa đó chính là kỳ lân sơn ngày sau đem muốn biến thành máu tanh địa ngục khi đó phản tổ kỳ lân thống khổ không nớt đồng thời biết chính mình vẫn là cũng bị hút máu và rủi liên hắn quyết tâm đem mình phản tổ sinh ra kỳ lân chân huyết bức bách ra ngoài trải qua mấy vạn năm dàn vặt thiên tài kỳ lân khả năng cũng mệt mỏi liền liền đem hắn đánh vào đến rồi dưới đất dung nhang bên trong khóa lại mới vừa bắt đầu hắn còn đến thẩm vấn lâu ngày năm đừng kỳ lân sơn lại phát sinh rất nhiều biến cố cuối cùng không thấy tung ảnh của hắn nghe đến mấy câu này thanh phong không khỏi cảm thắm nói ý của ngươi là ngươi chính là cái kia đầu phản tổ kỳ lân ồ không đúng ngươi không là một cái hỏa lo ạ cái k i a h ỏ a long cười khổ một tiếng nói chỉ bất quá ta bị dàn vặt thành như vậy mà thôi thanh phong nhìn kỹ đi cái tên này còn giống như thật không phải là một cái nghiêm t r ì n h rồng chẳng lẽ thật sự bị dàn vặt không ra hình thù gì thanh phong nghi hoặc chốc l ắ t nói như ngươi theo như lời nói cái kia đầu thiên tài kỳ lân có phải hay không còn sống cái kia chúng ta những người này đi vào chẳng phải là rất nguy hiểm hỏa long nói châu em bé đi ra ngoài mấy lần hắn cũng không có thấy thiên tài kỳ lân đồng thời những năm gần đây không biết chuyện gì xảy ra tất cả kỳ lân đều biến mất không thấy chính là nọ vậy thiên tài kỳ lân cũng biến mất diện tích này để ta cũng rất một mực chỉ bất quá ta bị nhốt ở đây Căn cách cuộc chuyện chết, các bản không cách nào đi ra ngoài nhìn nhìn nhưng đoán, tên kia không nhất định ngươi vẫn xảy kia Thế gì. đi đã ra rốt ra ta suy sẽ lúc à cẩn c thận một h t tốt Thanh gật đầu, trong lòng tự hơn. Phong hỏi. lòng đầu, l ú này cầm sương nói ra hỏa long ngươi không là nói muốn đưa chúng ta cơ duyên sao ngươi nói nhanh lên cơ duyên gì chẳng lẽ muốn chuyển cho hai chúng ta kỳ lân pháp hỏa long nói ta muốn các ngươi giúp ta lấy về ta chân huyết nói như vậy ta là có thể khôi phục thực lực như vậy ta không chỉ có thể chuyển cho các ngươi hai cái kỳ lân pháp còn có thể tặng đưa cho các ngươi một g ọ t kỳ lân chân huyết đây chính là phản tổ huyết một g ọ t chân chính kỳ lân huyết t thanh phong c a o mày nói ngươi ẩn n h ẫ n và năm chưa từng nói tới bí mật này vì sao nhưng muốn tin tưởng ta c h ở kỳ lân than thở một tiếng nói bởi vì ta đợi không nổi coi như là chúng ta kỳ lần tuổi thọ rất dài cũng không phải vô hạn tiếp tục như vậy đi xuống ta liền muốn chết giả vì lẽ đó ta nhất định muốn lấy về chân huyết thanh phong chỉ vào châu em bé nói ngươi không là còn có hắn sao có thể để hắn đi lấy à. hòa long này châu em bé chính là này dung nham bên trong dựng dục ra tới tinh linh gặp may đúng dịp bên dưới ta mới thu phục hắn bất quá cái tên này đầu không cơ linh việc này không nói tu vi của nó hạ thấp cũng căn bản không làm được việc này chỉ cần các ngươi x i n thể giúp ta lấy về chân huyết ta cũng có thể phát xuống lời thề cho các ngươi một dọn chân huyết chính là chúng ta kỳ lân bộ tộc pháp ngươi nếu như có hứng thú ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi thanh phong nghe nói như thế trong lòng minh bạch cái tên này hoặc thật sự rất bị ép vào t u y ệ t lộ hắn suy tư một hồi cảm giác được việc này đổ có thể có lợi thế nhưng hắn phỏng đoán có lẽ việc này cũng không có người này nói đơn giản như vậy bất quá cuối cùng hắn vẫn là đồng ý nói có thể thế nhưng ta không minh bạch ngươi vì sao không để ta trước tiên đem ngươi x i ề xích mở ra chính ngươi đi chẳng phải là càng tốt hơn hỏa long lắc đầu nói không thể một khi ta xiềng xích bị mở ra nọ vậy thiên tài kỳ lân lập tức liền sẽ biết vào lúc ấy có lẽ ta tựu i chắc chắn phải chết ta vẫn chưa thể chết đi ta muốn báo thủ nhất định muốn báo thủ nếu nơi đây đã bị mở ra ta tựu i có thể chạy khỏi nơi này bất quá cuối cùng có một ngày ta nhất định sẽ trở lại giờ khác này trong mắt hắn lừng lánh cực kỳ tàn nhẫn h à o quang nghe được hắn lý do thanh phong tự nhiên không có lời gì lại nói thanh phong ngay trước mặt hỏa long phát xuống t h ề độc hỏa long cũng phát xuống lời thề đón lấy hỏa long tựu đem huyết dịch tia gửi địa phương nói cho thanh phong nguyên lai、like、n ó cho rằng c h â nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất vì lẽ đó tựu đem hết dịch kia tôn đặt ở thiên tài kỳ l ầ n trong động phủ tựu thả tại động phủ cái tiếp theo tiết điểm nơi bị ta phong vấn lên nghe đến đó thanh phong không khỏi cảm thán cái tên này cũng thật là lá gan quá lớn còn thả người ta mí mắt bên dưới lập tức hắn nghi hoặc nói nói như vậy chẳng phải là đã sớm bị phát hiện hỏa long nhưng là hơi lắc đầu nói sẽ không một khi cái kia cấm chế bị phá hỏng ta chỗ này là có thể cảm giác được tốt cái kia ngơi ư đ ợ i ta tốt tin tức chúng ta đi cầm xương cầm xương không có trần trừ tựu cùng thanh phong đi ra ngoài nhìn thấy hai cái người ly khai cái kia hỏa long nhưng là lộ ra một k i a không dễ dàng phát giác quỷ dị tiêu dùng có có nói hay không huyết kỳ lân cầm x ư ơ n g gật đầu cảm giác thật sự chính là chuyện như vậy hai người rất nhanh đi tới dung nham trên sông mặt có thể nhìn thấy rất nhiều tu giả đều tại các nơi bay loạn giống như tìm kiếm bảo vật thanh phong nói huyết dịch sự tình không đ ổ i chúng ta cũng trước tiên làm một ít bảo vật lại nói cầm x ư ơ n g tốt đi vào một lần cơ hội khó được nếu như hiện tại không tốt tốt làm một ít thứ tốt đến thời điểm e sợ liền cơ hội cũng không có liền hai người cũng bắt đầu tìm nơi này bảo vật rất nhiều thanh phong cùng cầm x ư ơ n g cũng không ngừng bắt đầu có thu hoạch tất cả mọi người rất cao hứng dù sao những bảo vật này cũng có thể đổi thành tiên tinh, tinh. Bọn họ n một biết ả o thông đều là thường t n h cái thứ nhắc tới không biết nơi người đều sẽ lấy đi càng nhiều hơn thứ tốt nếu như vậy để rất nhiều tu giả đều cấp bách không nớt thanh phong cùng cầm xương đi không là rất nhanh bất quá nhưng khoảng cách nơi bọn họ cần đến càng ngày càng gần một ngày phía sau phía trước xuất hiện đoạn ngai đoạn ngai hạ là không ngừng l a n lộn rung nham sông lớn sông bên trong có một loại thân thể to lớn rung nham yêu c á nhảy ra mặt nước loại cá này dài có tư c h i tướng mạo khủng bố nhất thích đan người bất quá trong bụng của nó có giá trị rất cao h ỏ a t trâu rất được hoan g n ê n một khi có thứ này đi ra ngoài cái kia vài thiên tiên t i ể u sẽ cùng quần đầu vào ấy mặc nó lợi hại đến đâu cũng là bị sâu xé phẩn có thể thấy được rung nham sông lớn đối diện là một tòa vô cùng lớn núi cái kia trên núi đen nhánh một mảnh Địa hỏa tại phía t r ê núi không ngừng đốt, khiến thiếu chính là, như vậy ác liệt hoàng cảnh, h ngừng người ngờ còn đốt, bất liệt một ác có c là, vậy t thù yêu vật đặc yêu s n tồn trong đó. Bất quá thời khắc này dường như chúng nó ác động đến, chỉ cần bị gặp phải, thông thường thiên tiên h thời khắc chỉ phải, chém Bất rết Tại gặp đó. đều sẽ bị bị quá ác cái kia vài thiên tiên chém rơi. rơi. Tại núi sẽ lớn phía trước có một cái to lớn sơn động giờ k h ắ c này trước sơn động tụ tập rất nhiều thiên tiên những người cũng kia chưa vào sơn động chỉ là một mặt nghi hoặc nhìn bên trong hang núi kia thanh phong cùng cầm xương rất nhanh đi tới cửa động ở ngoài giờ k h ắ c này mọi người có thể nhìn thấy trong sơn động không ngừng truyền đến thủng thủng âm thanh tự hình như trái tim không ngừng khiêu động âm thanh một loại có người hiếu kỳ đi vào nhưng là chỉ có một tiếng hét thảm truyền đến tựu lại cũng không có âm thanh nay để tất cả mọi người có chút há hốc mồm trong lúc nhất thời trần trừ có nên đi vào hay không nơi này đã là sao huyệt cuối cùng điểm có lẽ kỳ lân pháp tựu ở trong đó đó cũng là tất cả mọi người mong đợi nhất đồ vật ta chỉ là hiện tại tình huống như thế mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt thanh phong cùng cầm xương giờ khắp này cũng nhìn thấy thân công báo chu bất h ố i đám người mấy người gặp lại nói đơn giản một cái mọi người thu hoạch cũng đều là không tệ thanh phong cũng cùng mấy người tiết lộ hỏa lòng sự tình đắm người nghe xong khá là kinh ngạc bất quá c ũ người đều để này h Phong cẩn mắt tinh mày kiếm một mặt nạo g khí chính là vô cùng cuồng ngạo kim nhật tinh quân hắn nhìn về phía đám người nói mọi người không cần phải sợ chúng ta nhiều người như vậy không cần như vậy chỉ cần một lòng đoàn kết coi như là lợi hại hơn nữa quỷ dị cũng không làm gì được chúng ta có c ă n đảm hiện tại t i ể u cùng ta đi vào ngược lại là phải nhìn nhìn trong núi lớn này có tên gì đường hắn cổ động tính rất mạnh một ít người nguyên bản chân trong chân n g o à i người bị hắn nói chuyện nhất thời t i ể u động tâm trong lòng mọi người n g h ĩ đến nếu có dẫn đầu đại ca tại phía trước đây thực tại không được thì rút lui ra khỏi tôi h như này cơ hội không quý t r ọ n g lời một khi bị người khác lấy được khi đó hối h ậ n địa phương đều không có a kết quả là đã có người đứng ra muốn đi vào chung rất nhanh người càng ngày càng nhiều lúc này một thân áo đỏ hầm phất nữ cũng từ đằng xa bay tới nàng đi tới sơn động trước nói chuyện tốt như thế làm sao thiếu ta ta ngược lại muốn nhìn nhìn cái gì tinh linh quỷ quái ở tại đây giả thần giả quỷ hồng phất nữ vừa đến trang diện nhất thời tự nhiệt liệt lên đón lấy lại có huyền chân thượng nhân t h á p t h á p yêu vương đám người lần lượt mà tới chính là người nhiều lực lượng lớn cái kia vài thiên tiên giờ khắc này nhìn thấy những người đại biểu này vật nhất thời sẽ không sợ làm bầu không khí rốt cục bị làm nổi bật lên sau kim nhật chân quân vung tay lên đám người liền hướng bên trong hang núi kề mặt đi vào thanh phong mấy người cũng lẫn trong đám người hướng về sơn động bên trong đi đến rất nhanh đi qua cửa động thông đạo mọi người trước mắt sáng liền thấy phía chiếc sáng tỏ thông suốt lúc này mọi người mới biết nơi lấy khác có đ ộ n mọi người phía trước làm ộ t mảnh trong suốt thấy đáy bể nước bể nước đối diện có một quảng trường khổng lồ quảng trường phía trên lát thành vô số màu đen tinh thạch tại quảng trường nơi trung tâm nhưng có một đoàn chu vi trăm trượng lớn nhỏ đóng thịt cái kia đóng thịt dường như cũng rốn giống như vậy bên trên có vô số huyết nục xúc tu rậm rạp chẳng c h ị t bao tại phía trên có thể thấy được một cái thiên tiên đang bị cái kia vô số xúc tu gói lại hắn thân thể khô gắt cả người huyết nục tinh hoa đã toàn bộ đều bị hút đi xem ra phi thường đáng sợ chính là vật tia không ngừng n ú c đ í c dường như trái tim một loại bất quá thời khắc này mọi người đều đã nhìn ra rồi vật tia bên trong tất nhiên tại dựng dụng cái gì hồng phất n ữ khẽ ồ lên nói ồ nơi này có thể hay không dựng dục kỳ lân nếu có thể thu phục v ậ t ấy ngày sau chẳng phải là vô địch thiên hạ thượng cổ thần t h u a nàng nhất thời tự để vô số người động tâm lên thanh phong nhưng không để ý đến n à y chút hắn tại chờ đám người bầy hỗn loạn thời gian tốt đi hỏa long bàn giao chỗ đó lấy đồ vật hắn thần nghiệm dò ra nhìn thấy cái này động quật nơi sâu xa có vô số đỉnh đài lầu các cũng ở xung quanh có rất nhiều động phủ chẳng mấy chốc hắn liền tìm được hỏa long nói cái kia động phủ đến vào thời khắc này kim nhật c â n còn nói những trong động phủ kia định có kỳ lân để lại thứ tốt vợ ấy quỷ dị chúng ta hay là chức không nên quái dày nó tốt hồng phất nữ như nói g n hử vật này là ta các ngươi ai cũng không muốn cùng ta cướp nói nàng dĩ nhiên không quản t i ể u quay về cái kia cũng rốn thứ tầm thường vào tới Trước Nhật Trân nhất thời thực thành dứt Phất tới trước, thoáng Bất thường, ra rốn như dư cô có có có cái cúng cúng kích có cẩn 1359, luận. lệnh là lý, lời, lại quân biểu quả vậy nhìn đến cô gái này như vậy không nghe hắn, nhất thời hứ lệnh nói, nài không Hắn Hồng Nữ nàng nhìn rốn hiện thoáng kích động. Bất quá nàng lại không có xem thường, cẩn thận Kim kia gái bại xem hứ há hỏa. phía đã vừa sự sự sự cái kia cúng rốn vẫn chưa làm sao nhìn thấy được một đ ộ người hiền lành r g dấp hồng phất nữ dỏ ra tay đến trên tay nhất thời bước ra một dọn tinh huyết liền muốn ở đây cúng rốn trước đem vật ấy khế ước nhìn thấy tình cảnh này cái kia vài thiên tiên nhóm nhất thời t i ể u nổi không yên chỉ nghe có người quát lớn nói đó là của ta nói người này t i ể u s ô n g ra ngoài cái kia thiên tiên hơi động tất cả mọi người bắt đầu vọng động dù sao có thể khế ước một kỳ lân ai không nghĩ a thời khắc này vô số người đều bước ra tinh huyết của chính mình hướng về cái kia c ú n rốn nơi bay nhanh mà đi kim nhật chân quân tự nhiên cũng không cam chịu l ạ hậu bởi ấ chấp t mắt tức t quá h vì khoảng cách gần quá mọi người dồn dập chúng chiêu đều bị cái kia xúc tu t ô n g tới chờ đám người phản ứng lại lập tức liền dồn dập ra tay trong lúc nhất thời nổ vang tiếng nổ vang động trời trang diện vào lúc này hỗn loạn cực kỳ thanh phong thừa dịp vào lúc này nhưng là thân thể loay lên hướng về cái kia kỳ l ầ n trong động phủ đi vào rất nhanh hắn sẽ đến cái kia động phủ trước giờ khác này có thể nhìn thấy cái này động phủ trên cửa treo đầy cho bụi nghĩ đến đã có bao nhiêu năm không có người tới đây hắn đẩy cửa ra có thể thấy được cái này động phủ rất lớn bên trong chứa đồ trang sức cũng rất đơn sơ cũng không có quá nhiều món đồ quý trọng chỉ là được mở mang một ít ngọc thạch chế luyện giường chiếu cùng bàn thanh phong đi đến trước giường chuyển mở giường chiếu đếm lấy bước chân chờ đến giường đầu đến cuối giường bất cứ ba thời điểm hắn quay về nơi nào hút một cái bên trên nguyên bản nghiệm t i hợp phù mặt đất dĩ nhiên phát sinh trói mắt hào quang lập tức cựu nghe bột một tiếng vỡ vụn ra có thể thấy được bên trong có một cái hộp ngọc hắn mở hộp ngọc ra bên trong lộ ra một cái lớn trừng quả đấm thủy tinh hạt trâu có thể thấy được hạt trâu kêu bên trong phong ấn một đoàn có thể có trứng gà lớn nhỏ huyết dịch huyết dịch kêu bên trong hoảng hốt còn có một cái cái bóng bất quá cái k i a cái bóng lóe lên cựu không thấy bóng dáng nhìn đến đây hắn rất là nghi hoặc không thôi hắn cẩn thận nhìn cái tia thủy tinh viên cầu bên trên là vài tầm phong ấn hỏa long nói cho hắn không thể mở ra phong ấn bởi vì này ph nếu như cường hành mở ra t i ự u sẽ để đồ vật bên trong toàn bộ hóa thành cho tàn hắn nhìn cái kia cầm chế phát hiện này phong ấn thủ pháp phi thường xả rượu cũng rất đặc thù hắn chưa từng thấy qua như vậy phức tạp phong ấn thanh phong suy nghĩ chốc lát cảm giác vẫn là tốt hơn không nên mạo hiểm l i ê n đem vật ấy cất vào đến đến thời điểm đưa cho hỏa long dù sao cũng mình có thể đạt được một giọt kỳ lân chân huyết vô luận như thế nào đều không có gì t ổ n thất c ớ sao mà không làm đây chờ hắn muốn đi xuất động phủ thời điểm nhưng là đưa tay đem to lớn kia giường ngọc thu vào vạn mộ trâu bên trong dù sao này giường ngọc một n h ì n cựu không phải thông thường ngọc chế phẩm ở lại chỗ này thực tại đáng tiếc không bằng đưa cho hắn đến dùng chính là thưởng thức cũng có thể a mang theo loại ý nghĩ này thanh phong lại đem trong phòng này mặt bàn ngọc tử ngọc ghế toàn bộ cất vào đến chờ hắn đi ra bên ngoài liền thấy không ít người đều giống như hắn ý nghĩ nhân lúc loạn đang khắp nơi vơ vét nơi đây bảo vật mà cái k i a trên quảng trường đã sống hỏng mọi người còn đang không ngừng tấn công to lớn c ủ a rốn cầm sương lúc này nhìn thấy hắn lập tức liền bay tới nói thanh phong chiếm lấy đồ thanh phong gật đầu nói â bất quá xem ra nơi này cần phải còn có chút thứ tốt chúng ta tại vơ vét một phen cầm sương cười hì hì nói đã muộn những địa phương kia đều bị người vơ vét một vòng ta cũng kiếm được không ít thứ tốt đây chờ trở, trở lại tại cho người quan sát thanh phong than thở một tiếng tổng cảm giác mình thiệt t h i lúc này thân công báo đám người cũng đều đi tới vừa rồi mọi người đều không có nhàn rỗi nhân lúc loạn đem nơi này toàn bộ đều lục xoát khắp tự nhiên đều có thu hoạch giờ khác này mọi người tụ tập cùng nhau cứu nghe hát tinh m ạ n g nói ra làm sao làm chúng ta có muốn hay không tập hợp tham gia trò vui cái kia cúng rốn bên trong cũng không biết đến cùng dựng dục vật gì dĩ nhiên lợi hại như vậy tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy cái kia cúng rốn nơi đông nhiên có vô số huyết quang phóng lên trời lập tức một tiếng gào thét từ cúng rốn bên trong vang vọng mà lên đón lấy lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn toàn bộ cúng rốn vừa lúc đó từ trung gian nơi nứt ra rồi không đợi mọi người từ trong khiếp sợ phản ứng lại tự có một cái hồ đồ thân huyết nhục lộ ra không có da to lớn yêu vật từ bên trong đi ra v ậ t ấy chính là một đầu kỳ lân chỉ bất quá đã không có da nó nhìn thấy được đấm máu phi thường đáng sợ nhìn thấy này kỳ lân kim nhật tinh quân lớn tiếng gọi nói cái tên này là của ta hắn hét lớn một tiếng tự quay về kỳ lân đánh tới cầm xương mấy người nhìn thấy tình cảnh này đều nhìn về thanh phong hỏi do hắn phải làm sao thanh phong nói này kỳ lân khó đối phó. Ta xem chúng ta cũng không cần nhúng tay tốt cái nào nhớ hắn vừa rồi nói xong cái kia kỳ lân tự nhìn về phía hắn phương hướng sau đó cái kia kỳ lân một tiếng gào thét quay về trước người cái kia v à i thiên tiên một trường đánh ra tự l i ề u mạng quay về thanh phong phương hướng chạy tới thanh phong mấy người còn tưởng rằng nó chạy nhầm phương hướng cái nào nghĩ cái kia kỳ lân tự là đối với bọn họ mà đến chờ đến bên người hắn thời điểm kỳ lân phát sinh trầm thấp tiếng gào nói lấy ra còn cho ta mấy người còn lại không rõ ý nghĩa thanh phong nhưng là biết này kỳ lân có ý gì bất quá vật ấy phải giao cho hỏa long hắn làm sao có thể cho nó thanh phong nói không có khả năng vợ ấy không phải là của ngươi không nó tự là của ta không muốn nghe cái kia vô liêm sỉ ra hỏa cho ta kỳ lân lần nữa gầm nhẹ nói giờ khác này vô số ánh mắt nhìn lại đều đang nghi ngờ thanh phong đến cùng cầm thứ gì trọng yếu thanh phong nhưng nói không có khả năng lập tức hắn đấm ra một quyền cái kia kỳ lân tức giận cực điểm b a y về thanh phong cũng đập đi qua kỳ lân lực lớn vô cùng thanh phong cũng không phải kẻ vớ vẩn hai cái chiến cùng nhau trong phút chốc này trong hang động tự có vô cùng lực lượng hủy diện khuyết tàn ra nhìn thấy thanh phong đại chiến kỳ lân hát tinh mạng đá người đương nhiên không thể ngồi nhìn không quản tất cả đều v à o lên mấy người tuy rằng lợi hại nhưng còn chưa phải là cái kia thượng cổ kỳ lân đối thủ chỉ là chốc lát phía sau đám người toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng tính toán một phen biết này kỳ lân h u n g ánh chính mình đám người căn bản t i ể u không phải là đối thủ của nó liền hắn thân thể loại lên vừa chạy ra ngoài đi kỳ lân giận dữ xoay người t i ể u đuổi theo nhưng một đường trên cái kia vài t i ê n tiên có thể không nghĩ buông tha nó đối với nó không ngừng c h ặ n lại lên chỉ là cái kia kỳ lân tu vi thông thiên chỉ bất quá một trường đập xuống tự có mấy tên t i ê n tiên bị đánh bay ra ngoài Trước 1360, xoay ngược lại lúc này kỳ lân lại là rít gào một tiếng nhất thời c h ấ n cái kia vài thiên tiên hoa mắt vắng đầu bất quá kỳ lân cũng không có thời gian phản ứng những người kia thân thể l o a lên tự truy đuổi thanh phong mà đi hắc tinh mãng chờ lập tức liền đi theo ra ngoài những phản ứng lại kia thiên tiên cũng đều đuổi theo bởi vì mọi người đều nghĩ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thanh phong lại cầm bảo vật gì sẽ để kỳ lân như vậy đối đãi thanh phong rất nhanh sẽ đến hang động ở ngoài cái kia kỳ lân cũng chặt chẽ đi theo đi ra chỉ bất quá giờ khắp này hắn ra trên người bắt đầu từ từ sinh trưởng mà ra để nó không tại làm sao đấm máu đáng sợ gián dấp kỳ lân nói đó là của ta đồ vật còn cho ta nói tới chỗ này nó nhanh chóng một bước ngăn cản tại thanh phong trước người thanh phong nói ngươi sự tình ta đã biết ngươi là nọ vậy thiên tài kỳ lân đi phản tổ kỳ lân cùng ta có qua ước định ta nhất định muốn đem vật ấy trả lại hắn kỳ lân nghe nói như thế thời b i ế n sắc mà nói cái gì ngươi dĩ nhiên gặp được tên kia cái kia ta đoán không sai trên người ngươi có ta chân huyết cái kia chân huyết là của ta ta mới là phản tổ kỳ lân thanh phong nghe lời ấy hơi xứng sờ lập tức nói ra ngươi đang nói dối ngươi nếu như phản tổ kỳ lân tên kia là ai chẳng lẽ là thiên tài kỳ lân kỳ lân nói tiểu tử ngươi bị lừa rồi thật sự như lời ngươi nói tên kia chính là thiên tài kỳ lân chính là bởi vì sai lầm của hắn mới làm cho cả kỳ lân sơn biến thành một vùng phế tích đó là chúng ta đối với hắn trừng phạt thanh phong trong lúc nhất thời có chút t r o n g váng bất quá hắn vẫn nghi vờ nói như lời ngươi nói cái kia hắn vì sao biết huyết dịch đẩn náu địa phương mà ngươi lại không biết này rõ ràng cho thấy đang nói dối kỳ lân nói, Việc này nói rất dài dòng ngươi đem huyết dịch cho ta ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ trải qua nói kỳ lân tự quay về thanh phong từng bước từng bước ép sát lại đây thanh phong trong lòng hiện tại có chút loạn bất quá hắn vẫn không tin này kỳ lân hắn không ngừng lùi về sau vào thời khắc này một cái có chút hư nhược âm thanh nói ra đem đ ồ vật cho ta đi không nên bị tên kia lừa gạt âm thanh là từ phía sau hắn chuyển tới hắn chuyển đầu nhìn sang liền thấy không gian l ó e lên cái kia hỏa long xuất hiện kỳ lân nhìn thấy này hỏa long lập tức giận dữ nói n g ư ơ i n g ư ơ i là thế nào mở ra cái kia càn khúc quá hỏa long nói hử ngươi cho rằng chỉ dựa vào vật kia tự thật sự có thể nhốt lại ta sao thực sự là quá ngây thơ rồi lúc này vô số thiên tiên nhìn thấy một màn quỷ dị này trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải thanh phong bị kẹp tại hai yêu trong đó cũng cảm giác quái dị rất hỏa long nói hoàn thành ước định của chúng ta đem đồ vật cho ta thanh phong nhìn về phía hắn nhưng là trần trừ nói ra ngươi đến cùng là ai vì sao hắn nói ngươi mới là thiên tài kỳ lân hỏa long nhìn về phía thanh phong âm thanh thấp chầm nói ta là ai căn bản là không trọng yếu quan trọng là ước định của chúng ta nếu như ngươi không bước chân tới làm ước định phải bị thể đ ộ n phản vệ a nghe lời ấy thanh phong trong lòng nhất thời minh bạch cái này hỏa long thật vẫn nói dối hắn hơi lắc đầu nói nhìn dáng dấp kỳ lân nói là sự thật ngươi mới là nọ vậy thiên tài kỳ lân mà hắn mới là phản tổ kỳ lân hỏa long nghe nói như thế nhưng là bắt đầu cười ha hả nói hắn thực sự là ăn nói linh tinh n h i ê u ngươi cũng thật là nói khoác không biết n ữ a à dĩ nhiên vì là chất huyết giả mạo phản tổ kỳ lân năm đó ta cùng phản tổ kỳ lân tranh đấu không nớt bất kể là ai cũng không thể được nghĩ đến luôn luôn khiêm tốn ngươi mới là thật hắt thủ sau màn ngươi muốn ngồi thu ngư ông đất lợi làm thế nào cũng không nghĩ tới phản tổ kỳ lân sẽ chọn cùng ngươi đồng quy vô tận đi tuy rằng ngươi đại nạn bất tử dùng cấm kỵ phương pháp phục sinh nhưng là ngươi có thể biết cái kia chút chết tại trên tay ngươi đồng tộc nhóm mỗi mỗi ngày đều đang nguyền rủa ngươi chết không yên lành a đồng thời ngươi cũng sẽ không nghĩ tới phản tổ kỳ lân tại lúc sắp chết đem hắn bí mật lớn nhất nói cho ta biết vì lẽ đó ngươi cũng bất quá là giò chúc múc nước công giá tràng mà thôi cái kia được gọi là nghiêu kỳ lân mặt lộ vẻ vẻ hung á c nói h ừ ngươi nghĩ ta thật sự không biết sao kỳ thực người này đi tìm ngươi thời điểm ta t h ử biết chỉ bất quá ta cố ý hành động mà thôi không ngại nói cho ngươi chính là này kỳ lân hang động xuất thế cũng là ta một tay tạo thành nay chút tiến vào nhân tộc nhóm đều đem là của ta đồ ăn có máu thịt của bọn họ ta thiệu có thể tái hiện năm đó vinh quang đến thời điểm tại hấp thu chân huyết ta thiệu có thể trở thành cổ tội như vậy thần linh nói tới chỗ này trong mắt của hắn có vô hạn vẻ điên cuồng mà những câu nói này đều bị cái kia vài thiên tiên nhóm nghe xong đi qua trong lúc nhất thời mọi người đều ngây tại chỗ không nghĩ tới này hết thảy dĩ nhiên đều là âm mưu kỳ lân quay về thanh phong lại nói mau nhanh đem chân huyết dao ra đây ta cần phải tha cho ngươi bất tử nếu không thì ta nhất định muốn ngươi nhận hết dàn vật mới có thể chết đi hỏa long nói không nên quên chúng ta lẫn nhau lời thề phản bội lời thề ngươi đem chết không yên lành giờ khác này hai người dồn dập quay về hắn đánh tới thanh phong tức giận nhưng là hai người này trên người giờ khắc này bùng nổ ra vô cùng lực lượng nếu như bị hai người công kích chỉ sợ sẽ là hắn cũng m u ố n có ngã xuống nguy hiểm bất đắc dĩ bên dưới hắn tự tay lấy ra viên kia thủy tinh cầu đến nếu hai người này tranh đấu hắn cũng không nghĩ tại chuyến lội vũng nước đục này kỳ thực ai lấy được vật ấy đều cùng hắn không có quan hệ nghĩ thông suốt này chút hắn vung tay lên t i ệ u đem cái kia chân huyết ném cho hỏa long không kỳ lân gào thét nói thanh phong như nói ta lợi thế hoàn thành phải xem ngươi rồi hỏa long k h ỏ miệng lộ ra một tia quỵ dị tiểu dung nói ha ha, ha, ha, ha. ngươi thật vẫn tin tưởng lời thề xem ra ngươi quá trẻ chúng ta kỳ lân bộ tộc nhưng là miễn m cho lời thề tồn tại vì lẽ đó ta lời thề không cần thực hiện cũng sẽ không có thiên phạt mà xuống thanh phong không nghĩ tới người này dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ hắn chỉ có thể nói ra thiên địa xoay chuyển không nớt nhân quả không ngừng ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được lời thề lực lượng thực sự là vọng tưởng chờ xem nếu như ngươi không bước chân tới làm lời thề cần phải bị kỳ phạt vệ sớm muộn có một ngày tiếp thu nhân quả lực lượng hòa long nhưng là xem thường nói nhóc con miệng còn hôi sữa ngươi còn quá trẻ này trong thiên hạ rất nhiều việc ngươi còn không minh mạch đại đạo thiên uy ngươi chỉ là có biết đôi chút mà thôi tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy trong miệng hắn nói ra ảo r ư ợ u tinh thâm mật chú quay về dọn huyết dịch kia thở ra một hơi tức cái kia thủy tinh cầu c ầ m chế phía trên t i ể u hoàn toàn tiêu tán kỳ lân nhìn thấy tình cảnh này nhất thời đưa tay giỏ tới nói đó là của ta h ỏ a long dứt khoát không sợ nói kỳ lân hôm nay ta phải giết người bao nhiêu năm rồi ngươi đem đến cho ta giàn vật cùng khuất đ ụ c đã đủ nhiều vơ anh nó bóp chặt lấy cái kia thủy tinh cầu đến đoàn kia kỳ lần chân huyết vào đúng lúc này nhưng là bỗng nhiên l o i lên nháy mắt thoát khỏi hắn không chế hòa long trong lòng kinh ngạc không hiểu nhìn về phía đo kỳ lân cũng là s ư ơ n g sở không rõ vì sao bởi vì bọn họ hai cái đều không biết vì sao kỳ lân huyết sẽ tự mình tránh né ra này không đúng rất không bình thường sớm muộn có một ngày ta sẽ đích thân giết các ngươi hai cái hỏa long như nói ngươi tốt ngươi một cái phản tổ kỳ lân lại dám gạt ta thật l à k hổ ngươi lại vẫn lén lút lưu lại một ít t h ầ n hồn chẳng thể trách năm đó ngươi biết không chút do dự nói cho ta chân huyết bí mật ngươi lai hết thể đều là âm mưu v u ồ n g ta chịu đục nhưng không nghĩ là cho ngươi làm áo cô dâu liệu kỳ lân như nói hừ phản tổ kỳ lân ngươi cho rằng như vậy thì không có sao sao còn nghĩ chu diện chúng ta nhìn ta trước tiên không đem ngươi giết nói h ắ tự quay về cái kia g ọ t tinh huyết nào tới hỏa long nhìn thấy này cũng là hướng phía trước hơi động nói chân huyết l ạ của ta cái kia chân huyết hóa hình kỳ l ầ n thân thể loay lên dĩ nhiên đi tới thanh phong trước người còn không chờ thanh phong có hành động liền thấy nó soạt một cái dung nhập vào thanh phong ấn đường bên trong đón lấy một thanh â m nói mượn ngươi thân thể dùng một lát thanh phong nháy mắt cũng cảm giác cả người h ư n g thực thân thể bên trong tràn đầy vô tận lực lượng này lực lượng hình như muốn đem hắn căng nứt một loại lúc này hắn chỉ, nghĩ phát tiết một phen. chỉ nghe hắn ngựa đầu gào thét một tiếng tự quay về kỳ lân cùng hỏa lòng tấn công mà đi hát tinh mãng đá người nhìn thấy tình cảnh này đều có chút há hấp ổm cầm sương lo lắng nói ra làm sao làm chúng ta có muốn hay không đi giút hắn a thân công báo đi ra nói không nên gấp nhìn tình hình như thế chúng ta đi qua ngược lại là thêm phiền trước xem tình huống một chút lại nói cầm xương mặc dù gấp nhưng là tỉnh táo lại cảm giác thân công báo nói cũng có đạo lý cũng chỉ có thể coi như thôi yên lặng xem biến đổi còn lại thiên tiên nhìn thấy tình cảnh này trong lòng biết được nơi này đã tràn đầy nguy hiểm hay là trước chạy tuyệt vời cái kêu cơ t r í t i ể u bắt đầu hướng về cử a động nơi chạy như bay mà đi đám người tuy rằng muốn chạy nhưng là kỳ lân nhưng không nghĩ buông tha bọn họ hắn dĩ nhiên ném ra thanh phòng q a y về cái kêu muốn chạy trốn thiên tiên bay đi a lập tức liền có thiên tiên tiếng kêu thảm thiết chuyển ra thiên tài kỳ lân nhìn thấy tình cảnh này trong mắt cũng hiện ra vẻ lo lắng chỉ thấy hắn quay về thanh phong một cái đuôi rút ra đón lấy nói ra ừ ngươi chờ chờ ta đi trước đại bổ một cái lại trở về trường trị ngươi nói cái kêu hỏa long dĩ nhiên cũng hướng những người kia nhào tới lập tức lại có tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến hỏa long cùng kỳ lân ngăn chặn cửa động không ngừng đem cái kia và i thiên tiên bắt lấy ăn đi dùng để bổ sung tinh lực của chính mình lực lượng nhìn thấy hai người này hung tàn như vậy thiên tiên nhóm chỉ có thể lui về phía sau không dám đi qua thanh phong giờ khắp này đứng ra nói ra hai người này thể phải giết chúng ta mọi người nhất định muốn đoàn kết lại mới có thể chạy khỏi nơi này nếu không thì cũng sẽ bị hai người bọn họ toàn bộ ăn đi đạo lý mọi người đều hiểu nhưng là hai người này hùng mánh cực kỳ ai lại dám đi đưa chết đây thanh phong lúc này nhìn về phía phía sau vô số thiên t i ê n nói chư vị nếu làm sao đều là chết liều chết lời còn có một tuyến sinh cơ ngồi chờ nơi này chỉ có một con đường chết một cái các ngươi nhìn hai người bọn họ lực lượng càng hùng hậu lên nếu như lại bị hai người ăn đi một vài thiên tiên lực lượng khôi phục được cực h ạ n chắc hẳn khi đó chúng ta chắc chắn phải chết nói tới chỗ này hắn phong lôi xí lóe lên mà ra đem hắn tôn lên luyện giống như lôi thần giờ k h ắ c này cuối cùng cũng coi như có người nhận ra hắn liền lớn tiếng nói ra nguyên lai là người cái kia một q u y ề n đánh n ổ hỏa lòng người người kia lời nhất thời nhắc nhở mọi người càng nhớ được trên bầu trời cái kia hoàn mị không một tì vết một đòn lực lượng thời khắc này mọi người hình như có tin tưởng có người đứng ra nói t ố t ta tin tưởng ngươi không biết đạo hữu ra sao họ tên thanh phong nói tên ta thanh phong ha ha ha đạo hữu một thân tu vi vô cùng lợi hại một quyền cựu có thể đổ lòng đại tiên ta nhìn mọi người không bằng gọi vị đạo hữu này huyết thủ đồ lòng tốt lời này vừa nói ra nhất thời có vô số người tán thành cũng hô to lên nói huyết thủ đồ lòng thanh phong vô địch huyết thủ đồ long thanh phong vô địch mọi người không ngừng gào thét không biết là tại cho thanh phong tiếp sức hay là cho chính mình cổ lực thời khác này tất cả mọi người được cổ võ nhiệt huyết sôi trào hắc tinh mãng đám người cũng tới đến thanh phong bên người vì là hắn lớn tiếng kêu gào chính là hồng phất nữ cùng kim nhật tinh quân đám người cũng không khỏi bị thanh phong mị lực thuyết phục đi tới hắn bên người cũng theo gọi tờ thừa dịp này cô nóng hổi kinh lực liền thấy thanh phong rút ra đại côn vùng cánh tay hô lên nói đám người thời khác sinh tử mong mọi người tuân theo một lòng theo ta xông lên, lên giết tiếng nói của hắn vừa ra t i ê u kích động phong lôi xí quay về cái kia hai đầu kỳ lân sát đi qua vâng anh thanh phong bởi vì kỳ lân huyết nguyên nhân một thân lực lượng vào đúng lúc này dĩ nhiên đột phá mười tỷ cân một côn oai khủng bố như vậy chính là không gian đều phải bị một côn này đánh xé rách ra bất quá cái kia kỳ, kỳ lân cũng không phải là vật bình thường vô cùng lợi hại đồng thời nơi này còn có hai đầu chúng nó cùng quay về thanh phong phản công mà tới vâng anh một tiếng kinh tiên h động đều lay động vô tận hủy diệt lực lượng bắt đầu khuyết tán ra thanh phong chỉ cảm giác mình lớn như vậy lực lượng cũng bị chấn cả người run không đớt Cái kia hai cái lần, cũng đều kinh kỳ khủng lân, đều tên h h o này g lực l rốt i cuộc tại vẫn là bị vô số pháp thuật cùng pháp bảo nhấn chìm đánh bay đi thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhất thời đại côn giơ lên lại lần nữa quay về hai tên kia áp chế mà đi vô số thiên tiên thời khắc này cũng đều nhiệt huyết sôi trào dồn dập quay về hai tên này đánh đánh tới hỏa long cùng kỳ lân không có nghĩ tới những người này như vậy đ o à n kết tuy rằng bọn họ một thân tu vi vô cùng lợi hại nhưng là giờ khắc này cũng không chống đỡ được thanh phong đầu bên trong đ ố n g nhiên truyền đến cái k i a thuấn âm thanh nói đi mau thừa dị p bọn họ hiện tại còn rất yếu ớt nếu không thì chờ bọn họ khôi phục như cũ coi như là các ngươi người lại nhiều sợ rằng cũng phải l u ô n vì bọn họ đồ ăn thanh phong trong lòng kinh sợ lập tức lớn tiếng q u á p nói mọi người mau nhanh rời đi nơi này không muốn hãm chiến hắn rất hữu hiệu dù sao hai người này phi thường khó đối phó nơi nào có tốt như vậy d i ế t chết rất nhiều thiên tiên lập tức liền chen trúc ra bên ngoài mặt bay nhanh mà đi h ắ c tinh mãng đám người đi tới thanh phong bên người t i ể u nghe thanh phong nói các ngươi cũng đi ta tới đ o ạ n hậu huynh đệ mấy người chúng ta cùng ngươi h ắ c tinh mãng nói thanh phong lắc đầu âm thanh kích động nói không thể các ngươi đi trước ta tới đ o ạ n hậu thương long nói tốt chúng ta nghe thanh phong việc này không nên chậm trễ mau chóng ly khai nơi đây Trước 1362, thành người vàng cấp vàng y đám vội bị đánh vào dưới đất hỏa long cùng kỳ lân đồng thời vọt ra thanh phong đại côn chém xuống mà xuống v ơ i anh càng thêm chiến đấu kịch liệt bắt đầu rồi giờ khác này vô số thiên tiên đều đã chạy ra khỏi kỳ lân xào h u y ệ t nay một lần tất cả mọi người có thu hoạch nhưng không nghĩ liền mệnh kém một chút dựng bên trong h á c tinh mãn g đám người cũng đều đi ra bất quá mọi người vẫn lo lắng thanh phong an uy kỳ lân hang động bên trong thanh phong thần lực cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống kỳ lân hồn phách nói cho hắn chính mình tiêu hao rất lợi hại hãy nhanh lên một chút thoát thân đi hắn kiên chỉ không bao lâu thanh phong trong lòng than thở một tiếng cũng chỉ có thể như、thế. hai người này xem ra rất đáng trách nhị tu v i thế nào quá mức lợi hại dựa vào hắn thực lực trước mắt căn bản không phải là đối thủ của người ta nếu không phải là này chân huyết mang theo vô tận lực lượng hắn sợ là sớm đã bị hai người này xé nát giờ khác này thu vào chân huyết tin tức thanh phong dơ lên đại côn vận chuyển vô thượng quân pháp lại một lần quay về phía dưới một ranh mà xuống tùy theo cũng không nhìn kết quả xoay người chạy dựa vào phong lôi xí tốc độ thật là trong nháy mắt cựu bay đến bên ngoài hắn vừa rồi vọt ra nhìn thấy vô số thiên tiên lại vẫn không có ly khai không khỏi trong lòng không nói gì hắn lập tức quát lớn nói mọi người chạy mau hai tên k i a tựu ở phía sau rất nhanh liền sẽ lên tới nghe được lời nói của hắn đám người này mới biết tình huống gấp gáp lúc này cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì dồn dập tứ tán thoát đi đi lúc này thương long đã hóa thân làm r ồ n g chờ ở nơi đó thanh phong một cái bay đến trên người hắn tựu nói chúng ta đi thương long cánh chim khẽ vỗ tốc độ kia dường như t h i ể m điện giống như vậy x o a n một cái tựu bay ra cực xa bất quá chốc lát tựu đã không có tăm hơi kỳ lân xào huyệt ở ngoài vô số thiên tiên ai nấy dùng bản lĩnh đảo mắt liền biến thành chim muôn bay tả n ra nhất thời tựu đã không có tăm hơi chờ cái kia kỳ lần cùng hỏa long lúc đi ra tất cả đều há hốc mồ bởi vì tất cả mọi người không thấy kỳ lân tức giận không thôi chính mình mưu tính vô số năm sự tình nguyên bản có thể để hắn lại về đỉnh cao đáng tiếc bị hỏa long người này phá hoại lần này ngược lại tốt g i c h ú c múc nước công d i c h ẳ n g hỏa long càng thêm phẫn nộ hắn chịu đục không nghĩ đến đầu lại còn là vì người khác làm áo cầu dâu trong lúc nhất thời hắn chân tâm bị tức muốn phun ra một khẩu lao huyết đến mới có thể trong lòng thoải mái một ít hai tên này bốn mắt tương đối đều từ riêng mình trong mắt nhìn thấu vô cùng phẫn nộ lập tức liền thấy hai cái hướng về đối phương công kích mà đi nhất thời tự có tiếng nổ thật to và tới trong lúc này h thời ấ t nơi n o dường như như sơn băng giống địa liệt v ậ chính là không là b i ế thanh t ắ n đến cũng như nào. này g bại thế Lúc sẽ là h t phong đã sớm xa cách này mấy trăm ngàn dặm xa dựa vào thương long tốc độ mọi người hoàn toàn có thể thoát khỏi hết thẻ uy hiếp thanh phong đứng trên người thương long cầm x ư ơ n g đi tới hỏi giò thanh phong đ o à n kia huyết dịch đúng là kỳ lân máu ả thanh phong gật đầu nói đúng đồng thời còn có kỳ lân hồn phách tại trong đầu của ta các ngươi làm hộ pháp cho ta ta muốn nhìn nhìn tên t i a muốn làm cái gì lập tức hắn tự khoanh chân mạng ồ i thức hại bên trong một cái mini kỳ lân bị chấn áp tại một cái lôi điện trong lồng giam làm thanh phong từ cái kia kỳ lân xảo huyệt lúc đi ra tựu đem này hồn phách ngay đầu tiên giam lại lúc này hắn đi tới kỳ lân hồn phách trước nhìn cái kia hồn phách nói ra ngươi đến cùng là ai có dạng gì âm mưu nhỏ kỳ lân than thở một tiếng nói ta chính là phản tổ kỳ lân thật sự năm đó sự tình thái quá khốc liệt tựu không nhiều lời với ngươi bất quá ta đúng là phản tổ kỳ lân ngươi cũng thấy đấy hai người bọn họ đều là thừa nhận chỉ bất quá ta năm đó vì là sống tiếp thần hồn kỳ thực đã diện cuối cùng vẫn là vận dụng này chân huyết mới có thể duy trì điểm ấy linh thức tiếp tục sống sót nguyên bản ta kế hoạch để hai người bọn họ tàn sát lẫn nhau ta đang ra t nhưng không nghĩ người định không bằng t r ờ i định cuối cùng hay là đã thất bại bây giờ bằng ta bộ dáng này đã lại cũng không có cơ hội chỉ có thể dựa vào nhân quả lực lượng hy vọng bọn họ hai cái có thể chết không yên lành đi thanh phong nghe nói như thế không khỏi t h ư n g thức hắn hỏi tiếp nói vậy kế tiếp ngươi muốn làm gì kỳ lân bất đắc dĩ nói làm cái gì ta mà chẳng thể làm gì khác đây ta muốn lấy ta hiện tại thần hồn trạng thái chỉ cần ngươi vừa rời đi thân thể có lẽ thì sẽ tiêu tán tại trong thiên đ ị a n à y đi nếu như ngươi không chê t ự để ta ngốc tại ngươi nơi này đi thanh phong nghe nói như thế nhất thời trầm ặ c nhìn thấy thanh phong dáng dấp như thế kỳ lân lại nói ra Ta sẽ k h ô nếu g hưởng ngươi tu hành, còn sẽ giúp ngươi ảnh hành, còn nhìn này lân thấy chút h tu một tay, u sẽ y kỳ t có. ta có thể không pháp, h ngươi dùng này có, có dạy bí y y ế t dịch l u ệ như c ế thế Nếu ta tộc tuyệt thế thần công. Kỳ lân cánh tay. công. cánh h lân n Kỳ vậy không chỉ có ngươi có thể thu được được vô thượng thần thông ta cũng có thể tại ngươi kỳ lân cánh tay bên trong tiếp tục sinh sống chúng ta song phương đều sẽ được ích lợi không nhỏ thanh phong nhìn kỳ lân thật lâu không nói t i u tại kỳ lân trong lòng buồn bực thời điểm thanh phong như nói ta không tin tưởng ngươi ngươi nếu có thể mưu tính như vậy nhiều năm thật sự là để người thán p h ụ ca lưu ngươi đi xuống không biết khi nào ta cũng sẽ bị ngươi tính kế đây kỳ lân nghe nói như thế có chút kinh hoàng nói ra không mọi ngươi tin tưởng ta ta cũng là bị bức ép bất đắc dị à, chúng ta có thể đ ạ t thành khế ước ngươi dụng thần hồn lực lượng liên lụy ta nếu như ta làm ra cái gì phản bội ngươi sự tình ngươi tùy thời có thể giết ta thanh phong nhưng nói vì là biểu đạt thành ý của ngươi trước tiên đem cái kia kỳ lần cánh tay phương pháp tu luyện dạy cho ta ta nhìn nhìn đến cùng là thần công gì đại pháp kỳ lân há m ồ m phun ra một đạo huyết sắc phù văn thanh phong một thanh tiếp nhận hắn thần thức t r a xét mà ra không khỏi vì là này kỳ lần cánh tay công pháp tu luyện cảm nếu như dựa theo này phía trên từng nói một khi tu luyện thành này công cánh tay này lực lượng đem sẽ phát huy ra bản thể gấp đôi khí lực chỉ là muốn vận dụng như vậy t h ậ t lực cũng là phải trả giá thật lớn bình thường tình huống bên dưới một khi toàn lực vận chuyển kỳ lân cánh tay tất nhiên sẽ nhận được to lớn phản vệ lực lượng cánh tay này sẽ bị trọng thương cần phải tính dưỡng rất nhiều năm mới có thể khôi phục như cũ cho nên nói đánh đổi rất lớn bất quá chỉ phải thỏa đáng vận dụng vẫn là không có vấn đề bình thường tình huống bên dưới không cao hơn bản thể lực lượng một trăm phần trăm ba lực lượng hay là không có vấn đề tình huống như vậy cũng có thể tự mình nhanh chóng chữa trị lại đây một khi siêu cánh cựu sẽ đối với cánh tay sản sinh một ít tổn thương coi như là như vậy này công cũng coi như là tuyệt thế thần công thử nghĩ một cái chính mình mười tỷ cân lực lượng dùng cái này kỳ l ầ n cánh tay có thể phát huy ra mười ba tỷ cân lực lượng đó là kinh khủng dường nào tăng phúc ga quả thực chính là đem thực lực của chính mình cứng rắn cất cao một phần ba a nếu như gấp đôi càng thêm vô cùng kinh khủng a kỳ lân bộ tộc thật là lợi hại không nói người khác này một hạng thần thông t i ể u thuấn sắt rất nhiều chân linh nhất tộc công pháp này thần kỳ thanh phong xem như là tin tưởng này kỳ lân thần hồn lợi hắn dĩ nhiên không phải một cái xào t r á người nếu kỳ lân có thể lấy ra thành ý hắn tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa Trước Thanh kết ước, cùng 1363, gây dối. Thanh Phong cùng kỳ lân ký kết khế ước. Ngày lân dối. khế kỳ ký sau chỉ cần chi có chính, cũng có thể dùng một cái hồn Thanh Phong thể nghĩ này lân lòng dùng nó. kỳ kỳ giết bất bất một Sau ý đó thanh phong vận chuyển công pháp liền đem đoàn kia kỳ lân chân huyết dung nhập vào cánh tay bên trong có thể thấy được giờ khắc này trên cánh tay của hắn mặt bắt đầu mọc đầy màu máu hoa văn những v ă n lộ kia dường như hình xăm một loại chờ những chân huyết kia bị cánh tay của hắn hoàn toàn hấp thu phía sau kỳ lân chi hồn tự chui vào vẫn và ngưỡng tại huyết dịch kia bên trong tùy theo cánh tay của hắn phía trên tự xuất hiện một màu máu kỳ lân hình xăm đến t h a n h phong bất đắc dĩ n ở nụ cười không nghĩ chính mình thân thể lại thêm ra như vậy một cái hoa văn kỳ lân c h i hồn lúc này nói ra chủ nhân có ta tại ngươi có thể càng nhanh hơn đem này công tu luyện thành công đồng thời ta còn có thể trợ giúp ngươi càng nhanh hơn chữa trị cánh tay này có ta tại lực chiến đấu của ngươi nhất định phải phải tăng gấp đội t h a n h phong nghe xong lời nói này trong lòng nói không cao hứng đó là lừa người chỉ là hiện tại không có thời gian tu luyện này kỳ lân cánh tay hắn chỉ có thể chờ ngày sau lại làm tu luyện giờ khác này hắn mở mắt ra trong mắt thần quan rạc dỡ hát tinh mãng bọn người đang nhìn hắn nhìn thấy hắn tỉnh lại nhất thời đều rất cao hứng dồn dập hỏi dò hắn đến cùng chuyện gì xảy ra thanh phong cũng không có ẩn dấu đem kỳ lân huyết sự tình nói ra mọi người nghe xong tự nhiên đều là một mảnh vẻ hâm mộ còn không chờ thanh phong tại nói như thế toàn bộ thần ma động thiên thế giới bỗng nhiên lay động mọi người không rõ vì sao liền thấy trên bầu trời có một cái lại một cái cánh cửa ánh sáng tái hiện ra thân công báo nói thần ma động thiên m u ù n đóng nhìn dáng dấp chúng ta phải rời đi nơi này nay một lần mọi người đều có thu hoạch nếu nơi này phải bị nuốt bế bọn họ đương nhiên phải rời đi thương long gào thét một tiếng tự quay về cái kia quang môn bay qua Lâm môn phải đến quang môn thời gian, thương ờ i gian, t h long vẫn n là k h ô gật thôi liếc mắt nhìn phía sau, nhìn một chút biết trở Thanh thấy tình chút Thương nhìn phía nhìn phương hướng, chuyến không hương hắn. Phong nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nói ra, nhị không liếc đi mới nơi nói Long lâu là Long cốc cũng cố của ca, vẫn còn có này này này, vẫn nữa sau, bao sao ra, sao. sẽ g à về dù đầu nói đúng đấy có lẽ ngày sau lại cũng không về được đây thanh phong sẽ không cuối cùng có một ngày chúng ta tất nhiên còn muốn trở về bất qua khi đó có lẽ chúng ta biến càng thêm lợi hại rất nhiều đây thương long giờ khắc này cười ha ha nói ân nói được lắm chúng ta đi nói hắn cũng không bay đầu lại một đầu đâm vào quang môn bên trong chờ mọi người trước mắt sáng lên thời điểm trước mắt nhìn thấy nhưng là vô tận tinh không cầm sương nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm t h ắ n nói chúng ta rốt cục lại đã trở về hết t hệ thật là giống như mậu ộ ảo a thân công báo cũng gật đầu nói đúng đấy loáng một cái chính là mấy năm thời gian cũng không biết tiên giới mấy năm qua chuyện gì xảy ra đây chu bất hối nói chỉ là mấy năm thời gian mà thôi có thể xảy ra chuyện gì chỉ bất quá lần này trở lại nhưng là cảnh còn người mất thiếu một h u y n h đệ tốt nhất ta thanh phong biết hắn chỉ chính là nói ra tam ca không cần như vậy chúng ta tu giả vốn l à lịch thiên mà đi đều có số mệnh bất đau bồn đi nghị thoáng ra một chút đi chu bất hối gật đầu nói ân ta đã đã thấy ra chỉ là hy vọng hắn sớm một chút chuyển sinh tốt thanh phong giờ khắp này lấy ra chu bất hối bán cho hắn thiên hà chiến thuyền mọi người leo lên chiến thuyền thanh phong chỉ quyết hơi động thuyền lớn tự bay nhanh mà đi cầm xương hoa thanh phong ngươi thật là khí phái dĩ nhiên nắm giữ như vậy chiến hạm thanh phong hơi lắc đầu nói cái này chiến hạm là t ă n g ca chu bất hối nhìn một chút cầm xương chính là nói ra không dối gạt ngươi nói vợt ấy cũng thật là ta bán cho ngũ đệ bằng không chúng ta còn không có, có cơ hội gặp gỡ đây có lẽ hết thẻ đều là ý trời h thanh phong đi tới liếc nhìn chu bất hối nói thuyền này ngươi dùng trước đi ta khả năng thời gian rất lâu đều không cần vật ấy chu bất hối vội và nói này có thể không được vật ấy nếu đã bán cho ngươi ta làm sao còn có thể sử dụng thanh phong như nói g n không sao n à y một lần phía sau ta sẽ rất ít sử dụng chu bất hối vẫn là nói ra n à y một lần ta sẽ trở về với ngươi nếu như ngươi còn bộ dáng này ta có thể không tiếp thu ngươi người huynh đệ này thanh phong nhìn thấy chu bất hối cố chấp như thế cũng chỉ có thể coi như thôi trở về tốc độ rất nhanh bởi vì mọi người đoạn đường này đều rất mệt mỏi lại cũng không có tiếp tục đi tìm thứ gì nửa năm sau mọi người vừa đi vừa nghỉ rốt cục thấy được nam thiên môn thời khắc này mọi người đều rất cao hứng dù sao một lần nữa trở lại t h n giới cũng chứng minh chuyến này đường xá hoàn toàn kết thúc mọi người đóng tiền dùng đi qua nam thiên môn tiến vào trong tiên i ê n giới nơi này còn là giống nhau lấy trước kia giống như phần hoa bất quá giờ k h ắ c này cũng đến rồi mọi người lúc chia tay cầm sương nói cho mọi người nàng muốn về một chuyến cầm kiếm sân trang nàng muốn đem lam n h ạ t như m ộ n g luyện chế vào nàng bản mệnh pháp bảo bên trong thân công báo cũng phải tạm thời rời đi bất quá hắn nói cho mọi người hắn rất nhanh sẽ trở lại chỉ là đi xử lý một ít việc vặt mà thôi hát tinh mãn g thương long còn có chu bất hối cũng không có chỗ đi cựu theo thanh phong thanh phong cũng rất cao hứng đi rồi mấy năm qua cũng không biết hạc tiên tử bọn họ như thế nào mọi người nhanh chóng chạy tới thiên địa tông bất quá thời gian nửa tháng hắn cựu một lần nữa trở về trở lại chính mình đất phong thanh phong mang theo mọi người đi tới thiên tử sơn này mới phát hiện thiên tử sơn trên trước kiến trúc dĩ nhiên toàn bộ đều bị săn bằng một lần nữa kiến tạo càng càng hùng vĩ đại điện trên núi người đến người đi vô cùng náo nhiệt thanh phong đối với này chút chân tâm không nghĩ tới hắn cùng mấy người đi tới trên quảng trường đã sớm có đệ tử nhìn thấy mấy người vội vàng nên đón chờ cái kia đệ tử nhìn thấy thanh phong khuôn mặt phía sau nhất thời kinh ngạc nói điện chủ ngươi đã trở về thanh phong hơi xứng sở mình không phải là các chủ sao lúc nào biến thành điện chủ hắt tinh mãng nhưng là trong lòng hồi hộp nói thanh phong ngươi không nói vì sao không sớm hơn một chút nói cho ta ngươi lại vẫn có lớn như vậy thế lực thanh phong liếc mắt nhìn hắn có chút không nói gì nói ta đều không biết ta lúc nào làm trên điện chủ đây lúc này hắn nhìn về phía cái kia đệ tử nói xảy ra chuyện gì thông thiên các lúc nào đổi thành thông thiên điện cái kia đệ tử nói đã có chút ngày tháng gần đây mấy năm qua người càng ngày càng nhiều gia nhập vào thông thiên cát mọi người đều cảm giác thông tin ê các thái quá hẹp hòi này mới đổi thành điện đến thanh phong hơi gật đầu minh bạch muốn nghĩ biết cặn kẽ sự tình vẫn là phải tìm đến hạc tiên tử mới có thể hắn hỏi d õ một phen biết hạc tiên tử đang đại điện bên trong tự lập tức mang theo mấy người hướng đi đại điện một đường trên mọi người thấy thanh phong đều rất ngạc nhiên hướng hắn vân an thanh phong trong lúc nhất thời có chút tròn v á n g bởi vì này chút người đại đa số hắn đều không có từng thấy cũng không biết bọn họ vì sao đều nhận được chính mình làm hắn tiến nhập đại điện thời điểm nghi ngờ trong lòng lúc này mới bị hoàn toàn giải khai giờ khác này hắn có thể đủ nhìn thấy tại đại điện nơi cu dĩ nhiên có một bộ hắn to lớn chân dung cái k i a chân dung vẽ phi thường xuất thần quả thực cùng hắn giống như l ú c thanh phong không khỏi cảm thán này h ạ c tiên tử đến cùng náo động đến cái nào ra c h ư một nghìn ba trăm sáu mươi bốn từng bước sắc cơ đại điện bên trong h ạ c tiên tử chính đang bận rộn thanh phong đi tới nàng bên người này dĩ nhiên đều không có phát hiện làm thanh phong lấy tay thả tại trước người của nàng trên b à n thời gian h ạ c tiên tử này mới hơi thay đổi sắc mặt trên mặt có một tia tức giận nói ra là ai vô lệ như thế làm nàng n g n g đầu nhìn thấy thanh phong thời điểm hơi thay đổi sắc mặt tùy theo con mắt có chút ướt át nói ra lao đại ngươi có thể coi là đã trở về có thể biết ta đều phải bị mệnh điên rồi ta nhớ đến chết rồi ngươi thấy nàng d á n g dấp như thế thanh phong không khỏi cảm t h á n nói khổ cực ngươi chỉ là ngươi h à tất như vậy mệt nhọc có một số việc giao cho người khác làm là tốt rồi hạc tiên tử bị khuất nói ra đều là chuyện rất trọng yếu không có ta quyết sách không cách nào tiến hành thanh phong không khỏi cảm thán này tiểu hạc vẫn là quá trẻ như vậy đi xuống không cần nói là nàng chính là mình cũng không chịu nổi à nhìn d á n g dấp nhất định phải cho nàng tốt đẹp học một lớp mới tốt hạc tiên tử lúc này mới nhìn về phía mấy người khác thanh phong không có lập tức đem mấy người giới thiệu cho nàng mà là nói cho nàng biết trước tiên về chỗ ở của hắn đi lại nói hạc tiên tử rất nghe lời thông báo một phen cựu cùng thanh phong đi tới trên đỉnh ngọn núi chỗ ở của hắn mấy người đi tới chỗ ở của hắn thanh phong lúc này mới nhìn thấy viện tử bên trong có một tiểu cô nương đang ở nơi đó không ngừng hành hạ món đồ gì hạc tiên tử lúc này gọi nói kim châu nhìn xem là ai đã trở về kim châu nhìn sang nhìn thấy thanh phong lập tức liền cao hứng gọi nói sư phụ ngài đã trở về có thể ta nhớ đến chết rồi nói nàng cựu vui sướng chạy tới thanh phong nhìn thấy này nha đầu dĩ nhiên cái đầu cao lớn hơn một chút một đầu tóc ngắn hiên ngang không ít kim châu vui vẻ nói ra sư phụ n g ư ơ i t i ể u không có phát hiện kim châu bất đồng nơi nào hả bất đồng phát hiện cao lớn lên càng thêm đẹp thanh phong nói kim châu lập tức lắc đầu nói không là không là n g ư ơ i t i ể u không có nhìn ra thứ khác sao thanh phong có chút không giải nói cái khác cái khác thật vẫn nhìn không ra kim châu hơi có chút thất vọng nói ra sư phụ n g ư ơ i t i ể u không có nhìn ra tu vi của ta đã tới thiên tiên cảnh sao nghe nàng vừa nói như thế thanh phong này mới chú ý tới đến rất nhanh hắn không khỏi cảm thắng nói thực sự là không nghĩ tới này cũng quá nhanh đi ta mới đi bao lâu ngươi dĩ nhiên t i ể u đã thiên tiến cảnh này cũng thật bất khả tư nghị nguyên bản còn nghĩ chuẩn bị cho ngươi đạo chủng đây đúng rồi ngươi đạo chủng từ lâu tới kim châu ha ha nói tự nhiên là tiểu hạc sư cô cho ta lấy được ngươi còn không biết nàng hiện tại bản lĩnh đây quả thực chính là thần thông quảng đại a hạc tiên tử nói kim châu vận khí rất tốt vừa vận trong điện thu rồi một viên cao cấp thủy hệ đạo chủng vì lẽ đó tựu cho nàng sử dụng thanh phong không khỏi xúc động nói ai chúng ta nhọc nhằn khổ sở bao nhiêu năm mới tìm được một viên hoàn mỹ đạo chủng các ngươi đúng là tốt ở nhà t i ể u đem chuyện này làm thành ta như thế cảm giác mình làm mà vô công đây h ạ c tiên tử cùng kim châu đều không khỏi cười ha ha h ạ c tiên tử nói n à y hết thể đều là trùng hợp mà thôi lão đại ngươi có thể không nên nói như vậy à đúng rồi ngươi đổi nói nhanh lên vì là tu vi thế nào tiến bộ nhanh như vậy thanh phong không giải nói kim châu lập tức liền nói ra sư phụ kỳ thực ta cũng rất tò mò bởi vì chính là những ngày đó sư cô tìm cho ta đến rồi một viên đỉnh cấp thủy hệ đạo trùng phía sau ta thể nội càng rất đột nhiên bùng nổ ra một luồng không có gì sánh kịp lực lượng những sức mạnh trực tiếp kia đem tu vi của ta đột phá đến rồi t i ê n tiên biên giới liền ta liền trực tiếp đem đạo kia loại l u y ệ n hóa dựa vào đạo chủng lực lượng trực tiếp đột phá đến rồi t h i ê n t i ê n cảnh n h a hoặc có lẽ là đi thẳng đến thiên yêu trung kỳ nàng thuyết pháp này để thanh phong rất là bất ngờ thanh phong để nàng dò ra tay đến thanh phong thần n i ệ m tại nàng thể bên trong hành tẩu một vòng nhưng chưa nhìn ra có khác biệt gì chỗ thanh phong chỉ có thể cảm thán này kim châu yêu nghiệt lúc này h ạ c tiên tử tuần hỏi thanh phong lao đại tiểu phượng cùng chiếc kia con mối đây thanh phong này mới nghĩ đến hai người còn tại vạn mộ châu bên trong hắn vung tay lên tiểu phượng cùng con mối tự xuất hiện tiểu phượng cùng mỗi đạo nhân vừa ra tới lập tức liền giật mình tỉnh lại nhìn thấy này địa phương quen thuộc hai người tự nhiên cao hứng không nớt đặc biệt là tiểu phượng nhìn thấy h ạ c tiên tử cùng kim châu càng là vui mừng khủng khiếp ly khai nhiều năm rốt cuộc gặp nhau đây bất quá tiểu phượng rất nhanh t u nói cho mấy người nàng muốn đột phá nhất định muốn lập tức bế quan tu luyện để h ạ c tiên tử cho nàng tìm một t i ê n lặng nơi m ô i đạo nhân cũng nói nó cũng muốn đột phá một dạng muốn địa phương yên tĩnh h ạ c tiên tử suy tư chốc lát cho hai người chỉ hai cái đỉnh núi nơi nào đều không có ai đi hai người nghe song soạt một cái rồi rời đi đón lấy thanh phong tựu cho hạt tiên tử cùng kim châu giới thiệu hát tinh mãng thương long còn có chu bất hối biết được những người này là thanh phong huynh đệ khác họ h ạ c tiên tử đầu tiên là kinh ngạc phía sau lại là cao hứng dù sao bọn họ bên này cao thủ càng nhiều càng tốt sẽ không sợ cao thủ nhiều mấy người này xem ra đều không phải là kẻ vớ vẩn quả thực chính là quá tốt rồi trong lòng nàng cũng đang nghĩ lão đại chính là lão đại đi ra ngoài một chuyến cựu lăn lộn nhiều như vậy huynh đệ sau đó h ạ c tiên tử hỏi thăm mấy người ý nghĩ lập tức sai người đi cái khắc đỉnh núi xây dựng mấy tòa gian nhà cung cấp ba người bọn họ sử dụng dù sao mấy cái đại nam nhân cũng không thể chen tại lão đại nơi này không là nhìn thấy h ạ c tiên tử xử lý sự tình như vậy ngay ngắn rõ ràng thanh phong trong lòng không khỏi cao hứng không đất nghĩ nàng trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện rốt cục có thể quản lý nhất phương lữ đồ mệt nhọc h ạ c tinh mãng mấy người tại m u ộ n chút mọi người ăn xong một bữa cơm sau tự la hét muốn đi phòng của chính mình tốt tại dựng phòng úc cũng không còn khó h ạ c tiên tử dường như đã sớm chuẩn bị nàng cầm lấy một khối thông linh ngọc bài hô hoán một tiếng lập tức liền có đệ tử cấp thấp nhanh chóng bay lên trong núi đem hát tinh mãng đắm người mang đi trở lại mấy người vừa đi hạt tiên tử xem như là không bị giàn b ụ n lên bưng chén rượu nhất định phải cùng thanh ph thanh phong không khỏi cảm thán cái này tiểu nha đầu a tiếp đó h ạ c tiên tử bên uống vừa cho thanh phong giảng giải lên những năm này trải qua đến thanh phong nghe được nàng những năm gần đây làm sự t ì n h cũng là cảm thán không thôi h ạ c tiên tử nói xong trải nghiệm của nàng thanh phong tự nhiên cũng đem này một chuyến lữ đồ chuyện đã xảy ra từng cái giảng giải cho h ạ c tiên tử cùng kim châu hai người nghe muốn biết này một chuyến lữ đồ thật là từng bước sắc cơ một cái không tốt chính là t h ầ n tử đạo tiêu hạ tràng bất quá nguy hiểm cùng kỳ nộ là cùng tồn tại vì lần à y hắn cũng thu hoạch rất nhiều độ tốt hắn đem những thứ đồ này đều cùng hạt tiên tử chia sẻ qua một lần hạt tiên tử nghe qua phía sau trong lòng, cao hứng không tự c ù n g nàng chiếm được những thứ đồ này một loại kỳ thực bất chi bất giác thanh phong đã cái kia h ạ c tiên tử trở thành thân mội mội của mình một loại hai người bất chi bất giác dĩ nhiên sướng h ẳ n huyên một đêm kim châu cũng bị quá chén nằm lên bàn mặt ngủ say như chết lên sáng sớm vạn trượng hào quang bước lên h ạ c tiên tử còn muốn đi xử lý một ít chuyện thanh phong này nói cho nàng biết chính mình phải thật tốt bế quan một quãng thời gian đến đem mình một lần này được tốt đẹp làm một làm hôn đ ộ n giờ khắc này nhưng vẫn kèm theo thanh phong dường như thật sự đã biến thành một cái y phục giống như đều nghĩ bãi phỏng một phen bất quá hạ tiên tử nhưng là hạ mệnh lệnh thanh phong tạm thời không gặp bất luận người nào kết quả là việc này chỉ có thể coi như thôi thanh phong trong sân thanh phong đem bạch trạch thả đi ra để kim châu mang theo nó cũng coi là cho này nha đầu là một cái lý do để nàng xuống núi nhìn thấy bạch trạch như vậy xinh đẹp vô cùng chân linh kim châu lập tức liền cao hứng vô cùng mang theo nó đi tìm hạ tiên tử hắn lấy ra thanh đồng đại điện liền đi vào trong đó hắn đến, đến đại điện trước tại cái kia thủy thiên nhất thụ lá cây biên chế thành sợi vàng trên bồ đoàn ngồi xuống giờ khác này trong đầu của hắn bắt đầu hiện ra này một chuyến hành trình cùng từng đoạn trải qua kỳ thực này một chuyến để hắn thu hoạch khá dồi dào hắn chiếm được hậu tiên h trí bảo tràng tiên hồ lô chỉ t i ế c vật ấy không biết khi nào mới có thể thành thục chính là hát tinh mãn g chủ nhân ngày lạ thượng nhân cũng không biết bên trong đến cùng sẽ dựng dục ra gì loại bảo vật nhưng bất luận là cái gì đều được bảo đảm vật ấy thật to bất phàm phía sau hắn lại chiếm được bạch trạch chân linh cái tên này bây giờ còn là thời kỳ ấu thơ đối với hắn còn không có nhiều tác dụng lớn nơi thế nhưng ngày sau đợi nó cao lớn chắc hẳn cũng là tột cùng giúp đỡ hắn còn chiếm được ma huyết bị luyện hóa thành ma huyết phân thân tuy rằng hắn vẫn không n ú c n h c h dùng cái tên này bất quá có thể khẳng định hắ hôn nguyên tinh đấu công thiên long thứ chín bộ trên trời vong tình lục kỳ lân cánh tay này mấy loại thần thông đại pháp ảo diệu vô cùng ngũ linh bàn bảo vật tuyệt thế vất quá đã bị mình cái kia mấy đứa trẻ phân chia kim ti vân bảo đã bị mình ném vào tạo hóa lô bên trong tiến hành tế luyện cũng không biết cụ thể hội ra đến cái dạng gì bảo vật còn có này thanh đồng đại điện chính là vô thượng trí bảo không chỉ có thể biến thành hắn di động hành c u n g càng có thể hấp thụ khắp trời tinh thần trí lực chờ hắn tu luyện hôn nguyên tinh đấu công đồng thời vật ấy thần diệu phi phạm còn có rất nhiều chức năng chính mình vẫn chưa phát hiện vẫn là muốn chờ ngày sau chậm g i i khám phá tốt nhất để hắn cao hứng vất chính mình rốt cuộc lại thu được nam minh l ý hỏa này một thần kỳ hòa diễm và ậ ấy chính là tà ma khắc tinh vô cùng lợi hại bây giờ bị hắn cùng phượng hoàng tinh hỏa còn có địa hỏa chi tinh luyện thành tam vị chân hỏa lợi hại trình độ không biết gấp đội bao nhiêu hắc long cũng bởi vì chuyến này lữ đồ tìm được một cái long hồn chờ hắn hoàn toàn hấp thu luyện hóa thực lực của chính mình cũng có thể tiếp tục cùng tăng trưởng mấy phần tiểu phượng cũng tìm được đạo t r ù n g nhất để người cảm thấy là mỗi đạo nhân cũng tìm tới chính mình cơ duyên mơ mơ hồ hồ t i ể u ăn hết một d ọ n có thể là thái ớt kim tiên cấp bậc chân huyết vì l à n à y hắn không có bị chống đỡ chết cũng thật là mệnh lớn đại côn còn cắn n u ố t một căn trăm trượng dài chấn hồn thạch hoa biểu bất quá cái tên này vẫn không có động tĩnh hắn lúc đó nhưng là nói có lẽ sẽ tại lên cấp một cấp cũng không biết kết quả làm sao lúc này hắn r u n g cổ tay liền lấy ra hai loại đồ vật một cái là dòng cá sấu thu yêu châu yêu quái này châu bên trong bao hàm quỳ thủy chân lôi có thể để thanh phong tốt đẹp tìm hiểu một phen mặt khác một dạng đồ vật chính là một cái hóa hình màu bạc ti này tiểu long năm đó đôi u bị thanh phong cắt đ ứ t luyện vào k i m ti vân bảo bên trong còn lại nó hơn phân nửa thân thể thời khác này thanh phong nhưng đột phá t kỳ nghĩ nhìn nhìn có thể không dùng vật ấy luyện t i ể u thần công đại pháp diễn biến quỷ thủy chân lôi dù sao cái kia quỷ thủy chi lôi vô cùng lợi hại so với phổ thông lôi điện không biết lợi hại hơn vài lần chính mình ngũ lôi oanh tiên quyết tuy rằng lợi hại có thể cũng điều động cũng chỉ là phạm lôi đối phương thiên tiên cấp bậc nhân vật còn có thể gặp phải huyền tiên loại tu vi này người uy lực yếu rất nhiều thế nhưng nếu có thể vận ra ngũ hành lôi uy lực lại không thể khinh thường không cần nói huyền tiên chính là kim tiên cũng phải nuốt hận tại chỗ á vì là này hắn vừa vặn mượn dùng khoảng thời gian này tốt nghiên cứu kỹ một phen hắn đưa qua q u ỷ thủy yêu châu hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia yêu trong châu mặt i ể u có q u ỷ thủy chân lôi tản mát đi ra thanh phong không ngừng cảm thụ vật ấy các loại trạng thái ẩn chứa đại đạo cơ hội thằng đến bảy ngày phía sau này yêu châu bên trong năng lượng bị thanh phong hoàn toàn tiêu hao hết bất quá hắn giờ khắp này trên mặt mặt lộ vẻ vui mừng bởi vì hắn đã thăm dò này quỳ thủy một ít tính chất dù sao hắn tập luyện ngũ lôi oanh t i ê n quyết chính là lôi đạo quy tắc trùng hắn chính là muốn dùng vật ấy đến thí nghiệm một phen nhìn nhìn có thể thành công hay không liền hắn tay hết thạy tự đem thiên nhất chân thủy thân thể cắt nửa rưỡi đến đáng thương này thái nhất chân thủy còn lại một phần ba r ă n g dấp vật ấy vô cùng chân quý có tiền cũng không thể mua được bị hắn tốt đẹp cất vào đến hắn đem cái kia thái nhất chân thủy tế luyện lên bắt đầu không ngừng nghiên cứu nên làm gì luyện thành quỷ thủy chân lôi thiên địa vạn vật huyền cơ mịt mờ tốt tại hắn có thiên thư m ậ t q u y ể n có thể tìm hiểu hết thạy thiên cơ từ bên trong đạt được một tia hiệu ra chỉ thấy cái kia thái nhất chân thủy trên tay hắn không ngừng sôi chào đ làm lôi điện cùng thái nhất chân thủy gặp gỡ phía sau lệnh thanh phong bất ngờ chính là hai cái dĩ nhiên xuất hiện rất lớn lực bài s í c h nay để hắn có chút kỳ quái dựa theo đạo lì đến đến dạng thủy và lôi điện hẳn là nhất dễ dàng kết hợp vì lẽ đó thanh phong mới sẽ chọn dùng nước đến trước tiên thăm dò đường một chút có thể kết quả cùng thanh phong tưởng tượng rất khác nhau hắn bất đắc dĩ than thở một tiếng nói nhìn dáng d ấ p thế gian vạn vật đều có pháp đáng tiếc chính mình không tìm được lôi đạo cao thủ tìm xin giúp đỡ nếu như muốn tự mình tìm tòi vẫn là muốn nhiều đi không ít đường vòng cái này cũng là có sư phụ cùng không có sư phụ nhất lớn khác biệt căn bản là không có người đến nói Tốt、tại ố t t thanh phong nắm giữ nhiều môn đại pháp đồng thời hắn tính cách cứng cỏi căn bản không sợ khốn khó đào mắt lại bắt đầu tiếp tục nghiên cứu bên trong cùng lúc đó khoảng cách thiên địa tông không bên ngoài mấy vạn dặm v ạ n tiên minh cùng thiên kiếm tông tụ hợp chỗ có một sơn mạch to lớn tên là thiên đoạn núi nay thiên đoạn núi chính là thiên kiếm tông cùng vạn tiên minh đều không quản được địa phương vì lẽ đó nơi này tự có rất nhiều không muốn gia nhập các cái thế lực nhân sinh sống ở nơi này vô tận thiên đoạn sơn mạch có một cao vút trong mây thiên đoạn núi bạn tới nơi này tu giả không nhiều nhưng là này mấy trăm năm qua trên núi người nhưng là càng ngày càng nhiều thẳng đến hôm nay bóng người liền không r ư ớ Thiên đoạn trên núi có nhất khí núi đoạn có phóng á i điện, diện liệu vô vật không cùng cung tích c ngàn rộng, bên trong trợ chỗ à mà o k h ô n p hữu ả i gian ít cũng có vật đại điện là lấy là nam sơn không tượng khắp mà thành. thế ít vật cột tượng không khắp Phòng h cũng gô nam sơn có cây dụng chính là lưu ly kim tinh lần lánh bên trong mang theo sâu trầm đại điện toàn bộ thường thân đều là dùng có giá trị không nhỏ cầu ngọc chế tạo này ngọc thạch kiên cố cực kỳ đồng thời bên trên không có một tia tạp chất còn sẽ cho người một loại n ì n h tâm t ĩ n h khí cảm giác chính là hiếm có đồ vật thông thường đều bị một ít người cầm đến ngồi giường hoặc là ghế d ự chỉ dùng ai sẽ nghĩ tới chân quý như thế đồ vật lại bị người làm thành t ư ở n g chỗ ó t ể thể thấy trong, một người ngồi tại hoàng Kim trên bảo tọa, này người mang trên mặt nửa mặt che mặt mũi cô, cái kêu mặt nạ che khuất mặt như như từ hắn cái bá khí vô cùng trong ánh mắt, Trước nhiều hoàng che che hắn chỉ phận như như hắn khí ánh nhìn người nọ cũng không phải h này này vậy, được điện đến đại điện đầu đến. người người dưới, người cung cùng có cô, cái Coi cũng có cái cùng cũng c bên ngồi mang nửa nạ miệng bên nửa nọ vẩn là là kêu mũi mũi mũi sa sỉ ra ba bảo bộ kìm lộ kẻ vô vớ 1366, chỗ cao lạnh leo vô cùng cái kêu bảo tọa người ở phía trên chính là này luân hồi đại điện chủ nhân cũng là luân hồi điện điện chủ mọi người gọi hắn là luân hồi tri tử hắn tự xưng là đế thiên thân phận của hắn ở bên ngoài thủy t r u n g là một điều bí ẩn không có người biết hắn từ đâu tới đây chính là như vậy đột ngột gây dựng luân hồi điện đồng thời đem luân hồi điện phát triển làm giả dỡ mà luân hồi điện lợi hại nhất chính là kiếm tiền nó phía dưới có năm cái phân đường hai cái phân đường là chuyên môn dùng để kiếm tiền một cái là thiên bạo cát một cái là vạn tiên lầu bởi luân hồi điện tiền lực hùng hậu tự nhiên lung lạc vô số lợi hại nhân vật đến trong điện nhậm chức đồng thời này đế thiên bản thân cũng vô cùng lợi hại một thân tu vi thông thiên bằng không, không có khả năng chấn áp lại lớn như vậy một thế lực b ả nhưng t â n nàng đã tới ngoài điện, nghị muốn cùng ngài cáo biệt, cũng phen. thiên nghe nói n đã Đế tới biệt, tạ một cáo h cảm thế, hai mắt hai hiếp lại, suy h chốc ĩ là á t n y mới nói ra, thời a biết rồi, tiên trước để nàng c đ ợ chốc lát. Tiếng nói của hắn có chút thấp cùng tăng thương cảm giác. Cái hắn thấp thương lát. Tiếng trầm tăng nói khắc i a mau đệ tử n a n xuống, đại điện bên trong mấy cái huyền tiền tu giả tiếp tục kể rõ chính mình khó xử. Nhưng h khó thời đi đại cái giả tiếp xử. tu tục rõ mấy kể là này đế thiên nhưng rõ ràng hơi không kiên nhẫn lên nói tốt rồi hôm nay t i ể u tới đây ta hơi m ệ t chút các ngươi cũng đi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi thảo luận kịch l i ế n nơi đám người không nghĩ tới đế thiên sẽ nói ra lời này bị chấn nhiếp bởi đế thiên uy nghiêm đám người cũng không dám nói thêm cái gì dồn dập xin cáo lui đế thiên nhìn ngoài điện sắc mặt nhưng là bắt đầu không ngừng biến ả o dường như tại xoắn suýt cái gì đại điện ở ngoài mạch hồng trần một bộ hồng n h ạ t quần áo dáng ngọc yêu kiểu nàng nhìn trước mắt này xa hoa vô cùng đại điện trong lòng cũng là cảm khái không thôi hôm nay nàng đi tới nơi này nhưng thật ra là làm hai tay chuẩn bị một chính là hỏi rõ thân phận của hắn hai chính là tới đây cá o biệt bởi vì nàng thương thế sớm tại mấy trăm năm trước t i ự u đã dưỡng cho tốt qua nhiều năm như vậy bởi vì có luân hồi điện không ngừng có người cho nàng không trả giá biếu tặng tiên tinh để nàng không có nỗi lo về sau mấy trăm năm qua dựa vào c à n k h ô n â m dương châu lực lượng tu vi của nàng hiện tại đã là t h i ê n tiên hậu kỳ loại này tốc độ tu luyện thật là không thể bảo là không nhanh nói thật chính là mạch hồng trần đều có chút không dám tin tưởng nàng có lúc hoài nghi này c à n k h ô n â m dương châu đến cùng ra sao bảo vật tại sao lại có thần kỳ như thế lực lượng muốn biết năm đó này hai hạt châu dĩ nhiên có thể cầu thông thiên đ i ệ đánh h a i thiên đ i ệ thông đạo t i ể u này một hạng lịch tiên công năng cũng biết này châu bất phàm đi tới tiên liên giới này hai cái linh châu càng là nhanh hấp thụ ngưng tụ tiên khí cho mình sử dụng để tu vi của nàng nhanh chóng tăng trưởng nhanh đến nàng đều cảm giác có chút kinh ngạc mức độ chỉ bất quá nàng còn có một loại cảm giác chính là này hai viên linh châu có lẽ còn không có phát huy ra lớn nhất uy năng tại nó nghĩ đến này càng khôn âm dương châu có lẽ tại ngày sau có thể đưa đến càng thêm lợi hại tác dụng như vậy nghi hoặc cũng theo tới chính là hai thứ này đến cùng thuộc về cái gì cấp bậc bảo vật đáng tiếc nàng tu vi ớt căn bản không dám đem vật ấy cầm cho người khác quan sát dù sao mang ngọc mắc tội đạo lý nàng vẫn là min l i ê n thấy bên trong tòa đại điện kia có một người đi ra người này toàn thân áo trắng mang trên mặt màu vàng mặt nạ chỉ lộ ra một đôi mắt không biết vì sao nhìn thấy cái thân ảnh này mạch hồng trần tâm bình tĩnh nhưng lên hơi sóng lớn đế thiên ngừng tại mạch hồng trần trước người ba b ư ớ c có hơn giờ khác này hắn dáng vẻ có chút vẻ phức tạp mạch hồng trần nhìn hắn trong miệng nói ra cảm tạ đa tạ ngươi qua nhiều năm như vậy đối với chiếu cố cho ta mạch hồng trần nhìn con mắt của hắn nói nhưng là qua nhiều năm như vậy ta rất nghĩ hoặc ngươi và ta không q u n biết năm đó ngươi mang người đã cứu ta còn cung cấp ta tiên tinh sử dụng tại sao n à y đến cùng đều là tại sao đế thiên nghe nói như thế t r ầ m mặc mạch hồng c h â n viên mắt thường đỏ nói là ngươi sao ngươi vì sao không dám thừa nhận nhưng lại như vậy tránh n g ta đây rốt cuộc là tại sao có thể cho ta một cái đáp án sao con mắt của nàng nhìn chòng chọc đối phương đế thiên nhìn về phía nàng thời khắc này nhưng không hề bị lay động nói ra ta nghĩ ngươi nhận nhầm người nhận nhầm người vậy ngươi lại vì là sao như thế đối với ta thế gian này không có vô duyên vô cớ thích cũng không có vô duyên vô cớ hận ngươi một cái đường, đường luân hồi địa chủ dĩ nhiên như vậy đối với ta ta thật sự là nghĩ không minh mạch ngươi có thể nói cho ta ngươi đến cùng là ai chăng dù cho là hắn chỉ phải nói cho ta nguyên nhân tựu tốt ta tuyệt đối sẽ không dây dưa mạch hồng trần giờ khắc này từng bước ép sát đế thiên nhìn nàng chốc lát trong ánh mắt càng thêm phức tạp sau một chốc hắn mới nói ra ta ở rết chóc bên trong tòa sáng cũng như cái tia tờ mở sáng đoá hoa tên của ta gọi là đế thiên không ngại nói cho ngươi ta bất quá là nhận người nhờ chăm sóc ngươi thôi cho tới danh tự của người đó ta sẽ không nói mạch hồng trần đế thiên sao ha ha ha ha, ha. mạch hồng trần bỗng nhiên cười lên nàng hơi lắc đầu nói thôi thôi từ nay về sau ngươi và ta tại không dây dưa dễ má hôm nay từ biệt có lẽ lại không gặp gỡ ngày đế thiên đ á y mắt xẹt qua một vẻ ảm đạm cuối cùng vẫn là nói ra ngươi thật sự định lúc này rời đi mạch hồng trần nói lục bình phiêu bạt bản không căn ta tại hạ giới chính là ba đại tông m ô n người cuối cùng vẫn là muốn trở về nên đi địa phương ta muốn đi xiển giáo một chuyến ít nhất cũng phải đem chuyện nơi đây nói cho hạ giới một phen đế thiên trầm mặc chốc lát cuối cùng nói ra được rồi đã như vậy ta cũng không lưu ngươi hy vọng ngươi nhiều hơn bảo trọng mạch ồ n g trần lại lần nữa nhìn về phía con mắt của hắn nhưng là thời khắc này đường, đường luân hồi địa chủ dĩ nhiên né tránh ra cũng trực tiếp quay đầu đi chỉ nghe trong miệng hắn khe nói nói có lẽ chỉ có đạp lên vô tận hải cốt mới có thể đi đến đ ỉ n h phòng chỗ cao l ạ n h leo vô cùng à. mạch hồng trần không biết hắn lời này có ý gì nhìn bóng lưng của hắn thời k h ắ c này nàng tâm bóng nhiên rơi vào thấp nhất bởi vì trong lúc nhất thời nàng cũng không biết người này rốt cuộc là có phải hay không hắn bởi vì nàng không có từ trong mắt của hắn nhìn thấy cái kia tinh không giống như thâm thúy chỉ có thấy được vô tận bá thiên tuyệt điện cái kia trong ánh mắt tràn đầy cao ngạo cùng người sống đừng tiến bảo trong lúc nhất thời nàng có chút mê mang nay hết thẻ dường như một cái to lớn sương mủ một loại bao phủ nàng nàng thực tại không cách nào tương x u ấ t ngoại trừ thanh phong ai còn sẽ như vậy đối đ ã i mình nhưng là chính mình thăng thời điểm thanh phong vẫn là một giới người phàm hắn lại giống như gì sẽ trước tiên chính mình một bước ở tại đây đồng thời còn có thế lực của chính mình nàng thật sự có chút nghĩ không minh bạch hết thể hết thể thái quá quỷ dị để thông minh như nàng giống như nữ tử cũng nhìn không tâu trong đó đáp án vì lẽ đó thời khắc này nàng nào dám khẳng định người kia à thật sự là trong lòng nàng đều không có một k i a sức mạnh bởi vì nàng làm sao đều không nghĩ ra này đầu đuổi sự tỉnh v á n cờ này dường như một bản tự cục làm sao đều không cách nào giải khai thôi, thôi nàng hơi lắc đầu càng l à c ư ờ i nhạt một tiếng nói có lẽ có ít đồ vật không biết đáp án mới là tốt nhất đi thiên lang nghe được cái này mệnh lệnh hơi sửng sốt hắn chính là đường đường huyền tiên đại viên mãn cấp bậc nhân vật thông thường đều là chấp hành nguy hiểm nhất cùng nhiệm vụ nặng nề mới có thể để hắn ra tay hắn thật sự là không hiểu bất quá một cô gái mà thôi điện chủ vì là gì hưng sư động chúng như vậy dĩ nhiên để hắn đến thủ hộ an toàn của hắn hắn trong lòng có chút buồn b ự c t i ể u nghĩ mở miệng hỏi giò đế thiên dường như nhìn thấu hắn nghi ngờ trong lòng chính là trước tiên nói ra việc này phi thường trọng yếu ngươi cái gì đều không cần hỏi cũng không nên nói đi thôi ta chỉ nghĩ muốn biết nàng an toàn đạt tới tin tức là được rồi trong lời nói của hắn mang theo không thể hoài nghi hắn vẫn là như vậy bá đạo. như vậy kiên quyết thiên lang bất đắc dĩ bởi vì hắn biết thủ đoạn của người nọ đến cùng lợi hại bao nhiêu nhưng là thật không nghĩ ra hắn vì sao đối với cái kia ít gặp mặt nữ tử như vậy như vậy chẳng lẽ ở nơi này có gì vấn đề hắn không nghĩ ra cũng nghĩ không minh bạch dù sao đi theo tại hắn bên người nhiều năm bọn họ mấy lần đ ấ m máu phấn khởi chiến đấu chính mình nhưng là chưa từng nghe hắn nhắc qua cái gì tưởng tượng năm đó chính mình cùng đế thiên cùng đi cứu cô gái này thời điểm kỳ thực mình chính là nghi ngờ nhưng là đế thiên chưa bao giờ đối với mọi người từng giải thích cái gì được rồi cũng không cần trêu chọc hắn tốt nếu như không có hắn tu vi c ủ nghĩ í tới những thứ này hắn không lại trần trừ nói điện chủ thuộc hạ nhất định sẽ tốt đẹp hoàn thành ngươi giả bảo đế thiên gật đầu nói tốt đi thôi này một lần phía sau ta tựu mang ngươi tiến nhập chín tầng hướng này nghe được câu này thiên lang không khỏi ánh mắt sáng trên mặt xẹt qua vẻ hương phân đế thiên nói không chỉ là ngươi ta sẽ đem câu trần ngân hồ huyền xạ long miêu đều mang vào lần này nhất định phải để cho các ngươi đột phá đến kim tiên cảnh mới có thể dù sao chúng ta phải đối mặt những người càng kia đến càng lợi hại thực lực của các ngươi không đủ cuối cùng đều phải hóa thành cho b ụ i a thiên lang kích động trong lòng lập tức nói ra cảm tạ điện chủ thuộc hạ tất nhiên đối với điện chủ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng đế thiên k h ẽ khoát tay nói ân một đường cẩn thận hắn lời nói xong liền xoay người nhanh chân hướng về trong điện đi thiên lang trong lòng giờ k h ắ c này hưng phấn cực kỳ thành t ự u kim tiên a nếu như như thế hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được chính mình ngày sau thành t i ể u a hắn sâu sắc liếc mắt nhìn đế thiên bóng lưng chỉ cảm thấy không cách nào hình dung chính hắn một lao đại chỗ cường đại a liền hắn không tạ i nghĩ nhiều lập tức triệu tập chính mình mấy cái thuộc hạ nhanh chóng truy đuổi mạch hồng trần mà đi đến đến đại điện bên trong đế thiên đi thẳng tới đại điện phía sau mật thất bên trong hắn giờ khắc này khoanh chân mà ngồi trong lòng suy tư nói chính mình tu luyện lục đạo luân hồi đại pháp bây giờ thứ nhất trọng đ ã đại thành thành cựu kim tiên đề phong là thời điểm bắt đầu tu luyện tầng thứ hai như đột phá này kim tiên tiến nhập thái ất kim tiên tầng th tùy chí theo, theo hắn không tại nghĩ nhiều bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện hắn vẫn chưa thỏa mãn tu vi bây giờ hắn muốn trở nên mạnh hơn trở nên càng mạnh mẽ hơn ma thiên tông ma giao tổng đàn lục như yên mở mắt ra trong mắt của nàng một mạnh thâm thúy tùy theo lại biến sáng long lanh giờ khác này nàng mở miệng nói hiện tại ta mới là thật ta sao lúc này lục như yên đã hoàn toàn cùng trong phong ấn chính mình dung hợp lại cùng nhau nàng rất nhiều ký ức toàn bộ đã trở về lúc này nàng mới biết chính mình kiếp trước kiếp này đến cùng đều chuyện gì xảy ra lại là như thế nào đặc sắc muốn người chú ý thánh nữ a ma giáo cuối cùng hứa tưởng nhưng là chính mình thật có thể chịu được lớn như vậy kỳ vọng à nàng có chút khiết đảm đồng thời nàng nhớ nhớ n u n g người kia tốt tại dung hợp ký ức phía sau trí nhớ của nàng vẫn còn chỉ bất quá nhưng là tiếp thu càng nhiều hơn ký ức tại trong trí nhớ của nàng nàng biết mình kiếp trước thật là sống cực kỳ sán l ạ dường như trên bầu trời lưu tình một loại r ự g d ỡ lại là như vậy l o a mắt không biết ma thiên tông có bao nhiêu ma đầu bị nàng sở mê thầm mến dung nhan của nàng tốt tại nàng kiếp trước cũng không có có yêu thích trên bất luận người nào nếu không thì chân tâm không biết nên làm thế nào cho phải thế nhưng là trước sau có một người công khai tỏ r õ yêu thích nàng chỉ là trong lòng nàng lại chỉ có thanh phong một người a nàng nghĩ như thế liền thấy một người đi vào trong điện người này tướng mạo xoài khí bất quá trên mặt nhưng dù sao có một luồng âm tàm n g vị người này tên là tây môn thành chính là ma thiên tông bốn đại trưởng lão một trong một thân tu vi cùng nàng không phân cao thấp bất quá tu vi của nàng còn tại không ngừng khôi phục bên trong cụ thể n ă n g đủ đi đến mức độ cỡ nào chính là nàng cũng không biết tây môn thành nhìn thấy lục như yên nhất thời trong mắt sàn nói ta tự biết ngươi ở nơi này ngươi nhìn ta vì là ngươi tìm tới cái gì nói hắn v ư ơ n tay ra một cái bàn tay lớn nhỏ mang theo cánh tinh linh xuất hiện trên tay hắn vật ấy dài cùng người một loại lớn nhỏ chỉ là nhiều một đôi cánh vai người mặc hồng nhạt quần áo xinh đẹp không ngớt lục như yên là một cô gái đương nhiên yêu thích loại này hiếm thấy đồ vật chỉ là này tặng qua người nàng lại rất không yêu thích Nàng vẫn lục như yên nhìn về phía hắn chốc lát nói hy vọng sau đó ngươi không muốn tại cùng ta nói như vậy có lẽ chúng ta còn có thể làm bạn tây môn thành than thở một tiếng nói được rồi ta bảo đảm nhận lấy nó đi bằng không ta nhận tức giận vì ngươi lục như yên bất đắc dĩ chỉ có thể nhận lấy vật ấy tây môn thành xoay người rời đi đi ra cửa cung điện tây môn thành khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị tiêu d u n g âm thanh nhỏ bé nói ra lục như yên sớm muộn có một ngày ta nhất định sẽ đem ngươi đổi tới tay chương một nghìn ba trăm sáu mươi tám thủ hộ lục như yên đương nhiên không biết tên kia nghĩ cái gì chỉ là hiện tại nàng nhìn này tinh linh thật sự chính là vui vẻ không ngớt dù sao tại hạ giới thời điểm nàng còn có tiểu bạch đồi bọc đáng tiếc không cách nào dẫn nó tới đã nhiều năm như vậy cũng không biết tiểu từ kia như thế nào nhìn tiểu tinh linh chốc nàng trong lòng hơi động quay về cái kia tinh linh một chỉ đ i ể m ra một đạo kim quang từ đầu ngón tay của nàng đ i ể m ra bay vào tinh linh đầu trán bên trong cái kia tinh linh đầu tiên là ôm đầu lộ ra thống khổ răng dấp bất quá chốc lát phía sau nàng tựu mở miệng nói ra đau quá à. ồ ta làm sao biết nói chuyện và ta dĩ nhiên có thể nói chuyện lục như yên cao hứng nhìn nàng nói bởi vì ta vì là người mở ra linh trí a tinh linh cảm kích nói ra đa tạ thượng tiên cảm tạ thượng tiên lục như yên lại đánh ra một cái chỉ quyết đón lấy tại cái kia tinh linh trên người một chảo nó một tia thần thức cùng tinh huyết đã bị lấy ra đón lấy giữa không trung một cái khế ước sinh thành lục như yên lập tức liền cùng cái tia tinh linh có một tia huyết mạch tương liền cảm giác tinh linh lại lần nữa bái tạ nói chủ nhân cảm ơn ngươi lục như yên nói ngươi có tên tuổi sao tinh linh lắc lắc đầu nói không có ta chỉ là một nhỏ yếu nhất tinh linh mà thôi không xứng nắm giữ tên lục như yên suy nghĩ một chút cuối cùng nói ra như vậy ta nhìn ngươi xinh xinh đẹp mỹ lệ lại da trắng như tuyết ngươi ngày sau tịu kêu là tuyết nhỏ đi tuyết nhỏ nhà quá tốt rồi ta rốt cục có tên tuổi ngày sau ta liền gọi tuyết nhỏ chủ nhân nói nàng t h u mở ra cánh bay tại lục như yên bên người bay tới bay lui vô tận tinh không một chỗ hư vô mở mịt nơi nơi này có một tòa cực kỳ cung điện to lớn trước cung điện có một chỗ hoa viên trong vườn hoa mặt có một đường trong s u ố t vô cùng cài ao trong ao nuôi dĩ nhiên không là cá mà là rồng loại này rồng không lớn bất quá thân dài một trượng có thừa t r ắ n g đỏ xanh đủ mọi màu sắc phi thường diễm lệ xinh đẹp cũng không biết đây là cái gì chủng loại rồng thân thể dĩ nhiên sẽ như vậy nhỏ tại bể nước phía trước một thân xuyên nhạt quần áo màu xanh nữ tử chính có chút xuất thần nhìn này chút tiểu long qua không chốc lát chỉ nghe nàng âm thanh hờ hưng nói nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành nhưng là như vậy sinh hoạt đúng là ngươi mong muốn à lúc này nàng ngẩng đầu lên có thể thấy được một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt h i ể n lộ mà ra thời khắc này thiên địa đều tốt giống m ộ n b ã gương mặt đó đúng là xinh đẹp không gì tàn nổi chỉ chỉ đến như thế xinh đẹp trên mặt mũi nhưng là gặp nàng đôi mi thanh tú n h ă n lại lập tức nói ra ai chỗ cao lạnh leo vô cùng ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm thanh phong thật sự hy vọng ngươi có thể đến nơi đây cùng ta kể vai chiến đấu a thanh đồng đại điện bên trong thanh phong hét lớn một tiếng hai mắt của hắn đột nhiên trầm mờ hắn dò ra tay đến trên tay một tia lôi điện đang không ngừng hình thành bên trong có thể thấy được cái tia trong sấm xét mặt có một tia quý thủy lực lượng ẩn chứa trong đó thanh phong giờ khắp này không chậm trễ chút nào đem còn dư lại thiên nhất chân thủy lấy ra đón lấy t i ự u đem vật ấy vứt vào cái tia lôi điện bên trên vơ anh trong sấm xét mặt dường như dầu sôi bên trong r ộ i tiến vào lạnh nước giống như vậy nổ tung ra thanh phong lập tức vận chuyển lôi tâm quyết lại có thiên thư mật quyển lẫn lộn trong đó cứ như vậy qua thời gian một n é á n h a n g lôi điện mới bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại cuối cùng lôi điện hoàn toàn bình phục lại biến yên tĩnh thanh phong trên t có thể thấy được cái kia trong sấm xét quý thủy lực lượng đã nung nấu ở trong sấm xét đoạn này thiên lôi đã biến thành quý thủy âm lôi nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng thích thú cực kỳ ngày sau nắm giữ này lôi tự có thể dùng nó vì là quý thủy âm lôi mẫu luyện hóa thiên hạ quý thủy khí hoặc là trực tiếp dẫn ra trong thiên địa quý thủy lực lượng dung nhập trong sấm xét biến thành quý thủy âm lôi này lôi có thể nói hung hãn cực kỳ nó không giống với dương lôi như vậy h u n g ánh tuy nhiên lại có thể loại bỏ tu giả hộ thể tiết lực còn có thể trọng thương các loại tiên khí cùng linh thể lôi tạ vật nắm giữ này lôi ngày sau chính mình trong lúc đấu là có thể chiếm có nhiều hơn ưu thế Đáng tiếc là, nay quý thủy chân lôi hoàn toàn là chính mình tìm hiểu trong đó còn có rất nhiều khuyết điểm cần bù đắp nếu có thể đạt được một bản chân chính thần lôi chi công vậy cũng tốt hắn đương nhiên cũng chỉ là nghĩ một m u ố n thôi dù sao thiên hạ chuyện tốt không thể đều để một mình hắn hưởng thụ mỗi người đều có cơ duyên của mình thanh phong có thể tìm hiểu trong đó bí quyết cựu đã rất thấy đủ tại hắn nghĩ đến ngày sau còn muốn đem năm thứ năm đại học làm còn lại bốn loại thần lôi cũng toàn bộ tham tường đi ra nói như vậy một khi đối địch dựa vào này lôi pháp cựu có thể vô địch thiên hạ nghĩ một nghĩ cũng làm người ta không tên hưng phân đây này lôi pháp chi đạo ảo diệu tinh thâm còn cần ngày sau chậm rãi thăm dò một phen một lần này tinh không lữ đ ủ để hắn càng thêm ý thức được tiên giới cũng không phải là cái gì thái bình nơi tu vi của chính mình thái quá t ú i xuống dù sao vô địch tồn tại quá nhiều vì lẽ đó hắn cần cường hắn hơn thực lực mới được hắn nghĩ muốn bảo vệ đồ vật quá nhiều nhưng là tại không có thực lực dưới tình huống hết thảy đều là hoa trong gương trăng trong nước thôi giống như cùng năm đó giống như vậy nếu không phải là dư t ử tâm tiểu sư tỷ hóa thân nữ đế e sợ hắn cùng tất cả mọi người đều đã biến thành cho bụi tại thực lực trước mặt hết thảy đều là hư vọng chỉ có mình thu được được vô thượng lực lượng mới có thể chi phối hết thảy t hắn ủ quá nhiều quá nhiều. một t lần nữa bình tĩnh lại tâm tình dự định tiếp tục tăng cường thực lực hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thanh đồng đại điện n long nong một tiếng vô số tinh thần chi lực bắt đầu hội tụ hình thành một cái cổ sáng đối với hắn bao phủ xuống thanh phong lập tức vận chuyển hôn nguyên tinh đấu công bắt đầu tu luyện xót ruột đau lại lần nữa quét qua người thanh phong nỗ lực tu luyện đề cao tu vi tạm thời không đ ể cập tới h ạ c tiên tử mỗi ngày vẫn là dối gen không nớt b ả n hy vọng thanh phong trở về nàng có thể nhẹ nhõm một chút nơi nào nghĩ đến hắn sắp tới tự một đầu đâm vào trên núi bắt đầu, bắt đầu bế ắ t đầu b quan kết quả là nàng cũng chỉ có thể cảm t h á n một tiếng thôi càng có rất nhiều người biết thanh phong trở về tin tức nghĩ muốn bay phỏng một phen cũng toàn bộ t r ậ lại hát tinh mãng rốt cục không cần mệt nhọc cả ngày bốn ba đương nhiên cao hứng cực kỳ. thời khắc này hắn chính lời biến hóa thành mấy trăm t r ư ợ n g thân rắn dừng lại tại phía trên ngọn núi lớn ngủ say như chết không có tim không có phổi thắng ngày thật là khiến người ta thích duy cực kỳ a thương long nhưng là tại cố gắng tu luyện hơn nhìn thấy tiên giới này quảng đại vô ngần thế giới nó mộng tưởng tự nhiên cũng theo lớn lên là một tên long chiến sĩ hắn mộng tưởng là chinh phục hết thảy ngự trị ở chư thiên bên trên vì lẽ đó hắn càng ngày càng vất vả cần cù lên không ngừng rèn luyện chính mình lực lượng n không đơn giản. Chu bất hối ngồi trong g Trước bất Chu hối h p ò cảm một tòa phía trên ngọn núi lớn oanh chuyển đến một tiếng vang thật lớn đón lấy liền thấy trăm trượng cao thần diễm phóng lên trời dường như muốn đốt cháy bầu trời một loại đón lấy một tiếng tiếng phượng hót vang ngày triệt đi lên chấn động cựu tiêu ở ngoài chu vi một triệu g i ả m đều là này lanh lảnh một tiếng vô số người vào lúc này bị giật mình tỉnh lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ h ạ c tiên tử cùng kim châu nhìn thấy tình huống như thế đều là trong lòng vui mừng h ạ c tiên tử nói ồ là tiểu phượng nơi nào nàng hẳn là đột phá chúng ta mau mau tới nhìn nhìn kim châu nói ân t u t t u t chúng ta đi mau nói hai người liền hướng cái tia tiểu p ư ợ n g nơi trên núi mà đi lại nhìn cái tia trên núi trong ngọn lửa một cái to lớn phượng hoàng bóng người phóng lên trời nó triển khai cánh vai dĩ nhiên có trăm t r ư ợ n g lớn thời khác này phượng hoàng dục hỏa diễm lệ cực kỳ vô số tiên người nhìn thấy tình cảnh này đều cảm thán phi thường hạc tiên tử cùng kim châu đi tới núi trước nhìn thấy này đổ xộ một màn cũng là không ngừng ủng hộ lên rốt cục hỏa diễm không ngừng biến mất m à đi dần dần thu liễm một cái thân cao hơn mười t r ư ợ n g phượng hoàng đứng ở nơi đó nhìn phía thâm không lập tức trong mắt nàng mừng rỡ thân thể r u lên liền biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp người này không là tiểu phượng còn là người phương nào chỉ bất quá tiểu phượng so với trước đây lại cao hơn một chút d á n g dấp cũng càng thêm xinh đẹp một điểm nàng nhìn thấy hạt tiên tử cùng kim châu hai người tự nhiên cao hứng khủng khiếp nàng lập tức liền bay đến hai người bên người nói ra h ạ c t ỷ t ỷ ta cũng rốt cục thành tựu thiên tiên hạt tiên tử không khỏi hâm mộ nói ra ai các ngươi những người này tư chất một cái so với một cái tốt bất quá mọi người không thể lười biếng nhất định muốn hảo hảo nỗ lực đây nếu không thì chúng ta tựu theo không kịp lao đại bộ pháp ba nữ cùng nhìn nhau nở nụ cười nhưng trong lòng đều âm thầm thể nhất định muốn hảo hảo tu luyện vào thời khắc này núi xa bỗng nhiên huyết quang phóng lên trời mọi người đều nghi hoặc lại chuyện gì xảy ra thời điểm cái kia huyết quang dĩ nhiên hóa thành to lớn của sáng xông thẳng tới chân trời dĩ nhiên phát sinh nhầm ầm tiếng sau đó liền thấy một cái to lớn con mũi bóng người xoay quanh mà lên cái kia con mũi dĩ nhiên có trăm trượng lớn nhỏ cả người tỏa ra vô tận huyết sát khí tức tiểu phượng ngạc nhiên nghi ngờ nói không sẽ là chiếc kia nhỏ con mũi đi nó dĩ nhiên cũng đột phá h ạ c tiên tử thực sự là không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên s o n g hỉ lâm môn chúng nữ lập tức lại hướng về cái kia huyết quang nơi chạy như bay mà đi trong nháy mắt chúng nữ đã đến trước mắt rất nhanh các nàng liền thấy cái kia con mũi bóng ngựa không ngừng thu nhỏ. cuối cùng hóa thành hóa mỗi ộ t tuấn tú nam từ đến. Chờ hào quang thu cái Chờ lại, quang nam đến. m hào đạo nhân ha ha, ha ha ha, h ư nhưng g p h n t h là nói ra ai u tỉ h i t i ê người Mấy n nơi nào biết ta tu hành vào năm có nhiều không dễ dàng à nếu như không là đi tới nơi này tiền đồ, giới chỉ sợ ta nỗ lực một đời cuối cùng cũng sẽ hóa thành bụi bặm chúng ta tiểu yêu nơi nào có thể cùng các ngươi này chân linh so với tiểu phượng nghe được mỗi đạo nhân phế phủ lời nói nhưng là lạnh dê n một tiếng nói không có người không có tiền đồ không muốn nói cùng với ta những này không khó nhớ kỹ ngày sau theo ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý không đúng quang vinh thành tiên ban ngày sau tỷ tỷ nhất định tốt đẹp huấn luyện huấn luyện ngươi mỗi đạo nhân nhất thời có chút không nói gì bất quá vẫn là trái lương tâm nói ra ân ân tính xin tỷ tỷ chăm sóc nhiều hơn hạt tiên tử cùng kim châu nhìn đến đây đều không khỏi bắt đầu cười ha、hạ. thiên địa tông bất lao sơ trên một chỗ trong phòng hoa dương chân nhân cùng hàn nguyện tiên tử ngồi đối diện nhau hoa dương nói trải qua nhiều năm như vậy điều tra thông tin ê điện điện chủ nhất có hiểm nghi người này tên là thanh phong đáng tiếc là chúng ta vẫn không có, có cơ hội gặp được hắn bản thân bất quá ta kết giao một ít thông tin ê điện nguyên lão tại bọn họ trong miệng hoặc nhiều hoặc ít đạt được thanh phong một ít giám dấp giống vô cùng tương tự chỉ bất quá còn cần cho ta một chút thời gian cuối cùng gặp được bản thân của hắn mới giám xác định a hàn nguyện tiên tử ai không nghĩ rằng chúng ta vì là chuyện này điều tra mấy trăm năm vẫn là hoàn toàn không có được cũng không biết khi nào mới là t ậ đầu người này cũng thực sự là đủ thân bí đi tới nơi này nhiều năm dĩ nhiên không có lộ ra mấy lần mặt bằng không cũng sẽ không đem chúng ta kéo ở tại đây sư minh ngươi vẫn là nhiều nghĩ cách mau chóng kiểm tra hắn rốt cuộc là có phải hay không cái tia người ta đã ở tại đây chờ đủ rồi thật sự nghĩ trở lại sư môn a hoa dương hơi gật đầu nói yên tâm đi ta sẽ hết sức chỉ là kim mẫu bên k i a ngươi cũng không cần nói rồi ngươi biết nàng nếu như bị nàng biết có lẽ nàng muốn chuyện xấu hàn g n g u y ệ t tiên tử nói ân kim mẫu người này trong lòng nàng một mực cảm thấy được thẹn đối với thanh phong tín nhiệm lần này nàng tuy rằng đi theo qua nhưng là ngươi cũng thấy đấy nàng chính là xuất công không xuất lực sợ nàng nhất kích động một cái t i ể u đem việc này nói cho cái kia thanh phong đây là kỳ quái này thanh phong đến cùng có bản lĩnh gì có thể đem kim mẫu như vậy đối với nam tử không có hứng thú người đều lay động xuân tâm à. hoa dương cười khổ nói ai ta cũng kỳ quái dựa vào kim mẫu tính cách không n g h ĩ cũng c h ú n g tiểu t ử kia chiêu xem ra chúng ta vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn hai người lại nói vài câu t i ể u riêng phần mình rời đi thời gian qua thật nhanh đ ả o mắt t i ể u lại là trăm năm thời gian n à y một ngày thanh phong mở hai mắt ra trong mắt của hắn càng thâm thúy hơn cực kỳ dường như mênh mông vô ngẩn thâm không một loại trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, hắn lực lượng lệnh cân, chưa đến vẫn hắn đã đạt đột tỷ cân, bất quá vẫn chưa đột phá, lệnh hắn không có ngừng h nhiều như hắn không ĩ tới trong. biết giảng là, lực lượng cũng lâm vào cũng buộc bên、trong. Muốn biết qua nhiều năm n vậy, qua vận dụng h ố n nguyên tinh đấu công mở ra khiếu h u y ệ t chỉ bất quá khiếu h u y ệ t mở ra tốc độ lệnh hắn không nghĩ tới càng về sau càng thêm gian nan đặc biệt là năm đó những bị kia hắn dùng dị giới sinh linh tinh hạch lấp kín khiếu h u y ệ t bị dùng quan g phía sau n g h ĩ muốn mở ra một cái khiếu h u y ệ t càng thêm gian nan cùng thống khổ t ố t tại mỗi mở ra một cái khiếu hiệp đều sẽ mang đến cho hắn một trăm triệu cân lực lượng tại hắn mở ra thứ ba mươi lăm cái khiếu hiệp thời điểm hắn lực lượng tự đạt tới khiến người nhìn mà sợ m ư ơ i t h cân hắn cho rằng dựa vào này công có lẽ có thể đến thẳng kim tiên cảnh giới thế nhưng lệnh hắn thất vọng sự tình lại tới hắn tại mở ra thứ ba mươi sáu cái khiếu h i ệ t thời điểm hắn lực lượng dĩ nhiên không có tiếp tục tăng lên trên hắn cho rằng có lẽ là càng về sau nhu cầu càng lớn l i ê n hắn tiếp tục cố gắng thẳng đến hắn mở ra thứ bốn mươi sáu cái khiếu h i ệ t thời điểm trong lòng hắn biết có lẽ sự tình không có đơn giản như vậy trước một nghìn ba trăm bảy mươi khó lại khó những năm gần đây tu vi của chính mình cũng đang nhanh chóng đột phá hắn hiện tại đã đến thiên tiên cảnh giới đại viên mãn chỉ cần tại cố gắng một chút tự có thể đột phá đến huyền tiên cảnh giới thế nhưng điểm này điểm cũng không phải tốt như vậy đột phá mặc dù mình có công đ ứ c cánh hoa có thể giúp chính mình giảm tiểu bình cảnh nhưng không biểu hiện không có bình cảnh bây giờ hắn công pháp song hướng đều gặp bình cảnh có lẽ chỉ có đột phá một mới có thể song song đột phá đi vì lẽ đó chỉ dựa vào đạ tọa tu luyện sợ là không cách nào đột phá bình cảnh càng là cao thâm tu vi càng cần đối với thiên địa đại đạo c ả n nộ đương nhiên nếu như có vô số kim đan phụ trợ cũng có thể đi đến hiệu quả này chỉ bất quá như vậy tu giả nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa khó lại khó dù sao đạo cơ của hắn vốn là thiếu sót mà đối với đại đạo c ả n nộ mỗi người đều không bình thường chính là ba đại đạo đều có dựa vào bất luận là cái gì nói chỉ cần có thể đoạt được thiên địa huyền cơ tạo hóa h ảo diệu cũng có thể nhòm nó vô thượng c h i đạo hắn đứng dậy hướng đi bên ngoài không nghĩ vội v à vừa qua càng là nhiều năm a hôn độn giờ khắc này cũng cảm t h ắ n nói chủ nhân theo ngươi hấp thu nhiều năm tinh thần chi lực ta cảm giác ta lập tức cũng muốn đột phá cho ta một ít thời gian ta muốn đi đột phá thanh phong không nghĩ tới hôn đ ộ n dĩ nhiên cũng theo hắn được ích lợi không nhỏ chủ yếu vẫn là bởi vì cái tên này có thể hấp thu bất kỳ năng lượng nào nguyên nhân thanh phong gật đầu nói cũng tốt ngươi đi đi hôn đột nghe nói như thế tự nhiên cao hơn cực kỳ bất quá nó lập tức có chút hơi khó nói ra chủ nhân không biết ta có thể hay không mượn ngươi này tinh thần điện đến đột phá tự thân thanh phong s ữ n g sở không nghĩ tới người này dĩ nhiên có ý nghĩ này bất quá hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt chính là nói ra được rồi đã như vậy ta t i ể u hộ pháp cho ngươi h ô n đ ộ t nghe nói như thế nhất thời cảm kích rơi nước mắt nói ra chủ nhân ngươi như vậy đối với ta ta h ô n đ ộ t tất nhiên sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực thanh phong không nghĩ tới người này sẽ nói ra như vậy lời nói hắng hỗn độn chỉ là hy vọng ngươi ngày sau không nên lạm sát kẻ vô tội làm hại một phương t i tốt hỗn độn kinh ngạc lập tức nói ra chủ nhân xin ngươi yên tâm những năm gần đây ta tại ngươi bên người nhận được rất nhiều hữu đúc tự nhiên biết cái gì gọi là làm thiện cái gì gọi là ác nhiều lời vô ích còn xin chủ nhân xem ta biểu hiện thanh phong không nói thêm gì mở ra tinh thần điện để hỗn độn tiếp tục tu hành nguyên bản nghĩ muốn đi ra ngoài một chuyến hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời thủ hộ ở chỗ này hỗn độn tại tinh thần điện bên trong tu luyện tự nhiên làm chơi ăn thật dù sao nơi này có thể hấp thụ thuần túy nhất tinh thần tri lực thanh phong ngồi tại núi trước nhìn t h ấ sự biến ảo khơ lường trong lòng một thời gian cũng là có hay không tận cảm khái bay lên vào thời khắc này trong lồng ngực của hắn run lên hắn liền thấy lọ đá dĩ nhiên nóng lên thanh phong thần thức dọ vào trong đó liền thấy c à n k h ô n tạo hóa lô bên trong cái kia kim ti vân bảo trải qua nhiều năm như vậy l u y ệ n chế lập tức liền muốn thành hình đây là lọ đá đang nhắc nhở hắn đây nhìn đến đây hắn t u tới ngay đến lọ đá bên trong nhìn c à n k h ô n tạo hóa lô trên bay lên hóa diễm hắn biết có thể sau một khắc kim ti vân bảo liền muốn đi ra lúc này hắn nghĩ tới năm đó l u y ệ n chế thiên tầm găng tay thời điểm chính mình nhỏ vào trong đó một giọt máu tươi loại này huyết luyện thuật sẽ để pháp bảo cùng mình càng thêm tâm thần tương liên do đó sản sinh càng thêm chặt chẽ cảm giác nghĩ tới những thứ này hắn lập tức bước ra mấy giọt máu lại lần nữa đánh vào đến rồi c ả n k h ô n tạo hóa lô bên trong vây anh dòng máu của hắn vừa rồi đánh vào đi vào trong lọ i ự u phát sinh ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn đón lấy liền thấy nắp lò bị mở ra một đoàn màu vàng hào quang lẩng lánh mà ra trói mắt cực kỳ cái kia hào quang vừa ra tới liền hướng bình bên ngoài bay đi thanh phong lập tức thân thể lóe lên liền đi tới bình bên ngoài đón lấy hắn liền thấy một đoàn kim quang từ bình bên trong x ô n g ra nay kim quang vẫn là lẩng lánh cực kỳ khoảnh khắc vô số tiên linh lực trợt bắt đầu quay về nó hội tụ đến trên bầu trời mây đen t h a n h phong kinh ngạc cực kỳ trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ cái tên này bị luyện thành vô thượng bảo vật nhìn tình huống phải tao nổ lôi k ế p thai hương á h ắ n ý nghĩ vừa rồi sinh ra trên bầu trời mây đen tựu bắt đầu quay cuồng lên có thể thấy được mây đen không ngừng biến hóa cuối cùng hóa thành đỏ đ ặ m vẹ nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng biết được đây là muốn đến thật nhìn tình huống này vân bảo thật đúng là không được dĩ nhiên có như vậy thuộc tính ngũ hành thiên lôi rơi xuống cùng lúc đó vô số đạo thần niệm chạy như bay tới làm bọn họ thấy là một cái bảo vật muốn độ kiếp thời điểm cũng đều phi thường buồn bực này là cấp bậc gì bảo vật mà ở đây chút thần niệm bên trong có một đạo thần niệm không để ý đến cái kia bảo vật nhưng là thẳng tắp nhìn về phía thanh phong cái kia thần niệm có kích động có kinh hoàng còn có không nói ra được rõ ràng ẩn chứa trong đó không biết có phải hay không là sợ thanh phong phát hiện cái kia thần niệm loay lên tự biến mất không thấy vào thời khắc này một tiếng nổ ầm ầm tiếng văng tới hơi anh một đạo to lớn màu vỏ quýt lôi điện nối liền trời đất trong đó quay về cái kia hào quang t ự u bổ xuống thanh phong trong lòng trần trừ rốt cuộc muốn không muốn giúp giúp mình pháp bảo này nếu như liền như vậy hủy diệt thật là đáng tiếc cực kỳ không chờ hắn nghĩ nhiều cái kia hào quang dĩ nhiên quay về bầu trời lôi điện vào tới. v ậ t ấy cũng thật là hung hãn cực kỳ rất nhanh hai cái tự i ẩm và đánh đến cùng một chỗ để thanh phong nghi ngờ là màu vàng kia hào quang dĩ n h i ê n một cái đem màu vỏ quýt lôi điện n u ố t xuống hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế không khỏi có chút c h o á n váng không chỉ là hắn rất nhiều nhìn thấy một màn này người đều có chút há hốc m ồ m không nớt g sau đó liền thấy kim quang bắt đầu không ngừng bắt đầu bành trướng càng ngày càng lớn cái kia kim quang cuối cùng hóa thành trăm trượng lớn nhỏ chính là thanh phong cũng là nó lo lắng thật sợ nó sau một khắc tựu muốn nổ tung lên một trận dường như đã cách â m thanh vang lên cái kia trên ánh sáng phương không ngừng có họa diễm bị ph tùy theo hào quang tự u bắt đầu cấp tốc biến nhỏ cuối cùng hóa thành một cái ba thước lớn nhỏ hào quang vào thời khắc này trên bầu trời mây đen bắt đầu t ố i lui không nghĩ chỉ là một cái lôi kiếp mà thôi này để thanh phong lo âu trong lòng nháy mắt tự u tiêu tán đoàn kia hào quang cũng bắt đầu ảm đạm xuống cho đến biến mất không còn tăm hơi cuối cùng lộ ra nó vốn là khuôn mặt một đoàn màu trắng dường như cây bông giống như răng dấp phía trên có vô số ảo d i ệ u màu vàng hoa văn đ i ề u khắp bên trên đồng thời có thể nhìn thấy này mây trên còn có một tầng lôi điện chi lực không ngừng, ngừng lấn thanh phong nhìn thấy vật này nhất thời tự yêu thích không lướt hắn một bước nhảy đến đá mây phía trên Cái á kia đ một mây nghìn p ba trăm i bảy mươi mốt cân đầu vân m â i nghe được lời nói của thanh phong lập tức liền trả lời nói ta ta gọi cân đầu vân bình thường ta cần phải mang chủ nhân phi hành nếu như chủ nhân nghĩ muốn tốc độ nhanh một chút ta tựu i sẽ một cái bổn h à o bay ra một trăm l i tám nghìn dặm cái gì thanh phong bị kinh ngạc đến rồi tùy theo hắn tiếp tục hỏi g i là như thế nào một trăm l i tám nghìn dặm m â y nói chủ nhân ngươi ngồi xong xem ta nói cái kia đám mây tại chỗ toàn lượn một vòng soạt một cái tựu i không thấy bóng dáng thanh phong chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt trên người căng thẳng tùy theo trước người cảnh s á t liền biến hơi lên hắn dĩ nhiên đi tới thiên địa tông một chỗ bảo sơn bên trên lúc này hắn thần niệm hơi động vô số thần thức cha xét đi ra ngoài làm hắn thần thức đến thiên tử sơn thời điểm phát hiện này khoảng cách đúng lúc là một trăm l i tám nghìn dặm nay để hắn tại chỗ đã bị chấn k i n h rồi tốc độ này quả thực không thể nào tưởng tượng được thật là nhất nghiệm vạn giảm a thanh phong kinh ngạc nó là làm sao làm được mây nói cho hắn nói chủ nhân đó là bởi vì ta có thể phá vỡ không gian cơm chế áp xúc không gian hàng rào nếu như vậy mới có thể thoáng qua l i ề n q u a thanh phong không nghĩ tới cái tên này dĩ nhiên sẽ có thần thông như thế thật là không ngừng hâm mộ hắn hỏi tiếp nói như vậy như vậy ngươi có thể liên tục tiến hành mấy lần cân đầu vân nói chủ nhân ta tự thân dự trữ năng lượng có thể để ta tiến hành mười lần như vậy phi hành nếu như chủ nhân ra chỉ ta tiết lực ta có thể liên tục tiến hành mười lăm loại này lan lộn thanh phong thứ bất trong mắt thể tốc chính nháy chạy như có vạn là là vậy, dặm, quá xa đối ộ này chính nghịch tiên Cân Vân, chủ nhân, ta hiện tại còn rất yếu nhỏ, còn có rất lớn trưởng thành công gian, đến càng Thanh là yếu quả Đẩu thực ta tại rất rất thời thêm chủ hại. Phong có có lẽ sẽ càng thêm lợi rồi. điểm đ sẽ với này cân đầu vân thật sự là quá thỏa mãn bất quá hắn rất nhanh nhớ lại một cái vấn đề rất trọng yếu nói đúng rồi ngươi một lần lăn lộn cần bao nhiêu năng lượng cân đầu vân suy nghĩ một chút nói d ự a theo ta hấp thu tiên tinh so sánh một lần muốn hai mươi viên tiên tinh tả hữu đi nghe thấy con số này thanh phong không khỏi há hấp mộm một lần hai mươi mười lần hai trăm mười lăm thứ chính là ba trăm tiết tinh dựa theo cái này tiêu hao chính mình cũng đủ mua chiếc nhỏ c h ú t thuyền này cũng quá xa xỉ đi thanh phong hiện tại có chút hối hận rồi lãng phí như vậy nhiều bảo vật lấy lửa này g chế tạo ra một cái hàng xa xỉ a cân đầu vân dường như thấy được thanh phong x o a n suýt lập tức nói ra chủ nhân yên tâm ngày sau ta được khoảng cách còn càng ngày sẽ càng xa tiêu hao cũng sẽ không tăng cường rất nhiều đồng thời bình thường ta cũng có thể hấp thu trong thiên địa tiên linh khí quan trọng nhất là chủ nhân ta cũng có thể chiến đấu có thể làm lãm pháp bảo sử dụng đây người nhìn nó nói tới chỗ này quay về xa xa trên núi tự h o n h một cái bổ ra một đạo lôi điện đi ra ngoài cái tia núi lớn ầm ầm một tiếng tiếp tục toàn bộ đỉnh núi nhưng là đều biến mất không thấy thanh phong nhìn đến đây không khỏi thán phục nói tại sao lại như vậy ngươi không là phi hành pháp bảo sao làm sao sẽ có lợi hại như vậy lôi điện chi lực cân đầu vân nói ta cũng không biết ta chẳng qua là ta hình như bản thân liền là lôi hệ đồ vật bất quá trí nhớ kia phi thường ít ỏi cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không biết thanh phong lúc này nghĩ đến năm đó cái tên này có thể coi là không có đến lúc xuất thế bởi vì vỏ chứng bị hư hao mới không thể không đem nó lấy ra chẳng lẽ vật ấy chính là, là cái gì tiên chứng bất ngờ bị phá hỏng nếu không thì vật ấy không chừng là cái lợi hại gì yêu vật đời sau cũng không nhớ rõ a i chỉ là đáng tiếc vật ấy thân phận thành mê căn bản không có người biết nó căn nguyên đồng thời hiện tại nó bị luyện thành d á n g g i ấ p này chính là đại la kim tiên e sợ cũng không cách nào biết được đi vì l à n à y hắn không khỏi cảm thán đáng tiếc hắn suy nghĩ một chút dĩ nhiên lấy ra một vật chính là lôi c h ấ n tử lôi c h ấ n tử trôi nổi ở giữa không trung thanh phong hỏi thăm vật ấy không biết đối với ngươi có hay không có trợ g i ú p không nghĩ cân đầu vân nhìn thấy vật ấy nhất thời sợ động không ngừng âm thanh nói ra quá tốt rồi quá tốt rồi vật ấy đối với ta cực kỳ hữu dụng có nó ta có lẽ có thể càng nhanh hơn trưởng thành đồng thời có lôi điện chi lực trợ ta có thể để ta phi càng xa hơn số lần càng nhiều trọng yếu nhất lôi điện chi lực có thể để ta nhanh chóng sức khôi phục lượng nghe đến mấy cái này chỗ tốt thanh phong cũng không cảm giác đáng tiếc trực tiếp tự đem này lôi chấn tử cho nó cân đầu vân lập tức hưng phấn đem lôi chấn tử nốt u xuống cho tới nó làm sao luyện hóa thanh phong cũng không biết được hắn lại lần nữa nhảy lên cân đầu vân tự nghe cân đầu vân nói ra chủ nhân chúng ta có muốn hay không một cái bổ nào lập trở lại thanh phong lập tức cười khổ nói vẫn là được rồi trừ phi chuyện thân cấp bằng không ta cũng không gánh vác được tiêu hao lớn như vậy à cân đ u vân thanh phong chúng ta chậm rãi bay trở về dù sao cũng cũng không có cái gì đại sự vừa vặn biểu đạt một hạ tâm tình lãnh hội một phen phong cảnh cân đ u vân được rồi chủ nhân thanh phong này mới phát hiện cân đ u vân coi như không nào lộn tốc độ cũng là rất nhanh trên bầu trời thanh phong đã lâu không có tốt như vậy linh tốt một chút lần phong cảnh giờ khác này hắn để cân đ u vân tốc độ chậm một chút có thể nhìn thấy thiên địa tông cảnh sắc duy mị không n ớ t nhìn tốt đẹp non sông ngắm phong cảnh tú lệ nhìn cây rừng xanh đùm nhìn linh thú linh cầm khắp núi khắp nơi trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy tâm thần thoải mái cả người đều thư lắng lên tựu i tại tâm tình của hắn sung sướng thời gian chợt thấy trước bên chuyển đến ở bằng tiếng hắn hiếu kỳ bên dưới không khỏi nhìn sang liền thấy một cô gái mặc trang phục màu vàng nóng đang cùng một cái thiên tiên chiến cùng nhau đánh nhiệt liệt hướng lên trời thanh phong nhìn thấy cô gái kia thân hình có chút cảm giác quen thuộc lập tức liền để cân đầu vân hướng về bên kia bay qua hắn ngược lại là phải nhìn nhìn đến cùng là ai trong đó tranh đấu cân đầu vân cấp tốc mà đi bất quá trong chốc lát đã đến hai người đánh nhau cách đó không xa thanh phong giờ khắp này liền thấy cô gái kia rung cổ tay nhất thời một đ quay về đối diện cái kia người chém g i ế t mà đi thanh phong giờ khắc này nhìn thấy cô gái kia khuôn mặt không khỏi ngẩn ngơ hắn làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp đến cô gái này người này không là người khác chính là nhiều năm không gặp kim mẫu ừ kim mẫu ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình cùng ta đấu ngươi chỉ có thua mức độ kim mẫu nhưng là không sợ nói đừng muốn ví lời ngươi đem ta tiểu sư đệ đánh trọng thương dĩ nhiên liền bồi thường đều không nghĩ bồi thường thực sự là há có này lý thật làm chúng ta xiển giáo là dễ bắt nạt phải không nam tử kia cười lạnh một tiếng nói ngươi người sư đ ệ kia cầm tiền của ta không cho ta đem chuyện làm tốt ta ra tay g i á o hấn một phen có sao không thỏa còn nghĩ để ta bồi thường quả thực chính là nói chuyện việt v ô n g hôm nay ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi lợi hại bao nhiêu đã sớm nghe ngươi kim mẫu một tay kim thuật vô cùng lợi hại ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi là có hay không danh xứng với thực cái kia lời của nam tử âm vừa ra tự thân thể biến đổi dĩ nhiên hóa thân trở thành một đầu lông đen đại điêu cái kia đại điêu trên đầu sinh có ba căn bộ lông màu và nóng sải cánh càng có bốn mươi năm mươi triệu móng đốt sắc bén dường như có thể bắt nước hết thẻ kim thiết lập lọ t r ư ớ c 1372, yêu ghét rõ ràng thanh phong liền thấy cái kia đại điêu quay về kim mẫu một chảo m à xuống kim mẫu cũng không phải dễ t r ê ơ nhất thời vận chuyển thần thông thuật tựu cùng đại điêu đánh tại một chỗ hai người ngươi tới ta đi vất vả kịch liệt chỉ là cái kia đại điêu xác thực lợi hại một thân cự lực vô cùng không nói cái kia cứng rắn móng đ u ố t cứng rắn không thể phá vỡ kim mẫu vận chuyển kim hệ vũ khí dĩ nhiên đều sẽ bị nó to lớn hơn kia móng đ u ố t cả lại mắt gặp kim mẫu rơi vào bị động bên trong lại nhìn cái kia đại điêu bỗng nhiên mở ra cánh vai hắn trên cánh mặt có mười hai căn màu đen lồng chim hóa kim mẫu giận dữ nhất thời đưa tay đẩy ra một mặt màu vàng quang thuẫn giờ k h ắ c này cái kia mười hai viên lông chim cũng đến rồi nàng bên người vê anh to lớn lực lượng đụng lên đến màu vàng kia quang thuẫn dĩ nhiên làm run lên sau đó cái kia lông chim chỉ là bốc cháy lên vô tận lực lượng dùng sức hướng phía trước và chạm mà tới có thể thấy được màu vàng kia quang thuẫn dĩ nhiên có chút không địch lại bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách kim mẫu trên trán bắt đầu không ngừng bốc lên mùa h ô i lạnh có thể thấy được nàng tay đang run dày vào thời khắc này cái kia đại đ ê u lạnh rên một tiếng nói không muốn tại quảng ư ờ n g ta nhìn ngươi có thể không tại tiếp nhận ta một chiêu lúc này cái tiêu đại điều dĩ nhiên dĩ đi mà ở m lúc này kim mẫu trên tay lá chắn lập tức liền sắp không kiên trì được nữa nếu như bị cái kia phi tiêu bắn chúng kim mẫu không phải muốn bị trọng thương không thể thế nhưng kim mẫu trong mắt hào quang cực kỳ k i ê n nghị nàng mãi mãi cũng là kiêu ngạo như vậy thời khắc này trong miệng nàng có nói đến đi trên người nàng tỏa ra vô tận ánh vàng xem ra nàng muốn liều mạng n à y hết t hệ phát sinh bất quá đều là trong khoảnh khắc mà thôi thanh phong nhìn đến đây dựa vào hắn cùng kim mẫu quan hệ như thế nào lại không ra tay đây tựu i tại kim mẫu rơi vào trong tuyệt vọng dùng hết chính mình lực lượng nghĩ phải l i ề u mạng thời điểm đ ỗ n g nhiên nàng bên người có một bóng người xuất hiện đón lấy liền thấy thân ảnh kia dọa ra một cái tay đến một cái càng thêm to lớn cương khí t h u ẫ n xuất hiện ở trước mặt của nàng Vâng anh. Cái phi tiêu một dạng đồ vật, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc đánh tại cương khí thuẫn trên, kia phi thời khắc khí Cái tóc tiêu sợi tại một vật, treo đồ ở nhưng là không có đi quản cái kia chút nàng nhìn trước mắt cái này góc cạnh rõ ràng nam nhân mấy trăm năm thời gian vẫn chưa trên người hắn lưu lại cái gì ẩn ký hắn còn như từ trước như vậy chỉ bất quá cặp mắt kia càng thâm thúy hơn một ít thời khắc này nàng chỉ cảm giác mình dường như đang nằm mơ một loại nàng không nhịn được đưa tay ra chạm đến mặt của hắn làn da của hắn thật sự chân chân thật thật đúng là hắn này hết thệ đều không làm hậu thanh âm của nàng giờ k h ắ c này có chút run rẩy nói ra thật sự là ngươi thanh phong nhìn về phía nàng cười n h ạ t một tiếng nói đương nhiên là ta chờ ta chốc lát chờ ta đem cái tên này đánh chạy lại nói thời khắc này cái kia mười hai cái lông c h i m đã đem kim m â u lá chắn phá nát tiếp tục đi về phía trước đánh tại thanh phong trên t ấ m c h ắ n thanh phong nhưng là dùng sức đẩy một cái lá chắn vô cùng lực lượng sinh ra những lông chim kia hóa thành m â u n g á y mắt đã bị này cỗ to lớn lực lượng đánh bay ra ngoài thanh phong dò ra phong lôi xí thân thể lóe lên tựu xuất hiện ở cái kia thiên tiên trước người thiên tiên cực kỳ kinh ngạc nói ra ngươi là ai vì sao phải ra tay giúp nàng thanh phong lạnh dên một tiếng nói này chút đều không phải là ngươi muốn quan tâm tiếp đó, hắn đấm ra một quyền đương nhiên hắn không có vận xuất xứ có sức lực dù sao hắn bây giờ có thể mười tỷ cân lực lượng nếu như đều bị đánh ra khoảng cách gần như vậy đã kích thật sợ một quyền bắt hắn cho đánh nổ mọi người ngày xưa không đoán ngày nay không thủ thanh phong đương nhiên sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ chính là như vậy cái kia một quyền kinh khủng cũng đem cái kia người trực tiếp đánh bay ra ngoài trong lúc nhất thời không biết bay đến nơi nào hết thể đều yên tĩnh lại kim mẫu khỏe mắt bỗng nhiên bắt đầu có lệ nhỏ xuống hạ nàng mới cười nhưng khóc lên sau một khắc nàng một cái nào tới thanh phong trong lòng thanh phong sửng sốt chỉ nghe kim mẫu cái này sống mấy vạn tuổi nữ tử dĩ nhiên dường như thiếu nữ giống như vậy ô ô khóc lên thời khắc này thanh phong khẽ vớt nàng lưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên an ủi ra sao nàng mới tốt gặp lại vốn là cao hứng sự tình nhưng là kim mẫu nhưng không nhịn được khóc đã lâu đã lâu cuối cùng làm nàng khóc đủ thời điểm này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía thanh phong sau một k h ắ c nàng cười n í n khóc mỉm cười chỉ là hai con mắt vẫn là hưng hỏng thanh phong xin lỗi thật sự xin lỗi năm đó ta cũng không nghĩ lừa dối ngươi nhưng là ngươi biết ta ta thanh phong d ò ra một căn ngón tay lấp kín tại trên môi của nàng đón lấy thanh phong đối với nàng hơi lắc đầu nói đều là quá khứ hà tất nhấc lên ta cũng từ trước đến nay không có oán hận qua ngươi bằng h ư u ta không nhiều chỉ cảm thấy ngươi cũng coi như là một cái đối với bằng h ư u ta chưa bao giờ nghĩ để những chuyện không vui kia đồng thời ta cũng không để ý kim mẫu nghe h ắ n nói bằng h ư u hai chữ thật là lòng tràn đầy vui vẻ bất quá nàng vẫn là quật cường nói ra tuy rằng ngươi không để ý nhưng là ta lưu ý à qua nhiều năm như vậy việc này kỳ thực vẫn là ta tâm kết thanh phong thấy nàng cố chấp như thế nhất thời nói ra t u t đã như vậy hiện tại ta cho ngươi biết kỳ thực năm đó ngươi không có ra tay ta thiệu rất cao hứng một khắc đó ta thiệu đã đem ngươi cho rằng ta bằng hữu ta cũng biết ngươi thân bất do kỳ hết hệ cũng không phải là ngươi có thể chi phối giống như ta bây giờ thấy được như vậy tiên giới thay q u a ầm ầm sống dậy chúng ta bất quá là trong đó mới bỏ b i ể n mà thôi kim mẫu thả ra thanh phong quay về hắn gật gật đầu nói thật sự thật cảm ơn ngươi trong lòng ta gông xiềng tính là hoàn toàn mở ra hiện tại cảm giác thoải mái hơn thanh phong nhìn nàng nữ tử này còn là năm đó như vậy yêu ghét rõ ràng a lập tức hắn nghi hoặc nói đúng rồi ngươi tại sao lại ở chỗ này a kim mẫu nhìn bốn phía phát hiện không có người trở lại này mới yên tâm lại chính là nói ra đi thôi nơi này không an toàn chúng ta đi bên kia trên núi ta nhớ được nơi đó có một sân đ ậ u nói nàng chỉ hướng phía trước cách đó không xa một t o à núi lớn đỉnh phong nơi thanh phong nhìn thấy kim mẫu thần bí như vậy không khỏi cười nói hà tất cẩn thận như vậy đây ai nha ngươi không biết mau nhanh trước tiên đi với ta một lúc ta cho ngươi tốt đẹp giải thích một phen v ù v ù hỏa diễm không ngừng thiêu đốt một đống trên nhánh tây mặt nướng một cái béo khỏe bạch long n ư thơm nước mùi vị không ngừng chuyển đến tự tại cái tia cá nướng vàng ó n g ánh chảy mở thời điểm thanh phong lấy r a đặc chế độc nhất đồ gia vị hướng về thân cá trên tung ra một cái nhất thời chỉnh trong sơn động đều là nồng nặc vô cùng hương vị t h ơ m quá a kim mẫu cảm t h ẳ n nói thanh phong chọn một khối nhất là béo khỏe địa phương đưa cho kim mẫu kim mẫu cắn lên một cái chỉ cảm thấy cái k i a thịt cá màu mỡ vừa vào miệng liền tăng ra một miệng lưu hương ăn rất ngon ăn xong phía sau để người dư vị vô cùng 1373, tính. thật nưu t h là thơm kim mẫu không nhịn được nói thanh phong lại từ trên người lấy ra một bầu rượu ngon cho kim mẫu đổ một cốc kim mẫu cầm lên nhưng l ạ uống một hơi cạn sạch nói đã nghiển thanh phong thấy nàng dáng r ấ p này bất đắc dĩ n ở nụ cười nói người đúng là p h o n g khoáng đáng tiếc ta rượu ngon nói lại cho nàng đổ một cốc đến lúc này hai người vừa ăn bên uống bắt đầu trò chuyện kim mẫu cũng cho thanh phong nói rồi một cái này một lần đi ra mục đích thanh phong nghe được kim mẫu đám người đã tới này mấy trăm năm thời gian mục đích đúng là vì là tìm hắn quả nhiên kinh thán không thôi hắn không nghĩ tới chính mình đến nơi này những người kia vẫn là không nghĩ buông tha hắn giờ khác này hắn không khỏi cảm thán nói thực sự là không nghĩ tới ta cũng không có làm gì vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là ẩn giấu đi thanh phong ngươi đi đi rời đi nơi này hoa dương cùng hàn nguyện tìm ngươi khắp nơi dù sao ngươi ở nơi này tìm tới ngươi tỷ lệ vẫn rất lớn thanh phong uống vào trong chén rượu nhưng nói không có quan hệ bọn họ muốn tới thì tới đi ta tuyệt không e ngại kim mẫu nhưng lắc đầu nói thanh phong ngươi muốn biết xiển giáo so với ngươi tưởng tượng rất kinh k h ủ n g nhiều tuy rằng ngươi một thân thực lực cưỡng hãn có thể cũng không phải những người đó đối thủ một cái kim tiên lại đây là có thể dễ dàng giết chết c ù n g ngươi huống hồ còn có thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên coi như là ngươi không vì mình cân nhắc thế nhưng những bằng hữu kia của ngươi đây h a i bay vạ gió ngươi nên minh bạch nghe đến mấy câu này thanh phong không thể không cân nhắc một phen lập tức hắn nói ra được rồi việc này ta sẽ nhiều hơn suy tính nghe nói như thế kim m â u rất cao hứng nói ra ân ta thật sự không hy vọng ngươi tại nơi ở trong nguy hiểm thanh phong nhưng là các ngươi có thôi diễn phương pháp tìm kiếm ta coi như là ta rời đi nơi này bọn họ có thể hay không còn có thể tìm tới ta đây kim mẫu cái này ta cũng không dám hứa chắc bất quá này thôi diễn phương pháp không phải là tùy ý sử dụng đặc biệt là thân phận ngươi đặc thù bọn họ nghĩ muốn dùng phương pháp này nghĩ đến cũng muốn trả giá rất lớn dễ dàng là sẽ không vận dụng chí ít ngươi có thể tránh thoát một lần này kiếp nạn hoa dương cùng hàn nguyệt gần đây đều là ẩn n ấ p ta cũng không biết hai người bọn họ đang dợ trò quỷ gì ngươi vẫn là cẩn thận nhiều hơn tốt thanh phong kim mẫu cảm ơn ngươi ta biết nên làm như thế nào chờ hỗn độn phá phía sau Ta sẽ tạm thời sẽ rời đi nàng ơ i n y Hai ư ờ i lại nói một chút lời, ra i ê n phần n g m ì lão đại có lẽ việc này không có người tưởng tượng đơn giản như vậy nếu kim ngẫu có thể gặp phải ngươi vẫn đang chăm chú ngươi hoa dương chân nhân cùng hàn nguyện tiên tử thì càng thêm sẽ tìm được ngươi bọn họ lấy hữu tâm tính toán vô tâm chúng ta có lẽ đã bại lộ cũng không nhớ rõ thanh phong nghe nói như thế trong lòng không khỏi cảm thán tiểu hạc đúng là lớn rồi tâm tư cũng kín đáo rất nhiều thanh phong vậy ngươi nói một chút chúng ta nên làm gì tiểu hạc nói ta nhìn không bằng chúng ta đem tất cả tài nguyên trước tiên điều phái trở lại một khi có việc chúng ta cũng tốt ngay lập tức chạy trốn cho tới thông thiên điện đã không có chúng ta tùy thời có thể tại thành lập một p h e n muốn biết là mới thành lập cái thế lực này cũng chỉ là chúng ta dùng cho vơ vét của cải cần thiết thanh phong nghe qua ý nghĩ này sau không khỏi trước mắt sắm nói ân ngươi ý nghĩ này rất tốt dựa theo lời ngươi nói chúng ta thật vẫn cần phải làm chút chuẩn bị để ngừa bất cứ tình huống nào nếu như những người kia thật sự tới t ì m ta vậy ngươi cũng không cần quan ta mang tới tiểu phượng cùng kim châu còn có ta mấy cái h u y n h đệ đi ra ngoài trước tránh né một phen lấy nhìn biến h ạ c tiên tử nói ân cực kỳ nếu như thế ta hiện tại t i ể u phải chuẩn bị một phen ta có một loại dự cảm có lẽ nơi này chúng ta thật sự ngốc không lâu dài kỳ thực những năm gần đây ta tốt đẹp nghiên cứu một phen tiên giới thế cuộc tiên giới ngoại trừ mấy đại tô môn vẫn có một ít thế gia đại tộc cùng không ít t á n tiên Bất bộ quá đại p h ậ nhưng tiên người gia n đều sẽ ậ p phi một thế lực, nếu không thì tại tiên t không h nếu lực, giới ờ khó、làm. Chính là những làm. là thiên ế g a kia đại i tộc kết thành cũng muốn l minh đình ồ n người không muốn n g thời h i ệ n tuy ạ i tiên giới ở bề ngoài gió thực hêm sóng lặng, ở bề s kỳ a lưng cũng là sóng lớn cũng sóng mách rằng có thiên đình tên nhưng căn bản không cách nào quản hạt rất nhiều tiên môn chỉ là một cái s ắ c không m à thôi thế nhưng thiên đình đương nhiên sẽ không liền như vậy đi xuống bọn họ cần quyền lực tập trung bằng không thiên đình còn để làm gì vì lẽ đó không biết lúc nào Một t r ậ ngay đại chiến có lẽ sau này, này chút á t đó kế hoạch thanh phong không thể không tán dương hạt tiên tử nói ân ngươi làm rất tốt không nghĩ nhiều năm qua ngươi lại bị rèn luyện lợi hại như vậy thạc tiên tử h u y ễ n nhi nợ nụ cười nói ha ha lão đại ta này cũng đều là bị buộc mà thôi muốn biết mỗi ngày xử lý nhiều chuyện như vậy bước ta không thể không nghĩ nhiều một vài thứ thanh phong ân cứ dựa theo ngươi nói làm hiện tại t i ể u bắt đầu bắt tay kế hoạch đi hai người lại nói mấy câu nói thanh phong rồi rời đi trở lại thanh đồng đại đệ bên hắn nhìn thấy hỗn độn cũng không có gì tiếng vang suy nghĩ một phen liền hướng hắt tinh mãng nơi nào đây nhìn nhìn dù sao đã lâu không nhìn thấy nó có một số việc cùng hắn bàn giao một phen cũng tốt chỉ là đến nơi đó để hắn bất ngờ chính là người này đang ngủ say như chết tuy rằng như vậy thanh phong vẫn là đem hắn kêu lên h ắ c tinh mãng bị người quấy dậy mộng đẹp vốn muốn phát hỏa một nhìn là thanh phong này mới không có nổi giận bất quá âm thanh nhưng mang theo vẻ bất mãn thanh phong không quản được như thế nhiều tựu đem mình thương lượng với hạc tiên tử sự tình nói ra h ắ c tinh mãng nghe xong không khỏi kinh ngạc cực kỳ hắn một mặt khó chịu nói ra con bà nó là con đ ấ u đám gia hỏa này thực sự là khinh người quả đáng huynh đệ ngươi không cần lo lắng đến thời điểm ta nhất định muốn không rời không bỏ thanh phong không nghĩ tới người này bình thường không được điều lúc mấu chốt thật lên a bất quá hát tinh mãng lập tức lại nói ra bất quá sao ta cảm giác ngươi nói cũng rất đối với chúng ta không thể làm không sợ hy sinh ạ vì lẽ đó đến thời điểm ta trước tiên cùng tiểu hạt bọn họ chạy trốn ngày sau chở ngươi trở lại thanh phong t r ư ớ c 1374, t h á i ất tiên đô thanh phong cáo biệt hát tinh mãng lại đi tìm thương long thương long nghe được việc này vẫn chưa nói thêm cái gì chỉ là nói cho thanh phong hết thảy hắn đều nghe từ chỉ huy phía sau hắn lại tới chu bất hối nơi ở vô hữu sơn trên núi trên vách đá treo leo chu bất hối đang đối với tháng uống rượu thanh phong tới chỗ này chu bất hối có chút ngạc nhiên nói ra ồ ngươi rốt cục không tiếc đi ra thanh phong hờ hưng nói nhớ ngươi liền tới nhìn, nhìn. chu bất hối từ trên người lấy ra một cái hồ lô rượu ném cho thanh phong nói đồng thời thanh phong không chút khách khí nhận lấy hai người nhìn nhau n ở nụ cười tự uống thanh phong nhìn về phía hắn nói làm sao có tâm sự chu bất hối lắc đầu không có chỉ là có chút nhớ nhung huynh đệ của ta thanh phong chuyện cũ như yên đi qua coi như là đi qua chỉ mong hắn trong luân hồi một lần nữa sừng sững ở trên đỉnh núi đi chu bất hối nhìn về phía thanh phong lập tức nói ra ngươi đây tới tìm ta chuyện gì ta có thể không tin ngươi chính là đơn thuần nhớ ta rồi thanh phong ha ha ngươi đoán rất đúng ta tới này vẫn là muốn cùng ngươi nói một số chuyện tiếp đó thanh phong tịu i kiểm định ở thân phận mình sự tỉnh còn có cùng xiển giáo dây dưa nói chu bất hối nghe xong cũng là một mặt vẻ ngạc nhiên cuối cùng hắn than thở một tiếng nói thiên đình được vị bất chính không nghĩ tới tạo phúc tiên liên giới mỗi ngày tuy nhiên cũng tại nằm trong kế hoạch hừ chó m á luân hồi c h i tử nhất định là bọn họ tính tới ngươi có lẽ ngày sau đối với bọn họ có uy hiếp vì lẽ đó bọn họ mới nghĩ đem ngươi bóp chết trong trứng nước bất quá không cần lo lắng bọn họ đều là đang tìm người ta tịu không tin tưởng bọn hắn có thể giết sạch tất cả tính toán người ngươi yên tâm việc này không thể để chính ngươi gánh chịu h ạ c tiên tử bọn họ nơi nào có thương lòng cùng hát tinh mãng là đủ rồi có lẽ không bao lâu nữa thân công báo cùng cầm sương cũng sẽ trở về ta sẽ vẫn cùng tại bên cạnh ngươi ta đã mất đi một cái huynh đệ cũng không tiếp tục nghĩ mất đi một cái khác huynh đệ thanh phong nghe đến lời này trong lòng cảm động không thôi chỉ bất quá nam nhân trong đó tình nghĩa quả nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt có lẽ uống một ngụm có lẽ giữa lẫn nhau cười ha h a t i ự u đã biết rồi tâm ý của nhau nam nhân trong đó cảm tình không cần kể rõ bất quá chỉ là giữa song phương một cái ánh mắt một cái hiểu ngầm chỉ đến thế mà thôi thanh phong giờ khác này hỏi do đúng rồi vũ khí của ngươi vẫn không có tin tức cả chu bất hối nói ân không có quan hệ ta nghĩ chính mình luyện chế lần nữa một món vũ khí thanh phong đưa cho hắn một cái cái túi nhỏ chu bất hối tiếp tới không nghĩ bên trong dĩ nhiên có một ngàn tiên t ì n h hắn hơi thay đổi sắc mặt nói ngươi làm cái gì vậy thanh phong hờ hưng nói ngươi nếu như coi ta là huynh đệ t i ê u không nên cự t u y ệ t ngươi muốn biết chúng ta thông thiên điện vẫn còn có chút của cải bị thanh phong vừa đem chu bất hối trái lại không biết nên nói như thế nào thanh phong nhưng tiếp tục nói ra không có tiện tay vũ khí đại đ ị đến ngươi nhưng là không giúp được ta chu bất hối hơi gật đầu nói tất đã như vậy ta c ũ nói g không khách n xáo. Nói, hai người lại lần nữa g ơ lên hồ lô rượu uống hai người uống nửa đêm rượu chu bất hối vì là thanh phong giảng thuật năm đó hắn cùng huynh đệ mình tình nghĩa thanh phong chỉ là l ặ n g lặng lắng nghe cũng coi như là biết rồi chu bất hối người này đến cùng cỡ nào trọng tình trọng nghĩa đồng thời hai người đều đối với đối phương có không tên cảm giác quen thuộc này để hai người đều rất kỳ quái thanh phong nói có lẽ hai người đ ờ i t r ư ớ c là huynh đệ cũng không nhớ rõ đêm hôm ấy hai ân tình nghị cảm giác lại tiến gần một ít nói thật thanh phong cũng là rất tán đồng người huynh đệ này chỉ cảm thấy cùng với hắn rất vui vẻ rất an nhàn thanh phong trở lại thanh đồng đại điện nhìn thấy hôn độn giờ khắc này toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn trên người tỏa ra nhàn nhạt h à o quang vào thời khắc này cái kia h à o quang bắt đầu không ngừng thả lớn lên biến được trói mắt phi thường thanh phong nhìn đến đây liền lui ra trong lòng hắn minh bạch có lẽ người này liền muốn đột phá đến đến đ ạ i điện ở ngoài hắn khoanh chân mà ngồi vì là hôn độn thủ hộ lên khoảng cách thiên địa tông không biết bao n h i ê u trăm triệu dặm ở ngoài vượt qua trong tiên giới nơi cái kia lớn đến vô biên thiên hà có thể nhìn thấy như vậy một chỗ địa phương tiên khí mị mờ nơi này có vô số cung điện trôi nổi ở giữa không trùng những cung điện kia vàng son lộng lây trói mắt cực kỳ nơi này chính là tiên giới nổi danh nhất thái ớt tiên đô có thể thấy được trong đó một tòa lớn nhất cung điện tấm biển bên trên viết lăng tiêu cung ba cái tang thương xưa cũ chữ lớn n à y cung điện chính là vô thượng bảo khí luyện hóa có thể trực tiếp làm làm pháp bảo đến dùng trong đó xa hoa trình độ càng là không thể nào tưởng tượng được bàn long cây cột thiên tinh lắp thành mặt đất bên trong tất cả mọi thứ là dùng tài liệu cao cấp lợi chế ma thành toàn bộ đại điện bên trong nhìn thấy đều là xa hoa đại điện trên nhất thủ là một to lớn cựu long bảo tọa Cái trên bảo tọa một cái cực kỳ uy nghiêm người trung niên ngồi ngay ngắn bên trên trong mắt của hắn có hay không hạn ba khí càng có một loại không nói ra được siêu nhiên cảm giác hắn nhìn về phía điện hạ mấy cái ông lão âm thanh thấp t r ầ m nói tiên giới lực lượng quá quá đáng tán thiên đình hiệu lệnh dường như vô dụng bao nhiêu năm rồi tuy rằng thiên đình tại không ngừng lớn mạnh nhưng là uy áp cũng rất thấp dối loạn ở ngoài cần phải an bên trong nghĩ muốn thu phục tiên giới mất đi những lãnh thổ kia nhất định muốn đem tiên giới lực lượng ngưng tụ thành một luồng thừng mới có thể vì lẽ đó ta quyết định chúng ta trước tiên cầm tiên điệu tông đến thửa đao thiên điệu tông chính là ra vào nam thiên môn cứ điểm đồng thời thực lực hùng hậu chỉ cần tóm lấy này tông còn lại tông môn t i ự u sẽ b á i phụ chúng ta đã chuẩn bị đã lâu nên là lúc mới bắt đầu lúc này đầu dưới một cái h ạ c phát đồng nhan ông lão chậm rãi mở miệng nói thiên đế muốn biết tiên điệu tông chính là thiên cổ đại phái chúng ta không nhất định có thể hoàn toàn ăn được đồng thời tông chủ tử vi tinh quân nhưng là tiên vương tu vi chúng ta thật sự có thể trấn áp h n à thiên đế nói, ta sẽ hiệp đồng xiển giáo tam đại lao tổ còn có mười hai đại la trước đi này một lần coi như là thu phục không được thiên địa tông cũng muốn để nó tại tiên giới xóa tên nhìn thấy thiên đế chủ ý đã định đầu dưới mấy người cũng không có tại mở miệng phản bác nhìn dáng dấp toàn bộ trong thiên đình đã sớm có xuất b ì n h ý nghĩ lập tức thiên đế ban hạ pháp chỉ, vô số thiên đình tướng sĩ leo lên to lớn thuyền xuất phát thiên điệu tông thanh phong còn tại thủ hộ hỗn độn có thể thấy được thanh đồng đại điện bên trong không ngừng có hào quang tản mát mà ra cũng chính tại thời khắc này thái ất tiên đô trước một chiếc lập tức sẽ lên đường vạn trượng lớn hạng bên trên một cái toàn thân mặc màu vàng chiến g i chính đang đọc một cái mới vừa lấy được tin tức chỉ nghe trong miệng hắn nói ra ừ tên kia rốt cục lại một lần bị tìm được cũng được vừa v ặ n mượn này cơ hội giải quyết rồi tên kia luân hồi từ sau này một lần ngươi nhất định phải chết thiên địa tông hoa dương cùng hàn Nguyệt hai người đối diện mà ngồi chỉ nghe hoa dương nói sư muội chúng ta liền như vậy chờ đợi nghĩ đến không bao lâu nữa cựu sẽ có người tới xử lý việc này ngươi và ta khoảng thời gian này vẫn làm muốn đánh tới rất là tinh thần coi chừng tên kia mới tốt t h a n h phong nhưng là đối với này không biết gì cả hắn còn đang không ngừng mà bảo vệ hỗn độn nhưng không biết một hồi mưa to gió lớn sắp sửa bào phụ ra sau đó một đoạn tháng này g h ạ c tiên tử càng thêm bận rộn đứng lên bắt đầu không ngừng điều đi tài nguyên trở về hoặc là đem địa phương tương đối trọng yếu tử ở bề ngoài b ó c rời đi ra ngoài phát triển thành trong bóng tối liên hệ hết thầy đều đang nhanh chóng tiến hành tiểu phượng dường như cảm thấy h ạ c tiên tử không đúng truy hỏi bên dưới mới biết còn có nguy hiểm như vậy liên nàng thu liễm lại bất cần đời kình được đầu cùng, Hạc tiên tử cùng nghĩ biện pháp khoan hay nói nha đầu, đầu bên trong ý nghị càng nhiều để hạt tiên tử đều khâm phục không thôi nay một ngày thanh đồng đại điện bên trong phát sinh ẩm ẩm tiếng thanh phong thán phục bên d ư ớ i liền thấy hỗn độn rốt cục từ một đoàn trói mắt trong ánh sáng hóa thân mà ra tu vi của nó đã thành đã đến thiên t i ê n cảnh chỉ bất quá thanh phong buồn bực là cái tên này vì sao không có trải qua t h i ê n tiếp tiểu phượng đương nhiên cũng là như thế chẳng lẽ bọn họ đều nhận được lao thiên bảo vệ chỉ là lệnh hắn bất ngờ chính là n à y hỗn độn dĩ nhiên không có hóa t hình à n h h người thanh phong nghi ngờ hỏi thăm hỗn độn ngươi vì sao không có hóa hình h ỗ n độn nhìn thấy thanh phong cao hứng nói ra đó là bởi vì chúng ta sinh linh cần đi đến càng thêm cao giai đoạn mới có thể hóa hình mà ra chẳng lẽ ngươi muốn so với tiểu phượng loại kia chân linh càng thêm lợi hại ta không biết bất quá ta trong ký ức nhưng có từng chút một ký ức t o i phiến nó nói cho ta ta là một loại phi thường cổ xưa sinh linh nghĩ muốn hóa hình phi thường còn khó có lẽ muốn thành tựu vô thượng vị trí có lẽ trước sau không cách nào hóa hình đều là không thể biết thanh phong gật đầu liền không lại xoắn suýt việc này thế nhưng đối với súng kích thiên tiến cảnh không có lôi k i ế p sự tình vẫn là không nhịn được hỏi giò đi ra hôn đột nói cho hắn bọn họ loại này cổ xưa chân linh tu vi đi đến thiên tiên căn bản là không coi vào đâu chỉ có đến yêu vương cái kia cấp bậm mới cần tiến hành độ kiếp t h a n h phong vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này tin tức xem ra này chân linh cũng thật là không đồng nhất giống như lúc này hỗn độn nói với thanh phong chủ nhân ta còn nghĩ thiếp thân theo ngươi ta hiện tại lại thức tỉnh rồi một loại thần t h ô n g chính là có thể cùng ngươi trao đổi lẫn nhau tiên lực chính là ngươi tu luyện thời điểm ta cũng có thể được lợi ta tu luyện thời điểm ngươi cũng có thể được lợi chỉ cần ta hấp thụ ở trên thân thể ngươi liền có thể đồng thời ta hiện tại biến đổi đồ vật càng nhiều có thể vì ngươi ngăn cản càng thêm lợi hại công kích mà lực công kích của ta cũng là không yếu có thể đưa đến công lúc bất ngờ xuất kỳ bất ý hiệu quả thanh phong nghe được hắn lợi hại như vậy đương nhiên trong lòng cao hứng không đất lập tức liền cho phép nó như vậy đi làm hỗn độn soạt một cái bám vào trên người thanh phong đạo mắt liền biến thành một thân quần áo màu trắng chủ nhân ngươi có thể để ta tùy ý biến hóa chỉ cần ngươi nhu cầu ta cái gì đều được thanh phong nghe nói như thế đương nhiên trong lòng cao hứng lập tức liền nói cho nó biết để nó tùy cơ ứng biến hỗn độn nghe xong dĩ nhiên trực tiếp cho thanh phong phô bảy mấy cái so sánh kéo gió chiến giáp giá dấp làm cho thanh phong khóc cười không được sau đó thanh phong vung tay lên c ự đem cung điện cất vào đến đón lấy thanh phong c ự bắt đầu tiếp trong điện huyền tiên cấp bậc cùng kim tiên cấp bậc vinh dự trường lão dù sao coi như là hắn thông thiên điện khó giữ được cũng muốn cùng n à y chút người tạo mối quan hệ loại quan hệ này không thể nói được khi nào trả sẽ tốt dùng mà n h ữ n g đối với kia thông thiên điện đã khăng khăng một mực thiên tiên thanh phong càng thêm muốn lung lạc một phen thanh phong tuy rằng quanh năm bế quan tu luyện nhưng là hắn tại hạ giới vẫn làm vô số năm giáo chủ trong đó quan hệ chính là mưa dầm thấm đất cũng học xong mấy phần đồng thời cái kia truy thiên cậu không phải là người phạm này ngự hạ chi công vô cùng lợi hại thanh phong cũng học mấy phần hòa hậu những ngày kế tiếp thanh phong ngoại trừ tu luyện chính là cùng n à y chút người tốt đẹp tâm sự giao lưu vội vàng không còn biết trời đâu đất đ tựu tại thanh phong thu công một khắc chỉ nghe con một tiếng vang thật lớn chuyển đến thanh phong lập tức liền đứng lên đón lấy lại là con con con thanh â m r ồ n dập chuyển ra đây là khẩn cấp triệu h á n đệ tử âm thanh thanh phong buồn bực đến cùng xảy ra đại sự gì tông môn dĩ nhiên phát sinh như vậy tiếng chung không chỉ là hắn rất nhiều người đều đang nghi ngờ dù sao tiếng chung này đã vài chục vạn năm không có vang lên cứ như vậy không hề có điểm báo trước vang tới ai cũng không biết chuyện gì xảy ra kết quả là mọi người vội vàng hướng về tông môn nơi núi lớn chạy như bay mà đi thanh phong nhìn thấy vô số thiên binh thiên tướng từ những vạn trượng kia thuyền to trên bay xuống mà xuống bọn họ không quản gặp người liền liền giết còn tại c h o n g váng bên trong đệ tử dồn dập đều bị chém g i ế t đi nhìn thấy tình cảnh này thanh phong thật sự có chút bị đánh nát tam quan hắn làm sao cũng không nghĩ tới to lớn như vậy tông môn dĩ nhiên sẽ bị công kích vẫn là nhiều người như vậy nhìn trên trời r ầ m rạp chẳng c h ị chiến thuyền cũng không biết đối phương tới bao nhiêu người hắn đương nhiên sẽ không cho là đối phương là vì là hắn mà đến chỉ là hắn không nghĩ ra như thiên địa tông như vậy lớn vô cùng một phái dĩ nhiên không người nào dám tới công kích nhìn hắm nhóm mặc trên người y phục chính là những thiên binh thiên tướng kia hẳn là thiên đình người đâu c h â n tâm không nghĩ ra thiên đình có phải điên rồi hay không dĩ nhiên công kích loại này vạn cổ đại phái không cần nói thanh phong chính là thiên điệu tông những trưởng lão kia cũng bị làm bị hồ đồ rồi dù sao mọi người an nhàn quen rồi đồng thời còn chưa được cái gì t ừ n g rõ thiên đình lại đột nhiên phát khởi công kích không thể tưởng tượng nổi đúng là không thể tưởng tượng nổi bắt đầu một cuộc chiến không báo trước mọi người đều m a n g to thiên đình đê tiện nhất để người vô lực là thiên đ i ệ n nhất để người vô lực là thiên đ ì n tông tông chủ tử vi tinh quân kỳ thực cũng không có tại trong sân môn hắn đã trốn đi nhiều năm không biết tung tích chỉ có tông m ô n mấy cái đại la kim tiên vẫn còn ở nơi này bọn họ tuy rằng bắt đầu rồi kịch liệt p h ả n kháng làm sao thiên đình đã sớm chuẩn bị thiên đế tự mình ra tay đối với bọn họ tiến hành trấn áp còn có xiển giáo tam đại lao tổ thiên đình mười hai đại la kim tiên như vậy hoa lệ đội ngũ coi như là thiên địa tông tông chủ ở đây sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ chỉ là thiên địa tông lớn vô cùng cuộc chiến tranh này dĩ nhiên không phải rất nhanh sẽ kết thúc thanh phong nhìn thấy loại này tư thế lập tức liền chạy trở về đùa gì thế hắn đối với thiên địa tông căn bản là không có một chút lòng trung thành để hắn làm liều mạng chỉ ă n bản k ô n năng g có khả đ là, là, là thời khắc thế này thanh phong đương nhiên không thể cách chở rất nhiều tiền tiên đối với tông môn tri viện t r ư ớ c 1376, cự linh thanh phong cho mọi người vẽ hai con đường một cái phải đi tông môn tiến hành c h i viện không quá hậu quả khả năng chính là thân t ử đạo tiêu điều thứ hai chính là theo hạc tiên tử trước tiên ly khai tốt tại bọn họ đã sớm chuẩn bị hạc tiên tử khoảng thời gian này đã an bài nhiều cái dự phòng địa điểm đi nơi nào như thường có thể tốt đẹp tu luyện tuy rằng này có trôn tránh n g ạ i bất quá đại bộ phận thiên tiên đối với tông môn kỳ thực không có cảm tình gì dù sao thiên điệu tông quá lớn tông môn quản lý phân tán rất nhiều người cũng đều là thiên tiên thời điểm lại đây đối với tông môn căn bản là không có gì lòng trung thành để cho bọn họ vì là tông môn bán mạng có thể tưởng tượng được bọn họ cũng sẽ không đáp ứng thế nhưng có một ít người từ nhỏ đã tại tông môn cao lớn giờ khác này đương nhiên sẽ không đối với tông môn không quản rất nhanh quyết định rơi xuống có hơn phân nửa người quyết định rời đi gần một nửa người lưu lại quan sát c h i viện chỉ là mọi người ước định cẩn thận địa phương lưu lại người tùy thời có thể đi qua làm xong này hết thảy thanh phong t i ể u để hạc tiên tử dẫn mọi người trước tiên mau chóng ly khai chỗ này tiểu phượng có chút không lớn nhưng là thanh phong nhưng nói cho nàng biết phải nghe lời cuối cùng h ạ tiên tử mang theo tiểu phượng cùng kim châu thương long cùng hát tinh mãng đều rời đi dù sao thanh phong không nghĩ để mọi người lưu lại mạo hiểm mọi người đều lưu lại cho thiên điệu tông trăng trắng bán mạng cũng không phải cử chỉ sáng suốt hắn vốn là định sẽ có người tới giết hắn không nghĩ nhưng chờ được thiên điệu tông họa diệt môn đây thật là ma xui quỷ khiến nhưng làm một chuyện tốt chu bất hối không có ly khai bởi vì hắn muốn lưu lại cùng thanh phong kể vai chiến đấu thanh phong sở dĩ không có đi chủ yếu hay là muốn quan sát một phen dù sao hắn nói thế nào đều là thiên điệu tông đệ tử liền như vậy đi thẳng một mạch hình như có chút khớ ổn hắn nghĩ muốn lại nhìn, nhìn thế cuộc tại tính toán lúc này lưu lại thiên tiên đều nhìn về thanh phong ngh thanh phong nhìn thấy lưu lại cũng có hơn ba mươi người tu vi đều là thiên tiên cũng có một cái huyền tiên thanh phong cùng mọi người thương nghị một cái quyết định đi trước bên kia nhìn nhìn tình hình trận chiến đến cùng như thế nào tại tính toán nhưng là không chờ bọn họ trước tiên ly khai liền thấy trên trời một cái thuyền lớn bay tới cái kia thuyền lớn vạn t r ư ợ dài nhìn thấy được cực kỳ to lớn chiến hạm già thiên tế nhật giống như trực tiếp đem bầu trời đều làm cho hồ nắm đi giờ khác này chiến hạm trên một kim giáp tướng quân khí thế khoáng đặt nhìn phía dưới tại hắn đứng bên người hoa dương chân nhân cùng hàn nguyện t i ê n tử hoa dương chân nhân quay về cái kia chiến giáp nói ra đại nhân phía dưới người đó chính là luân hồi tri tử tên là thanh phong tu vi của người này thông tiên bây giờ cụ thể tu vi gì chúng ta cũng không biết mong rằng đại nhân cẩn thận cái kia chiến tướng cười lạnh một tiếng nói h ử ta cự linh thần chính là thái ớt kim tiên tu vi ta tự không tin cái kia tiểu ra tu vi sẽ như vậy thần tốc ngươi không là nói hắn mới lên đến tiên giới bất quá chỉ là mấy trăm năm à các ngươi xiền giáo những đệ tử này chính là trước sợ làng sau sợ hổ một cái nho nhỏ t h i ê n tiên đệ tử các ngươi cũng e sợ như thế thực sự là khó thành đại sự nghe đến người này một trận nhục nhã hoa dương chân nhân hoàn toàn biến sắc bị tức đến đỏ bừng cả mặt nhưng là sợ ở đây người n h thế hắn đương nhiên không d á m quá nhiều ngôn ngữ bất quá trong lòng hắn nhưng là xem thường nói h ừ các ngươi mấy ngày này người tuy rằng tu vi cao thâm nhưng không phải là dùng bạo vật tích lũy lại ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi cái này thái ất kim tiên c ó phải hay không danh xứng với thực một cái dùng tiên đan tích tụ ra đến ra hỏa cũng xứng ở tại đây nói khoác không biết ngượng hiện tại hắn thật sự có chút hối hận thì không nên đem thanh phong tin tức để lộ ra đến như vậy cũng sẽ không có cái nhục ngày hôm nay hoa dương trong lòng tuy rằng phẫn nộ trên mặt cũng không dám biểu lộ quá nhiều dù sao thiên đình này chút người có thể đều không phải là cái gì thiện lương hạng người hàn nguyện tiên tử trên mặt cũng là tức giận dồn dập dù sao nàng cùng hoa dương chính là bạn tri kỷ bây giờ hoa dương chịu đủ, trong lòng nàng tự nhiên cũng là cực kỳ tức giận bất quá tình huống như thế nàng cũng chỉ có thể đồng dạng ở trong lòng phẫn nộ thôi cự linh thần nhưng là một bộ đầy mặt không quan tâm răng r ấ p dù sao dường như hoa dương như vậy thiên tiên ở trong mắt hắn bất quá sâu kiến một loại tồn tại hắn đương nhiên sẽ không kiêng kỷ mặt của bọn họ mặt thanh phong đám người nhìn cái kia thuyền to dĩ nhiên trực tiếp dừng lại trong lòng cựu có cảm giác không ổn đón lấy hắn cựu vung tay lên nói mọi người mau nhanh rút lui nơi này không đ tiếng nói của hắn vừa ra lớn trên thuyền t i ể u có mấy mười thiên binh thiên tướng bay xuống rất nhanh những thiên binh thiên tướng kia đã đến thanh phong bên người trong đó một cái dâu q u ai nón đại hắn lấy ra một tờ chân d u n g so sánh thanh phong nhìn một chút nói ân chính là ngươi thanh phong ngươi còn không bé ngoan bó tay chịu c h ó i nếu không thì chúng ta sẽ đem ngươi ngay tại chỗ chém giết hắn vừa nói rất nhiều thiên tiên không khỏi sửng sốt ai cũng nghĩ không minh bạch thanh phong đến cùng làm chuyện gì này chút người dĩ nhiên ấn độ tìm người cũng làm ra lớn như vậy trợt h ế cũng là tại là thái quá đại để tiểu t ố đi thanh phong nghe nói như thế biết tiên đình người nhìn dáng dấp còn không nghĩ xem ra này trang âm mưu tuy rằng không là đối với mình mà đến chính mình nhưng cũng là tại nhân r a kế hoạch bên trong ai như vậy hắn thật sự hối hận sớm một chút chạy mất tự tốt vào thời khắc này xa xa chân trời một đạo kim quang bay nhanh mà đến đảo mắt cái k i a hảo quang đã đến trước mắt người này không là kim mẫu còn là người phương nào thanh phong thấy nàng không khỏi cảm thán nói ngươi tới làm gì còn không mau nhanh ly khai kim mẫu như nói g n h ừ ngươi và ta nói thế nào cũng là hảo hữu trí g i a o ta làm sao có thể bỏ ngươi ở không để ý thanh phong than thở một tiếng nói kim mẫu nơi này không là ngươi có thể lợi nhanh chóng rời đi ta tự có giải thoát phương pháp kim mẫu sắc mặt biến đổi không ngừng nhưng là nghe cái kia đối diện thiên tướng nói ra hừ các ngươi loạn thần tạ tử nếu đã tới tự đừng nghĩ ly khai hết thể cho ta lưu lại đi nói hắn vung tay lên phía sau thiên binh lập tức liền b ậ t lên quay về ở đây đám người tự giết tới mọi người im lặng không nghĩ còn chưa đi tri viện tô n g môn tự bị người ta cho bao chọn kim mẫu nhưng là không hề sợ hay nói hừ thanh phong ta kim mẫu vẫn đối với chuyện lúc trước canh cánh trong lòng hôm nay vừa vặn để ta hóa giải trong lòng cái kia cố hoàn khí mới tốt thanh phong thấy vậy biết dựa vào nàng cái kia cố chấp tính tình khuyên không nói được lại nói hiện tại nàng t i ể u là muốn đi e sợ cũng không đi được liền chỉ có thể coi như tôi h để nàng cẩn thận nhiều hơn một ít song phe nhân mã i nhất thời t i ể u đánh ở cùng nhau thanh phong thần lực vô địch đối diện cái k i a thiên tướng bất quá thiên tiên đỉnh phong m à t h ô i dựa vào thanh phong tu vi chỉ là mấy lần t i ể u đem hắn đánh bay ra ngoài chiến trên thuyền cự linh thần lạnh dên một tiếng nói ồ cũng thật là một cái lợi hại t i ể u tử lục đinh lục giáp hai người các ngươi đi bắt hắn cho ta t ó m lấy hai người này chính là huyền tiên hậu kỳ tu giả một thân thần lực vô cùng nghe đến lời này nhất thời nhận lệnh đi xuống giờ k h ắ c này thanh phong liền thấy hai cái thân cao khoảng một t r ư ợ n g trên người mặc màu vàng chiến giáp đại tướng chỉ thấy hai người một người tay cầm t á mặt giản một người tay cầm long h ổ truy mỗi cái tướng mạ o hung hãn không nớt một nhìn t i u biết hai người không là một loại tên i người thanh phong nhìn thấy hai người bọn họ nhưng là dứt khoát không sợ nói người tới người phương nào Trước một Thanh tiên, Thanh mắt thường ta ta tiên ra chú cái chính lục chính cái 1377, xem Phong hai huyền nhìn phía Phong, ánh đinh, Hai huyền danh hi diện nói, cái gì? Trong đồn lục đinh, lục giáp. báo đối sáu về là là thanh phong nhưng không biết hai người này danh hiệu chỉ là nhìn thấy hai người bọn họ như vậy cường tráng nghĩ đến cũng lực lượng cực lớn h ạ n g người bất quá sao thanh phong đương nhiên sẽ không sợ sợ hắn một thân thần lực vô cùng đã tới huyền tiên đình phong tự nhiên là không ý kỵ tí nào lúc này chu bất hối đi tới thanh phong bên người trong mắt tràn ngập hào khí nói ra đến đúng lúc ta đã sớm nghe hai thần tướng đại danh đình đình hôm nay ta ngược lại muốn nhìn nhìn các ngươi có phải hay không danh xứng với thực lục đinh nói nếu biết bản thần quan lợi hại lại vẫn nghĩ tìm tòi hư thực ta nhìn ngươi là thật không sợ chết ta đã như vậy hôm nay huynh đệ chúng ta hai người sẽ tắc thành các ngươi nhìn chiêu hắn vừa dứt lời trên tay t á m mặt giản nháy mắt rời khỏi tay hóa thành dài ba t r ư ợ n g n g ắ n răng dấp b a y về hai người t i ể u ép đi qua cái kia t á m mặt giản dường như tiểu tháp giống như vậy mang theo vô thượng cự lực thanh phong rút ra đại côn chu bất hối l ấ y ra một thanh phổ thông t r ư ờ n g thương thanh phong nhìn thấy hắn thương không khỏi s ư n g sở không nghĩ tới hắn như thế nhiều ngày vẫn là không có kiếm được một thanh gia dáng vũ khí đương nhiên cái này ý nghĩ cũng chỉ là chốc lát mà thôi chỉ thấy chu bất hối vung vẩy trường thương nói nhìn tiếng súng như lôi chiếu một thân can đảm vê anh chỉ thấy hắn mũi thương một trọn cái kia nhìn như cực kỳ nặng nặng nề ô cái kia lục đinh cảm t h ắ n một tiếng đón lấy nói ra tốt một nhân vật lợi hại dĩ nhiên dùng thương như thần vậy nếu như thế ta đổ muốn h ả o h ả o gặp gỡ ngươi nói cái kia lục đinh thân thể l ó a lên tự ở giữa không chúng tiếp nhận t á m mặt giản quay về c h ú bất hối đánh tới vê anh hai người đ ố i chiến nhất thời kịch liệt phi thường sáu giáp nhìn thấy tình cảnh này nhất thời trận to hai mắt một mặt nhiệt huyết nói ra tốt cái kia ta cũng nhìn nhìn ngươi tên tiểu từ này làm sao nói hắn nhất theo hai thành bờ lớn q a y về thanh phong tự đ ậ xuống thanh phong nói đến đúng lúc để ta nhìn, nhìn ngươi đến cùng có cái gì bất đồng v a n h đại côn cùng long h ổ truy đột vào nhau cực kỳ to lớn lực lượng khuyết tảng ra thanh phong chỉ cảm thấy cánh tay tê dần không khỏi lui về phía sau hai bước sáu giáp nhưng là bị này to lớn một đòn đánh liên tiếp lui về phía sau hơn mười bước khoảng cách hắn nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên chỉ lùi hai bước trong lòng ngạc nhiên không tôi nói tốt một cái tên lợi hại dĩ nhiên lấy thiên tiên thân thể chống lại ta cản không một đòn không nói còn có thể để ta lui ra xa như vậy nhìn dáng dấp ngươi cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy a thanh phong hờ hưng nói nhận đường sáu giáp hử ha một tiếng nói trở lại sáu giáp vận đủ khí lực huyền công vận chuyển bên dưới cái kia trên s ó n g truy dĩ nhiên vang lên h ổ gầm rồng ngâm âm thanh thanh phong không chút nào sợ vung lên đại côn tịu i phi thân mà trên anh, hai đạo tuyệt cường lực lượng đụng vào nhau nhất thời dường như trời long đất lở mở dạng dường như diệt thế một loại đầy trời hào quang lấp lóe tiên diệt chi lực bay lượn phía trên chiến trường vô số người chiến đấu kịch liệt chiến hạm phía trên hoa dương chân nhân cùng hàn n g u y ệ t t i ế n tử đều không khỏi thán phục cái kia thanh phong người này cũng thật là khủng bố như vậy này mới bao nhiêu năm q u a n cảnh hai người tu vi chỉ là tiến bộ không ít nhưng là tên kia đây dĩ nhiên đã có thể cùng huyền tiên một phần cao thấp nhất để cho bọn họ giật mình vẫn là kim mẫ không nghĩ cái này n h a đầu dĩ nhiên quyết tuyệt như vậy gia nhập vào t h a n h phong trong trận d o a n h hai người cảm thán sau khi không khỏi vì là kim mẫu lo lắng dù sao mọi người bao nhiêu vạn năm tình nghĩa vẫn là ở nơi đó chỉ bất quá hiện tại có thể không thể tùy theo bọn họ hết thệ toàn bằng tiên ý cự linh thần nhìn thấy phía dưới chiến đấu dĩ nhiên rằng c ó ánh mắt lộ ra tức giận nói h ử không nghĩ cái tên này cũng thật là thật sự có tài người đến lại cho ta trên tiếng nói của hắn vừa ra phía sau nhất thời có vô số tướng sĩ nói vâng tiếp theo liền thấy trên chiến hạm vô số thiên binh thiên tướng bay rơi xuống nhất thời t i ể u đem tất cả mọi người bọc đánh lên a có thiên tiên không địch lại bị loạn nhận giết chết a lại có người ngã xuống rơi mất thanh phong nhìn thấy vô số thiên binh thiên tướng tự biết không địch lại chỉ có chạy trước mới là đáng tiếc nơi này còn có nhiều như vậy thủ hạn ế u như hắn chạy này chút người chắc chắn phải chết kế trước mắt liền thấy hắn hét lớn một tiếng dĩ nhiên một côn mở ra cái kia dây dưa sáu giáp sau đó liền thấy hắn n h à o vào cái kia vô số thiên binh bên trong, trong miệng quát lớn nói mọi người chảy mau thanh phong giờ khắp này vì bọn họ tranh cướp một tuyến sinh cơ chúng thiên tiên trong lòng cảm kích dồm hết khí lực phá vòng vây mà đi thanh phong giết tới kim mẫu bên người lớn tiếng nói ra kim mẫu tìm cái cơ hội mau nhanh rời đi nơi này kim mẫu giờ khắc này cả người đâm máu trong mắt nàng có hay không so với cứng cọi vẻ bất quá đối mặt thanh phong ánh mắt nàng vẫn là thỏa hiệp nói ta hiểu rồi thanh phong nghĩ muốn hộ tống nàng ly khai đáng tiếc vào giờ phút này vô số thiên binh tiên h tướng còn giống như thủy triều đánh tới căn bản không đường có thể đi thanh phong nhiều năm qua trải qua á c chiến vô số nhưng vẫn là đầu một lần đối mặt như vậy hung hiểm chi đ i ệ hắn bắt đầu điên cùng chém giết liều mạ thời khắc này hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào vô biên chiến ý bốc lên trong mắt của hắn chậm rãi chỉ có vô hạn chiến ý vô tận chiến ý bắt đầu từ trên người hắn bốc lên tốt như ngọn lửa một loại lao ra hắn thân thể ở ngoài giống hắn n g ử a đầu quát to một tiếng dường như một tiếng này cho hắn vô biên dũng khí giống như đại côn cơm múa trong lúc nhất thời vô số thiên binh thiên tướng đều bị hắn đánh bay ra ngoài cự linh thần nhìn đến đây nhất thời giận dữ nói đều là rất rưỡi chẳng lẽ muốn bản tướng tự mình ra tay sao một cái nho nhỏ thiên tiên mà thôi lại có thể có như vậy chiến ý xem ra ngày sau cũng thật là một cái g e o v ạ tốt nếu như thế tự để bản tướng tự mình ra tay đem ngươi tóm lấy tiếng nói của hắn v trên tay tựu xuất hiện hai thanh d ư ờ n g như bí đỏ một loại tử kim bảo truy đón lấy liền thấy hắn n ú n người nhảy một cái nhảy xuống thuyền tới thanh phong chính đang kịch liệt trong lúc đánh nhau liền thấy trên bầu trời thân ảnh khổng lồ quay về hắn đập xuống thanh phong chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều là căng thẳng đón lấy vô cùng cự lực c ầm ầm mà xuống thanh phong trong lòng ngạc nhiên nhất thời dơ lên đại côn tựu một côn đánh ra Vậy anh phong lần thứ nhất cảm giác được như vậy cự lực thời khắc này trong lòng hắn biết được này cự linh thần đã là vượt qua kim tiên tồn tại lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch thái ớt kim tiên thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố vê anh to lớn lực lượng để hắn nháy mắt đã bị đánh vào dưới đất thanh phong chỉ cảm thấy cả người đều đau nhức cực kỳ giờ k h ắ c này hắn biết trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều là hư hảo bất quá hắn sẽ chịu thua sao đương nhiên sẽ không hai mắt của hắn đỏ như máu v ẻ từng luồng từng luồng vô tận chiến ý và khí thế bắt đầu leo trèo lên bên ngoài chu bất hối cùng kim mẫu hai người nhìn thấy thanh phong bị đánh vào dưới đất trong lòng đều là lo lắng không、đớt. nhưng là bây giờ hai người tự lo không x o n g căn bản không cách nào đi qua tìm tòi hư thực Trước 1378, tuyệt cảnh. Cựu linh thần lạnh một tiếng thật một thể trách thể biết tiểu tử tu luyện hạng gì công pháp. Một thiên tiên tu thâm, thật tại tiên, rên ra người được như lớn cảnh. Cựu cũng cái lực chẳng cũng công cái có cựu lực, nếu không phải mình tu vi cao thâm, lực lớn vô cùng, cũng thật là áp chế chỉ chiến cũng có sức 1378, luyện nếu này vậy này, hiện phải bản linh lạnh nói, không nhỏ những không hắn, không hạng nhò nhỏ nhiên không mình không nổi hắn. Bằng hắn lĩnh khí hòa, pháp. là làm là là liều kia vi đối kim mạ gì gì áp vô sợ dĩ sẽ sẽ liền thấy cái k i a dưới đất dĩ nhiên phát sinh nóng rực hào quang lập tức một đạo quang soạt một cái phi thăng lên đến thời khắc này hắn liền thấy thanh phong hai mắt đỏ đậm phía sau càng có một to lớn ma ảnh biến ảo mà ra nhưng là hắn toàn lực vận chuyển thần chiếu công này công dung hợp phật ma đạo ba nhà công pháp nhưng vẫn là lấy ma công làm chủ vì lẽ đó này công càng thêm nghiêng về ma bên kia cự linh thần nhìn thấy cái k i a thông thiên ma ảnh khẩu quát tức giận nói hừ, nguyên lai vẫn là một cái ma giáo tà đồ nhìn dáng dấp hôm nay nhất định muốn chém giết người mới tốt tiết kiệm ngày sau ngươi phạm thượng làm loạn hắn vừa dứt lời đối với thanh phong đánh tới thái ất k thơi trong đó, thiên địa dường như đều bị động đó, địa đều đ dường bị cái kia ma âm thần chú văng lên. Cái kêu m ảnh tùy theo càng ngày càng rõ ràng cuối cùng cái kia to lớn ma ảnh dường như thiên ma giống như vậy dĩ nhiên dò ra một cái tay đến một thanh tiếp nhận cự linh thần hủy diệt một đòn cự linh thần không khỏi s ứ n g sở muốn biết hắn chính là thái ớt kim tiên tu vi lại là vô thượng lượt u tu vi như thế lại bị người ngăn cản trong lòng đương nhiên cực kỳ kinh ngạc thanh phong giờ khắp này khoe miệng lộ ra cười gằn tùy theo một tay dò ra cái kia bầu trời ma ảnh nắm chặt nắm đấm quay về cự linh thần t i ự u một quyền đánh kích tới cự linh thần giờ k h ắ c này nhưng là tức giận không đớt chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng dường như một tiếng cự lôi giống như chấn động bầu trời đón lấy liền thấy hắn một đập nện ra vô thượng uy lực bắn ra mà đi Vâng! cái kêu ma ảnh nắm đấm nháy mắt đã bị đánh vỡ ra đến lại gặp hắn một đập nện ra truy bên trong dĩ nhiên bắn ra năm đạo hà quang dường như trên trời đại tinh đập xuống giống như vậy nhất thời đập vào ma ảnh trên người anh, ma ảnh toàn bộ vỡ ra được thanh phong trong lòng kinh hãi trong lòng nghĩ tới cái này ra hỏa cũng thật là vô cùng lợi hại tùy theo hắn g i lên đại côn quay về cự linh thần lại đánh tới hai người c h u y ể n mắt lẫn nhau đụng vào nhau đáng tiếc thanh phong căn bản không phải là đối thủ của người nọ cự linh thần quay về hắn ầm ầm đập xuống bắt đầu đối với hắn không ngừng công kích mặt khác một chỗ vô số thiên binh thiên tướng công kích máy liệt cái kia vài t h i ê n tiên đệ tử tử thương hầu như không còn a kim mẫu người ít không đánh lại đông cuối cùng vẫn là bại rơi xuống liền muốn thân chết tại chỗ thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhất thời quay về nơi nào một chỉ điểm ra đế huyết phân thân soạt một cái tự bay ra ngoài cái kia đế huyết bất quá thoáng qua trong đó liền đi tới kim mẫu bên n g i sau đó vì nàng ngăn cản vô số thương tổn nhìn thấy tình cảnh này thiên binh đám người kinh ngạc chính là cự linh thần cũng là s ư ớ c sở hắn hai mắt hiếp lại nói tốt một cái phân thân đại pháp dĩ nhiên so với bản thể còn lợi hại hơn thực sự là không biết ngươi tu luyện công pháp gì thanh phong không nói gì giờ khác này hắn bất quá miễn cưỡng chống đỡ coi như là như vậy cái tiêu tử kim lớn d ư a giống như bữa lớn đập xuống thanh phong cũng cảm giác mình căn bản không cách nào ngăn cản trên cảnh giới t r ê n lệch to lớn vẫn là không cách nào dụng thần công đại pháp để đền bù vê n h hắn một lần nữa bị đập rơi xuống đi cự linh thần thừa thắng xông lên tử kim bữa lớn quay về thanh phong tiếp tục đánh rơi thái ất kim tiên khủng bố như vậy t cũng, cũng, cũng, cũng chính tại thời khắc này đế huyết vẫn là khó có thể chăm sóc đến kim mẫu chỉ nghe kim mẫu một tiếng hát thảm vẫn còn bị vô số thiên binh tóm lấy đế huyết hơi lắc đầu cũng chỉ có thể coi như thôi giờ khác này thanh phong bên kia vô cùng nguy hiểm đế huyết bất đắc dị hướng về bên kia bay đi lại nói thanh phong nhìn thấy kim mẫu bị bắt cũng chỉ có thể bất đắc di lắc đầu có thể thấy được mấy cái thiên binh đem kim mẫu áp lên chiến hạm liền muốn chém kỳ thủ cấp hoa dương cùng hàn n g u y ệ t lập tức lên trước ngăn cản làm cầu xin cái kia thiên binh thiên tướng cũng chỉ có thể chờ đợi cự linh thần trở về tại xử lý cô gái này nhìn thấy kim mẫu chưa chết thanh phong này mới trong lòng dễ chịu rất nhiều bất quá cự linh thần thần lực vô cùng dựa vào thanh phong tu vi bây giờ căn bản cũng không phải là đối thủ nhưng là hiện đang muốn chạy căn bản là không thể thanh phong nhìn như vậy đến công kích cự linh thần trong miệng quát lớn nói hắc lòng đi ra đi giống một tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời trong đó uy thế vô cùng bắt đầu bốc lên bên trong đất trời từng luồng từng luồng kinh khủng gợn sóng sinh thành đi ra hát long nháy mắt tựu i từ thanh phong trên người bay ra đây là thanh phong lớn nhất đòn sát thủ lợi hại nếu như nó cũng không được thanh phong chỉ có thể ngồi chờ chết hát long đi ra một đôi rồng trong mắt lần lánh ra vô cùng uy thế nó hét lớn một tiếng liền hướng cái t i ê u cự linh thần trên người nào tới cự linh thần không nghĩ tới thanh phong còn có thần thông như thế cái kêu hát long một thân lực lượng vô cùng đáng tiếc dựa vào thực lực của nó bây giờ cũng chỉ có kim tiên định phong g á n g g ấ c thôi hát long cùng cự linh thần như vậy tồn tại so với cũng là không được dù sao tu vi của người này thái quá cao thâm Vâng a hắc h long cùng cự linh thần đánh qua chốc lát dường như thiên địa đều muốn hủy diệt giống như vậy bất quá hắc long cuối cùng vẫn là không địch lại bị cái kêu cự linh thần một truy gõ phía trên đầu nhất thời nửa cái đầu đều bị đập cho vỡ ra được hắc long kêu t h ả m một tiếng lập tức liền bay về tới thanh phong trên người tinh thần cũng bắt đầu về b ạ i nó âm thanh bất đắc dĩ nói ra thanh phong ta không được n à y một lần tổn thương cùng thần hồn của ta ta muốn hảo hảo tĩnh dưỡng mới được tiếng nói của nó vừa ra cựu ngủ say đi xuống thanh phong bất đắc dĩ thời khác này hắn cả người đau nhức nhìn vô số thiên binh thiên tướng còn có cái t i ê u cực kỳ lợi hại cự linh thần trong lòng lần thứ nhất dâng lên cảm giác vô lực nhưng là hắn sẽ chịu thua sao đương nhiên sẽ không hắn hét lớn một tiếng giơ lên đại côn quay về cự linh thần lại vào tới chu bất hối một thân tu vi vô cùng lợi hại dĩ nhiên lấy một đôi chiến lục đinh lục giáp hai đại huyền tiên bất quá hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được đối diện hai tên kia quá mức lợi hại thời gian qua dài chính mình tất nhiên cũng bị tiêu hao hết tu vi nhưng là tình huống như thế chính là hắn muốn chạy cũng không cách nào chạy thoát đã trong lòng hắn chính n liền nghe được cầm ầm một tiếng vang thật lớn l i ê n nhìn thấy thanh phong một lần nữa bị cự linh thần một đập n ệ n bên trong trong miệng máu tươi phun mạnh nói thì chậm khi đó thì nhanh liền thấy cự linh thần giơ lên tử kim truy quay về thanh phong đầu gõ đi xuống cái k i a tử kim truy trên hào quang lấp lóe có năm đạo màu sắc rực giữa hào quang tụ tập đồng thời một b ú a này nếu như đập tại thanh phong trên đầu mặt coi như đầu của ngươi cứng rắn hơn nữa sợ rằng cũng không ả có chút khí lực mắt nhìn cái tia búa lớn chạy mặt đập tới trong lòng cũng là không thể làm gì cựu tại hắn cho rằng chắc chắn phải chết thời điểm cựu nghe tiếng xe gió chạy nhanh đến dĩ nhiên là chu bất hối tại thời khắc mấu chốt này phi thân tới đây hắn r ơ i lên trường thương không sợ hai chút nào quay về cái kia rơi xuống búa lớn đâm tới Trước 1379, thiên cơ van ở đà mở linh thần thẹn quá thành giận, nhìn chú bất hối đâm tới trường thương nói, hừ, thật là không biết tự trứng trọi thôi. Và anh, chú bất hối trường thương nhất thời tử truy thành từng mạnh, mà cái kia búa lớn thế tới không giảm. Chỉ nghe chú bất hối lên một tiếng, tay một rên lượng nhưng lớn cơ cự chú sức chú cho cái Chỉ chú cả cánh linh nhìn hối hừ, không mình, anh, hối mạnh, không nghe hối giận, nói, kim kia giảm. lên van vụn Và vỡ búa ở mở đà đâm đá đập đều là mà mà là lấy quá bị bị b để bất quá, quá cự linh thần đón lấy nói ra thử các ngươi hai tên này lại vẫn thực sự là thật sự có tài bất quá dám cùng ta quyết đấu cuối cùng khó tránh khỏi một chết hôm nay ta sẽ tắt thành các ngươi hai cái cùng đi chết đi hắn vừa dứt lời bên trong đất trời lại một lần vang lên tiếng nổ vang tử kim truy chỉ cần rơi xuống hai người tất nhiên chắc chắn phải chết kim mẫu nhìn về phía hai người lớn tiếng quát nói không mớn đúng vào lúc này thanh phong đưa bàn tay ra một giọt sáng chói máu tươi bay ra chính là thái cổ ma huyết n à y huyết vừa xuất hiện thiên địa nhất thời tối mở một luồng tuyệt cường uy thế tản ra ma huyết thanh phong trong mắt dần hiện ra phép tuyệt thiên hạ khí thế tùy theo hắn một trưởng đầy già cựu cùng cái tia tử kim truy và chạm vào nhau hào quang lóe lên trong đó tuyệt cường uy lực nháy mắt tiêu diệt hết thả sau một khắc t i ự u nghe thanh phong nói ra cân đậu vân vô cùng hào quang tiêu tán đi nhưng là thanh phong cùng chu bất hối ma huyết đế huyết toàn bộ đều biến mất không thấy cự linh thần hai mắt hiếp lại nói hử muốn chạy n ằ mơ m hắn nhất thời mở ra thần thông đại pháp tìm lệnh hắn bất ngờ chính là chỉ bất qua trong chốc lát thanh phong cùng chu bất hối dĩ nhiên xuất hiện tại bên ngoài một triệu dặm hắn k h e ồ lên một tiếng nói khá lắm trên người người này tất nhiên có tột cùng bảo vật nhưng coi như là như vậy cũng đừng hỏng trốn đi đi ra ngoài nói tới chỗ này liền thấy hắn thân thể l o a lên đ ả mắt cũng biến mất ngay tại chỗ thanh phong trốn đi chiến trường kia liền mang theo chu bất hối bay nhanh m à đi chỉ là chu bất hối nhận được trọng thương bị đau suất mùa hôi chán cả người run r u dậy đã nửa hôn mê rằng r ớ p nhìn dáng dấp cái tia tử kim truy không chỉ có tổn thương cơ thể hắn đối với hắn thần hồn có lẽ cũng có một chút thương tổn tốt tại hắn còn có cân đầu vân cùng hỗn độn bằng không này một lần chắc chắn phải chết t i ể u tại vừa rồi hắn thừa dịp hỗn loạn thời khắc để cân đầu vân cấp tốc xoay chuyển thẳng đến cân đầu vân tổn chữ tất cả năng lượng đều tiêu hao sạch sẽ bọn họ lúc này mới dừng lại tốt tại đã qua một triệu giam nhiều tại h ắ n nghĩ đến cần phải không có chu bất hối sắc mặt tái nhợt nói ra ngươi cho đi không cần lo ta nghĩ đến cái tia thái ớt kim tiên tốc độ cực nhanh nhất định sẽ tìm được của chúng ta tiếng nói của hắn vừa ra chân trời tựu có phá không âm thanh truyền đến đón lấy liền thấy không gian trận bắt đầu run run chu bất hối trong lòng kinh hài nói không tốt có người phá vỡ hư không nhìn dáng dấp cái tia cự linh thần thế muốn ở chúng ta thanh phong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng muốn biết hắn đã lá bài tẩy ra hết kỳ thực coi như là đối mặt kim tiên tu giả hắn tin tưởng mình cũng có thể cho đi đáng tiếc là thái ớt kim tiên khủng bố như vậy chu bất hối giờ khắc này dò ra cái tay còn lại đến chỉ thấy bên trên t i ể u xuất hiện một tấm phụ triện hắn đưa cho thanh phong nói ra đây là thiên cơ vạn lý phủ chỉ cần khởi động nháy mắt có thể đạt tới ngàn ngoài vạn dặm không xem qua chính là tùy cơ ta không được ngươi tới điều k h i ể n này phủ hắn miễn cưỡng nói cho thanh phong khởi động phương pháp t i ể u cũng không nhịn được nữa đau nhức ngất đi lúc này không cho được thanh phong có ý tưởng gì khác hắn vung tay lên t i ể u đem chu bất hối thu vào vạn mộ châu bên trong nhưng là vào lúc này hắn cũng cả người đau nhức pháp lực không nhiều liền hắn chỉ có thể để hỗn độn mở ra này phủ tốt tại hỗn độn đã thành thiên tiên cảnh giới có thể miễn cưỡng mở ra này phủ hắn tiếp nhận phụ triện không ngừng đánh ra hảo diệu chỉ quyết thanh phong có thể nhìn thấy cái kia không gian lay động càng ngày càng lợi hại dường như sau một khắc sẽ bị mở ra một loại tựu i tại hỗn độn đánh ra cái cuối cùng chỉ quyết thời điểm không gian đ ỗ n g nhiên tựu bị xé đứt ra như vậy cự linh thần cái kia thân ảnh cao lớn hắn nhìn về phía thanh phong trong miệng vừ lạnh nói luân hồi tử ngươi chạy đi đâu thanh phong nhưng là hé miệng bắt đầu cười ha h a trong miệng tuy rằng có huyết còn đang nhỏ xuống mà xuống nhưng là hắn nhưng rất muốn cười cự linh thần bỗng nhiên cảm giác không gian xung quanh căng thẳng hắn hơi biến sắc mà nói ngươi đang làm gì lập tức liền thấy cái kia hỗn độn trên tay phụ triện bắt đầu phát sinh c h ó i mắt hào quang cự linh thần dường như minh bạch cái gì nhất thời quay về thanh phong một trưởng đánh ra đáng tiếc hết thẻ đều chậm hắn trưởng pháp chưa tới thanh phong thân thể tựu bắt đầu vạt mẹo cự linh thần giận dữ nói h ừ những bằng hữu kia của ngươi ta sẽ đem bọn họ đều đánh vào thiên ngục ngày ngày dàn vặt bọn họ nếu như ngươi không tới cứu tựu để cho bọn họ chịu đựng vô tận thống khổ nghe được cự linh thần những câu nói này thanh phong nhất thời nhớ tới chiến hạm trên cái kia kém một chút bị chém đầu kim ẫ u thế nhưng không chờ hắn nhiều suy nghĩ gì hào quang trong ánh lấp lánh cự linh thần giận dữ bên dưới lại vận chuyển thần thông cảm thụ một phen thay vào đó một lần dĩ nhiên không có thanh phong nửa điểm cái bóng cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào bất đắc dĩ bên dưới hắn chỉ có thể lão nào, nào phá vỡ không gian trở lại thiên địa tông nơi nào bất quá chốc lát bóng người của hắn cựu d á n g lâm đến rồi trên chiến hạm lúc này có thể nhìn thấy trang diện đã hoàn toàn bị k h ô n g chế ở thanh phong thủ hạ cái kia và i thiên tiên có bị đánh chết có bị bắt cầm lục đ i n h lục giáp đang đợi cự linh thần xử lý này t r ư ớ người cự linh thần nhìn thấy này t r ư ớ người nhất thời giận dữ nói toàn bộ đều mang cho ta về thiên đình ta ngược lại muốn nhìn nhìn tên kia sẽ sẽ không trở về giải cứu bọn họ lục đinh nói đại nhân cô gái này xem ra cùng cái kia luân hồi từ quan hệ không tầm thường ngài nhìn nên làm gì cự linh thần nhìn kim mẫu nhìn một chút có chút chê nói ra toàn bộ đều giải về đi trước tiên toàn bộ thẩm vấn một phen đánh tiếp vào đến thiên n g ụ c bên trong nhìn thấy kim mẫu không bị xử tử hoa dương cùng hàn nguyệt hai người lúc này mới yên lòng lại nếu không thì hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao mới tốt dù sao ba người nhưng là mấy vạn năm quan hệ nói cái gì cũng phải cứu hạ tính mạng của nàng a tuy rằng này cự linh thần nói nghiêm túc c ó t h ể chí ít c ò n có m ệ n h t ạ i hiện tại t r o n giờ lòng h a n g ư i cái nhưng vọng hy khắp i a t a n này g còn Kim lượng, người t â m tư n h ư n g là biến đầu ổ i liên Chiến giờ này tục đây. đ hạm giờ khắp mở cựu linh thần xuất lĩnh rất nhiều thiên binh thiên tướng bắt đầu tiếp tục tiến công tiên h địa tông thời khắp này toàn bộ thiên địa tông đều tại một mảnh nổ van g bên trong rung động trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu đại năng hạng người hoặc bị g i ế t hoặc bị chấn áp vạn cổ đại phái cũng sẽ có như vậy ngã xuống một ngày thiên địa tông thai họa tự không cần nhiều lời thanh phong thời khắp này chỉ cảm thấy toàn bộ không gian áp suất giống như vậy để hắn m u ố n là bị thương rất nặng thân thể càng là đau nhức khó nhịn tốt tại hắn những năm này dạng gì thống khổ đều trải qua khe cắn răng hắn vẫn kiên trì không có hôn mê rất nhanh phụ triệt lực lượng dùng quang thanh phong cũng từ trong hư không rơi rơi xuống ẩm hắn rơi vào trên đất hắn nhìn thấy bốn chu lâm một xanh đúng tươi tốt còn có vô số dã thú gạo thét tiếng hắn cũng không biết mình đến nơi nào chỉ là kế trước mắt chính mình bị thương nặng nhất định muốn tìm chỗ tốt tính giữa một phen hắn gọi ra kim ti vân bảo để nó mang theo chính mình hướng về xa xa bay đi rất nhanh hắn liền tìm được một chỗ sơn động bay vào trong đó sơn động bên trong hào quang ả m đạm bất quá nơi này tiên linh khí nhưng rất nồng n ặ n g để hắn không khỏi có chút kinh ngạc thế nhưng vào lúc này không phải là lúc nghĩ những thứ này hắn đem vạn mộ châu bên trong kim đồng ngọc nữ hoán đi ra để cho hai người cho hắn hộ pháp đón lấy tiến vào vạn mộ châu bên trong nhìn thấy chu bất hối đã hôn mê đi giờ khác này chu bất hối cả người đều là máu me đồng địa hắn nhìn thấy cánh tay của hắn nơi lại vẫn đang chậm rãi ra bên ngoài thẩm thấu vết máu thanh phong dùng hết khí lực cuối cùng. vì là hắn ngăn lại huyết mạch đón lấy lại lấy ra một ít c ự c phẩm đan dược này vào đến chu bất hối trong miệng trong lòng hắn cảm khái nếu không phải là chu bất hối lúc mấu chốt ra tay e sợ chính mình chắc chắn phải chết chỉ là làm hại hắn mất đi một cánh tay nguyên bản tiên nhân sinh ra máu thịt thân thể cũng không phải việc khó chỉ là cái k i a tử kim truy bên trong có h ố n độn khí t ứ c đối với hắn thân thể sản sinh phá hoại cho nên mới không thể sinh ra cánh tay nếu như dựa theo cái k i a cự linh thần từng nói có lẽ muốn bao n h i ê u vạn năm phía sau mới có thể đi trừ này chút hỗn độn khí t ứ c này thật là khiến người ta hết chỗ nói bất quá hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp chu bất hối tại sinh trường ra cánh tay bất quá hiện tại hắn nhất định muốn tốt đẹp khôi phục một cái thương thế hắn đem chu bất hối bỏ vào thai nén chạm tiên hồ lô hỗn độn trên đá xanh để hắn ở tại đây trước tiên nghỉ ngơi một chút suy nghĩ chốc lát hắn vẫn là đem ngọc nữ gọi vào để nàng chăm sóc tốt chu bất hối đón lấy hắn l ư ớ t người đi đi tới bên ngoài hắn kiểm tra rồi mình một chút thương thế phát hiện mình cứng như vậy xương cốt cũng trên căn bản vỡ vụn hơn một nửa đồng thời trên người nhiều chỗ bị cái tia tử kim truy hỗn độn khí xâm nhập để hắn một ít nội thương không cách nào khôi hắn than thở một tiếng, trong miệng phục nói, Thái chính là vũ khí cũng như vậy do người nghĩ đến người này vũ khí tất nhiên phi phạm tối thiểu cũng là hậu thiên trí bảo nếu không phải mình thân mang bá thể quyết còn có hôn nguyên tinh đấu công giúp đỡ sợ là sớm đã bị cái kia người đánh chết tốt tại tiểu hạc bọn họ đi trước một bước nếu không thì thật là cũng bị người toàn bộ tóm lấy chỉ là kim mẫu bị những người kia bắt lấy c ự linh thần lại nói nghiêm túc chính mình nếu như không đi cứu nàng chân tâm không biết nàng sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ chỉ bất quá hiện tại thực lực của chính mình thật kém đi nơi nào bất quá là dê vào miệng cọp mà thôi kim mẫu thật xin lỗi bất quá ngơi yên tâm cuối cùng có một ngày ta n h ấ t đ ị n h suy ẽ đi c ứ nghĩ chút t á n m tiếng, lát ậ chỉ có hấp ắ n tiên đầu c thu luyện hóa này chút hôn đồ ộ khí hắn thân thể mới có thể chuyển biến tốt liên hắn bắt đầu thử nhìn nhìn thần chiếu công có thể không luyện hóa này c ố khí tức thần chiếu công chính là hắn tổng hợp nhiều loại thần công đại pháp dung hợp tập hợp m à thành này công vô cùng lợi hại có thể hấp thụ trong thiên địa hết t h ể năng lượng cũng còn có thể độ hóa tự thân chỉ bất quá hỗn độn khí loại này đẳng cấp cao đồ vật thanh phong còn chưa bao giờ từng thử qua hiện tại không thể tùy theo hắn nghĩ nhiều lập tức bắt đầu vận chuyển thần công quay về những hỗn độn kia khí luyện hóa ra thiên điệu tông giờ k h ắ c này khắp nơi bờ bụn và cổ đại phái bị vô số người tấn công bên l i ớ i thiên đ i ệ tông đệ tử chạy chạy chết chết thiên đế sừng sững ở một tòa vạn trượng trên chiến hạm trong miệng âm thanh uy nghiêm nói tử vi tinh quân đến cùng đi nơi nào xem ra ta còn là tính sai một bước bất quá này tiên h điệu tông đã bị diệt vong ngày sau tiên giới lại cũng không có này tông phân công một ít người đem thiên điệu tông tất cả mọi thứ lục soát ra mang về thiên đình tại lưu lại một ít người trông giữ nơi này từ đây phía sau nơi này nhét vào thiên đình quản lý đầu d ư ớ i lập tức liền có người thông báo đi xuống lớn trên thuyền một hạt phát đồng nhan ông lão nhưng là lo lắng nói ra thiên đế bây giờ tử vi tinh quân không tại thật là một mối họa nếu như hắn trở về nhìn thấy tình cảnh này không biết muốn gây nên dạng gì tai nạn à. dù sao tiên vương lực lượng hủy tiên diệt địa huống hồ hắn vẫn là nửa bước tiên đế thực lực tiên đế nhưng là không hề sợ h a i nói hừ vậy thì để hắn tới tìm ta ta đổ m u ố n linh giáo một phen hắn đến cùng lợi hại bao nhiêu bây giờ hắn bất quá là một người cô đơn còn có thể nhắc lên cái gì x ó g lớn ông lao cuối cùng chỉ có thể than thở một tiếng nói hy vọng như thế chứ chẳng qua là ta chở như vậy tiến công tiên địa tông sợ còn lại các đại tông môn lòng mang k ú c mắc không biết như thế nào cho phải t i ê n đế nói không sao ta thiên đình chịu lục nhiều năm là thời điểm nên thống nhất t i i ê n giới nếu như tại để thế lực khắp nơi như vậy không nghe điều lệnh ta thiên đình hữu danh vô thật thiên đình uy nghiêm ở đâu lời này vừa nói ra ông lão trong lòng kinh sợ không nghĩ tới thiên đế dĩ nhiên có dã tâm lớn như vậy tự nhiên không dám nói gì nhiều một tháng phía sau thiên điệu tông bị diệt sự tỉnh rốt cục dường như dài ra cánh vai giống như vậy tứ tán mà đi bay đi bốn phương t à m hướng vô số người tại biết chuyện này thời điểm đều là khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ một chỗ cao tới vạn trượng đỉnh ngọn núi nơi này tuyết trắng mê man nhưng có một chỗ cung điện to lớn kiến tạo bên trên ngọn núi này tên là bách linh sơn trên núi có nhiều loại tiên cầm linh thú lấy này được gọi tên đại điện bên trong có thể thấy được hạc tiên tử đứng ở trong đó nơi này còn có tiểu phượng kim châu m u ô i đạo nhân cũng có hát tinh mãng cùng thương long lúc này bọn họ đang nghe một cái trong điện đệ tử giảng giải liên quan với thiên địa tông sự t ì n h mọi người trong lòng đều là cảm thán không thôi ai có thể nghĩ đến như vậy vạn cổ đại phái nói d i ệ t t i ể u tiêu diệt hạc tiên tử nhưng là lo lắng thanh phong nàng phi thường lo lắng nói ra cũng không biết lão đại thế nào rồi đáng tiếc thiên địa tông đã bị phong cấm bên trong sự tình không biết được bất quá vẫn là phân phó mọi người tận lực nhiều hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới thiên địa tông nếu có thể có lao đại tin tức đương nhiên tốt nhất bất quá nghe lời ấy chính là h ạ c tinh mãng như vậy l ấ m l ấ m liệt liệt tính cách cũng khẩn trương Trước 1381, Ly Nhi, Tiên Tử đám người thương nghị một phen, quyết định một bên phái người tìm hiểu tin Hạc tức, còn Ly là lại Nhi, người nghị phen, định bên người muốn thông phái hiểu thiên tại tại đám đem nàng trọng đồng tiếp chuẩn vừa nữa. càng tổn bất hấp nhiều cũng mấy người thương nghị một phen cảm giác còn có thể lung lạc những trốn ra được kia thiên địa tông đệ tử dù sao lớn như vậy tông môn hơn triệu tu giả làm sao có khả năng bị tàn sát hầu như không còn nghĩ đến có thể trốn đi người cần phải càng nhiều hơn một chút mà những đệ tử này cũng có thể lôi kéo đối tượng tuy rằng tông môn đã không có nhưng là bọn họ thông thiên điện làm sao cũng coi như là tông môn kéo dài nếu như vậy tất nhiên có thể mời chào không ít thiên điệu tông đệ tử hiện tại thiên điệu tông vừa rồi bị hủy diệt những người kia chạy tứ tán bút phía tông môn khác giờ khác này nào dám thu nhận giúp đỡ bọn họ bọn họ tất nhiên là bị trục xuất đối tượng đã như thế này chút không nhà để về người rất dễ dàng đã bị bọn họ thu vào đi vào như vậy thông thiên điện tử có thể tiếp tục lớn mạnh nếu lao đại không tại h ạ c tiên tử dự định đánh lên đoạn r ồ n g đem thông thiên điện thành lập càng thêm to lớn ngày sau t r ở lao đại trở về cũng tốt có thể coi đây là cơ sở phát triển ra thế lực của chính mình nàng từ nơi sâu xa cảm giác có lẽ này tiên giới trời muốn thay đổi đám người tề tâm hợp lực thương nghị song đối sách tự bắt đầu riêng phần mình bắt đầu bận túi bụi xiền giáo m ạ c h hồng trần đang một mảnh bể nước, trước, nhìn cái bể nước bên trong du đậu cá một cái cô gái mặc áo trắng đi tới trước người của hắn nữ tử này dung nhan mỹ lệ g i i thanh thuần khả ái、oh. t ỷ t ỷ tốt có hứng thú dĩ nhiên ở đây thường cá mạch hồng trần chuyển đầu nhìn về phía nữ tử này nói ly nhi ngươi đã đến, đến rồi nhìn cái kia trong nước cá trong lòng yêu sầu nhưng là giảm thiểu thật nhiều ly nhi âm thanh n u hòa nói không biết t ỷ t ỷ vì sao phiền lòng vì sao yêu sầu a mạch hồng trần nhìn nàng một cái nói ta vừa rồi đạt được tin tức n g u y ê n lai thanh phong đã tại mấy trăm năm trước đi tới tiên giới chỉ là tiên giới như vậy lớn cũng không biết hắn hiện ở nơi nào nhất để ta lo lắng là hắn dĩ nhiên dựa vào một chiếc bảo thuyền vượt qua tinh không ta rất là sợ sẽ hắn đến cùng có hay không đến trong tiên giới t l a nhi tỉ tỉ không nên lo lắng như ngươi nói như vậy người này trải qua vô tận khổ nạn đều có thể chuyển nguy thành an nhất định là có người có vận may lớn đây như vậy như vậy hắn tất nhiên không có việc gì mạch hồng trần hơi gật đầu nói cảm tạ bội bội như vậy khai đạo ta để trong lòng ta không lại như vậy khó chịu ly nhi ha ha hai t i ế n g nói đúng rồi tỉ tỉ có thể biết này tiên giới phát sinh một món không được đại sự mạch hồng trần lắc đầu nói chuyện gì ly nhi thiên đình liên hợp xiển giáo mấy đại trưởng lao tiêu diệt thiên địa tông cái gì mạch hồng trần không dám tin tưởng ly nhi nhưng nói ngươi một điểm tin tức đều không có thu vào hạ mạch hồng trần không ngừng lắc đầu nói ta ngày thiên đô đang cố gắng tu luyện đối với những chuyện này căn bản không biết được nếu không phải là ngươi chỉ sợ ta không biết sẽ lúc nào biết việc này đây chỉ bất quá này cũng quá mức để người không thể tưởng tượng nổi thiên địa tông đường đường vạn cổ đại phái nói thế nào diệt tự diệt muốn biết cái kia thiên địa tông nhưng là được xưng đệ tử triệu a ly nhi nói ai có lẽ ngươi không biết này chút đại tông môn tuy rằng nhìn bề ngoài rất phong quang nhưng là trong bóng tối sớm đã bị các gia tộc cùng thế lực móc giống đệ tử cũng đều không có lòng trung thành đừng xem nó là vạn cổ đại phái đáng tiếc những đệ tử kia nội bộ lục đ ủ c h ờ thiên đình lướt đi thời gian lập tức liền có hơn nửa đệ tử trốn đi căn bản là đối với tông môn không dám không để ý lưu lại những đệ tử kia đánh qua chóc lắc cũng bắt đầu dồn dập đầu hàng kỳ thực là thiên đình cũng không nghĩ tới là kết quả như thế này nguyên bản cho rằng sẽ là một hồi á c chiến cuối cùng so với mọi người tưởng tượng dễ dàng rất nhiều quan trọng nhất là thiên địa tông tông chủ tử vi tinh quân dĩ nhiên thật là đúng lúc không tại tông môn đi vân du rồi đến nay ai cũng không biết hắn ở nơi nào muốn biết hắn chính là nửa bước tiên đế tồn tại có vô tận t u ế nguyện tuổi thọ tiên vương cấp bậc nhân vật ta nghe đến mấy câu này mạch hồng trần không khỏi cảm thán nói nhìn rằng dấp không có gì dạng thế lực là trường thịnh không suy lớn như vậy tông môn nói không có tịu đã không có thật là khiến người ta cảm thán không thôi ly nhi tân có lẽ là khí vận đã hết đi nơi nào có trường thịnh không suy đ ổ vật liền giống với thiên đ ỉ n h không cũng giống như vậy chỉ bất quá ta cho rằng ngày sau vẫn là chăm chỉ tu luyện tăng cao tu vi tốt có lẽ này trời muốn thay đổi mạch hồng trấn rất tán thành bất quá nàng vẫn là nghi ngờ hỏi nói ngươi nói thiên đ ỉ n h cũng một dạng không biết là ý gì ly nhi nghe lời ấy lập tức chuyển đầu chung quanh nhìn một chút này mới nói ra vừa rồi nói lỡ miệng tỉ tỉ đây chính là đề tài bị cấm kỵ ngươi từ hạ giới tới đây tất nhiên không biết kỳ thực cái này thiên đ ỉ n h bất quá là ngụy thiên đình mà thôi sớm nhất thiên đình đã phán ác nghe thời điểm đó thiên đình tri chủ vô cùng lợi hại dưới khắp bầu trời tất cả là đất của vua đất ở xung quanh mặc phi vương thần toàn bộ tiên giới đều tại thiên đình không chê bên dưới không người không đúng hắn than phục đáng tiếc ngày sau phát sinh một việc lớn cho tới chuyện gì thái quá sát xôi đồng thời còn bị liệt là tuyệt mật sự kiện cuối cùng không người biết được chỉ là biết cái k i a thiên đình c h i chủ ngã xuống r ơ i mất phía sau thiên đình gặp phải dị giới đột kích cũng có người nhỏm nó thiên đình vị trí liền như vậy hỏa loạn tiên h đình cuối cùng làm cho thiên đình sụp đổ tan giã ai từng có người nói nếu như thiên đình sụp đổ tan giã lại vẫn có như vậy truyền thuyết nàng đương nhiên hô to đáng tiếc ly nhi nhưng nói cho nàng biết tuyệt đối không nên đem việc này nói ra nguyên do bởi vì cái này để tài bị đánh lên cấm kỵ không thể dễ dàng nhấc lên một khi bị h ư u tâm nhân vẫn cáo lên thiên đình nhất định phải bị đánh vào đến thiên ngục bên trong suốt đời không vươn mình lên được mạch hồng trần không nghĩ tới việc này sẽ như vậy bị nhằm vào nghĩ tới nơi này mà tất nhiên có nhiều bí ẩn bất quá nàng vẫn là gật đầu nói t i ê n tâm đi ta nhất định nhưng mà sẽ không tại nói với người lên chỉ là ly nhi ngươi có thể biết nếu như muốn đi hạ giới một chuyến rốt cuộc muốn đạt được của người nào chấp thuận ly nhi nhìn về phía mạch hồng trần nói thì ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này đi ngươi có lẽ không biết chúng ta tiên nhân nghĩ muốn hạ giới là muốn trả giá lớn vô cùng đánh đổi cái giá này có thể không phải chúng ta thiên t i ê n có thể chịu được nổi không có tông môn những đại năng tia tu giả giúp đỡ quả thực khó lại khó vì lẽ đó ta khuyên ngươi cũng không cần xoắn suýt chuyện này không bằng tốt đẹp tu luyện có lẽ ngày sau có thành i ể u bị cái tia đại năng trưởng lao thu làm đệ tử vậy ngươi tự lợi hại Trước Trấn trong lòng rất được nhưng Mạch của đừng nổi. Hồng nghe nói Nhi, lòng lời m Ly chỉ là song phương thông tin trả giá quá lớn không nói có thể có được tin tức cũng phi thường ít hỏi cho nên nàng mới sẽ sinh ra ý nghĩ như thế đến nghe được lời nói của ly nhi trong lòng nàng minh bạch n g h ĩ muốn đi xuống chỉ có thể nghĩ một muốn thôi nàng năm đó tại hạ giới chính là tiên tri tiêu tử tài nguyên vô số nhưng là giờ khác này này x i ể n giáo bên trong chính là không bao giờ thiếu đệ tử thiên tài đồng thời đại năng hạng người vô số rất nhiều đệ tử nguyện vọng lớn nhất là có thể bị những đại năng kia tu giả thu làm đệ tử cũng tốt liền như vậy một bước lên trời bất quá nàng nhưng không muốn như vậy nàng cho rằng dựa vào cản không m dương bảo châu sớm muộn có một ngày nàng cũng sẽ có điều thành t ự u chỉ bất quá nàng cần thời gian thật nhiều tốt nhiều thời gian a cuối cùng nàng cũng chỉ có thể than thở một tiếng bởi vì nàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian bất quá giờ khắp này nàng hy vọng nhất chính là thanh phong có thể bình an vô sự thần bí bên trong hang núi thanh phong trên người không ngừng có môn u màu môn u vẻ hào quang không ngừng tản mát mà ra trên trán của hắn có mồ hôi lạnh không ngừng nô ra có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn phi thường k h ó nhìn có chút và mẹo coi trọng hình như đang trải qua thống khổ to lớn một loại lúc này hắn xác thực vô cùng thống khổ bởi vì những hỗn độn khí kia không ngừng cùng hắn thần chiếu công lẫn nhau toàn thân bởi vì này c ố khí tức thật sự là quá khó luyện hóa nhưng hắn cũng không hề từ bỏ hắn vẫn còn tiếp tục nỗ lực tốt tại hắn công pháp bắt đầu từ từ chiếm cứ thượng phong những hôn đồn chi khí kia bắt đầu từ từ bị hắn luyện hóa ra theo thời gian trôi đi hôn đồn khí bắt đầu từ từ giảm bớt lại cùng lúc đó tại ma thiên tông bên trong lục như yên cũng nhận được tin tức liên quan tới thiên địa tông nói thật vừa rồi nghe nói chuyện này nàng đều cảm giác thấy hơi không thể tin tưởng bất quá này hết thệ nhưng đều là thật sự chuyện đã xảy ra lớn như vậy tông môn nói diện tự diện trong lúc nhất thời ma giáo đám người cũng là lòng người bằng hoàng thế nhưng ngày chút đều không phải là thanh phong cần phải đi nghĩ tới bây giờ hắn còn đang không ngừng chữa trị luyện hóa những hỗn đ ố n chi khí kia thời gian xa xôi ba tháng phía sau thanh phong chậm rãi mở mắt ra trải qua hắn không ngừng cố gắng trong cơ thể hỗn độn chi khí rốt cục toàn bộ đều bị tiêu chứ hết trong lòng hắn cảm thán nay thần chiếu công tưởng thật được vô cùng dĩ nhiên liền lợi hại như vậy khí thể đều có thể bị luyện hóa đi chính là hắn đều không hề nghĩ tới như vậy hắn bắt đầu chữa trị thương thế của chính mình vô cùng tiên linh khí không ngừng chữa trị hắn thân thể ba ngày phía sau hắn thân thể tốt hơn ba thành tả hữu bất quá hắn nhưng đình chỉ chữa trị chính mình thân thể bởi vì tại trong lọ đá còn có chu bất hối trong đó thanh phong đi tới trong lọ đá mặt ngọc nữ lập tức liền chạy tới nói ra chủ nhân nhanh lên một chút mau cứu cái kia người đi hắn tổn thương thật nặng gần đây càng ngày càng không xong thanh phong nghe được vội vàng đi tới chu bất hối trước người l i ê n thấy sắc mặt hắn vô cùng nhập n h ạ t khí tức cũng rất không vững vàng ngọc n ữ nói cho hắn người này vẫn đang hôn mê mỗi ngày trên trán đều có rất nhiều suất mồ hôi lạnh đi ra chắc hẳn hẳn là đã trải qua rất lớn thống khổ thanh phong hơi gật đầu trong lòng rất là sốt u ruột hắn lấy tay dựng tại chu bất hối trên mạch môn đo lường một phen phát hiện chu bất hối xương cốt chính đang thong thả khép lại bất quá trên cánh tay mặt hỗn độn chi khí đã bắt đầu hướng về hắn thể nội xâm nhập đi vào thanh phong cảm thán một tiếng cho rằng nhất định muốn trước tiên đem chu bất hối trong cơ thể hỗn độn chi khí luyện hóa mới tốt Còn có hắn cụ cơ c tay, nơi đó sinh đó đã h bị é một gãy,、e、sợ bao nhiêu năm cũng không đương không không tay,、cánh、tay này đây. e sợ sinh bao bất ra nào đoạn, nào cho nhiêu năm cánh hắn mình mình nhiên nên Hắn cách thể chỉ thế phải tại quá mà mặc làm m cụ kệ là vì để ý lần nữa than thở một tiếng quyết định trước tiên đem những hỗn độn chi khí kia luyện hóa lại nói liền hắn bắt đầu phát động thần chiếu công t ừ n g chút một luyện hóa những hỗn độn chi khí kia đầy đủ qua ba tháng phía sau thanh phong mới đem chu bất hối trên người hỗn độn chi khí luyện hóa thanh phong như nói nên ta cảm ơn n g ư ơ i mời đúng nếu không thì ngày một lần ta chắc chắn phải chết chu bất hối không có lại cùng thanh phong nói này chút chỉ là nói ra ta cần phải thật tốt tính dưỡng một phen ngày sau một quãng thời gian rất dài không thể giúp t r ợ ngươi đây thanh phong ân n g ư ơ i tốt đẹp nghỉ ngơi đi chẳng qua là ta cũng không biết chúng ta hiện tại ở nơi nào chờ ta thương thế tốt rồi thời điểm lại đi nữa nhìn nhìn chu bất hối lúc này m ớ i nhớ tới trước đây giao cho thanh phong đạo đùa kia triện liền liền nói ra ân cái kia phụ triện có thể phá mở không gian đi tới mười triệu dặm đồng thời chỗ cần đến vẫn là tùy cơ bất quá không cần lo lắng bất luận ở nơi nào nghĩ đến những thiên binh thiên tướng kia cũng không cách nào tìm tới của chúng ta thanh phong đúng đấy chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc thiên đình ta sớm muộn phải báo thù này nói trong mắt hắn có hơi lửa g i ậ n bốc lên mà ra chu bất hối dùng cái tay còn lại dựng tại vai hắn đầu nói ra ân việc này đ ừ n g đội bàn bạc kỹ càng tốt ngươi trước đi chữa trị thân thể đi chuyện còn lại ta tự mình tới liền có thể thanh phong nhìn chu bất hối cái k i a cụ tay t nhìn một chút đông nhiên trong lòng hơi động hắn lập tức câu thông kỳ lần t n hồn ó i kỳ lân và ngươi lực lượng thêm vào kỳ lân huyết có thể hay không khôi phục ta này ca ca gãy chi kỳ lân tàn hồn sau một chốc này mới nói ra có thể tuy rằng hắn trên cánh tay sinh cơ đã hủy nhưng là chúng ta kỳ lân bộ tộc thật huyết lệ hại cực kỳ hoặc tử nhân sinh bạch cốt đều không tại lợi hạng nghe được cái này tin tức thanh phong đương nhiên cao hứng không nớt chỉ là kỳ lân tàn hồn nói cho hắn nói thế nhưng ngươi bỏ được sao ta nhưng là có thể vì là ngươi tăng phúc gấp đôi lực lượng à. thanh phong không chút do dự nói ra không sao chỉ cần có thể khôi phục hắn c ủ a tay hết thể ta đều không tiếc kỳ lân tàn hồn nghe nói như thế không khỏi trầm mặc chốc lát cuối cùng vẫn là nói ra t u t ta thích nhất ngươi loại này người có tình nghĩa chẳng qua là ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng tốt có thể không muốn nhất thời kích động hối hận đã chậm thanh phong nói sẽ không ngươi cần ta làm thế nào kỳ lân tàn hồn không có tại nói thêm cái gì chỉ là nói cho hắn nên làm như thế nào đồng thời kỳ lân tàn hồn còn nói cho thanh phong nói kỳ thực nếu như không có cánh tay lời ta kỳ lân cánh tay còn có thể phát huy ra càng cường đại hơn năng lực thanh phong không nghĩ tới còn có, có chuyện ó c như vậy hắn càng thêm cao hứng đón lấy hắn để chu bất hối khoanh chân làm tốt chu bất hối không minh bạch hắn ý tứ thanh phong nhưng không có nói rõ chính là sợ hắn cự tuyệt việc này chu bất hối làm sao có thể không nghi hoặc hắn vội vàng hỏi nói ngũ đệ ngươi đây rốt cuộc muốn làm gì thanh phong nói tam ca ngươi nằm chắc tâm thần ta muốn vì là ngươi tiếp tục g â y chi chu bất hối mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nói chu cụt tay đã không có sinh cơ ngươi làm sao tiếp tục thanh phong hờ hưng nói cái này ngươi không cần phải để ý đến n g h e sự chỉ huy của ta chu bất hối nghe được thanh phong không thể nghi ngờ lời cũng chỉ có thể coi như thôi hắn lập tức dựa theo thanh phong từng nói ôm chặt tâm thần thanh phong vận chuyển công pháp dựa theo kỳ lân tản hồn từng nói dùng chiếc kia kỳ lần cánh tay bàn tay trói lại chu bất hối cánh tay gốc d lập tức hắn khởi động bí pháp kỳ lân tinh huyết mang theo một chút dòng máu của hắn từ nơi bàn tay của hắn đi ra ngoài rất nhanh những huyết dịch kia chui vào chu bất hối trong thân thể bắt đầu chữa trị những xấu kia chết sinh cơ này kỳ lân chân huyết cũng thật là vô cùng lợi hại rất nhanh t i u đem cánh tay gốc rễ những xấu kia chết sinh cơ chữa trị một ít lúc này kỳ lân tàn hồn nói cho thanh phong còn lại những xấu kia chết sinh cơ cần nó chậm rãi tẩm bổ mới có thể hoàn toàn chữa trị lại đây bất quá tạm thời này chút sinh cơ tự đầy đủ nó cùng bản thể liên lạc hiện tại nó muốn hóa hình sau đó kỳ lân huyết liền bắt đầu ngưng tụ thành cánh tay gián dấp nh chu bất hối nhìn thấy gãy chi trọng sinh trong lòng đương nhiên cao hứng chỉ là không biết thanh phong lại như thế nào làm được chỉ là trong chốc lát cánh tay của hắn một lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại đồng thời hắn có thể đủ cảm nhận được này cánh tay lực lượng vô cùng mạnh mẽ so với cánh tay của chính mình còn muốn càng thêm mạnh mẽ lượng chờ cánh tay hoàn toàn thành hình trên cánh tay lập tức lại xuất hiện một cái kỳ lân hình xăm cái kia hình xăm rất sống động quả nhiên dường như thật sự kỳ lân một loại kỳ lân hình xăm đem hắn toàn bộ cánh tay đều bao lại từng luồng từng luồng cường đại lực lượng cũng bắt đầu không ngừng bọt vào trong thân thể của hắn chợt bắt đầu giút hắn chữa trị thương thế. chu bất hối kinh ng tuần hỏi thanh phong ngũ đệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào thanh phong này mới nói cho hắn nói không có gì chẳng qua là ta đem kỳ lần cánh tay đưa cho ngươi có lẽ ngươi mới thích hợp nó đi vật ấy vô cùng lợi hại có thể để ngươi cánh tay này gia tăng gấp đôi khí lực còn có thể chậm rãi chữa trị ngươi những xấu kia chết sinh cơ đồng thời cái này ta cũng không biết chỉ có thể chính ngươi đi thể hội chu bất hối lập tức nói ra này tại sao có thể trọng bảo như thế ta nhận lấy thì ngại thanh phong tam ca ngươi không cần này lời nói ngươi liệu mình cứu ta một cái kỳ lần cánh tay thì lại làm sao ta vốn là lực tu kỳ thực có này ngoại vật lời đối với ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt ngươi liền yên tâm sử dụng đi đón lấy thanh phong lại dạy cho hắn cùng kỳ l ầ n tản hồn cầu thông phương pháp chu bất hối nhìn thanh phong nói ta chu bất hối có huynh đệ giống như ngươi vậy là đủ nói hai người nhìn nhau n ở nụ cười vẫn chưa tại nói thêm cái gì vào giờ phút này dường như nói món đồ gì đều hiện ra dư thừa hết thể có lẽ đều ở trong mắt lẫn nhau trong lòng đi thời gian sau này hai người đều đang điên cuồng khôi phục tu vi chữa trị thương thế chỉ là qua bảy ngày tả hữu bên ngoài sơn động đ ỗ n g nhiên chuyển đến bạo liệt tâm thanh đón lấy ngoài động đã có người gọi nói là ai ở đây tu luyện nhanh mau ra đây hãy xưng tên lên ra thanh phong không nghĩ tới sẽ có người tìm tới nơi này kim đồng lập tức chạy tới nói ra chủ nhân không xong bên ngoài có bốn cái mang theo cánh người chim người chim thanh phong hơi s ữ n g sở không rõ vì sao hắn không có nghĩ nhiều vẫn là có ý định đi ra ngoài nhìn lên một chút làm hắn đi tới cửa động thời điểm này mới phát hiện nguyên lai này chút người dĩ nhiên cùng năm đó dị giới sinh linh có chút giống nhau chính là cái kia loại mang theo cánh cự nhân bất quá những người này hình thể muốn nhỏ hơn rất nhiều chỉ là so với người bình thường hơi hơi cao lớn một chút bọn họ cánh vai càng thêm xinh đẹp mang theo thanh khiết ánh sáng thanh phong nghi họ nói các ngươi là ai tìm ta làm gì mấy người kia nhìn thấy thanh phong nhất thời một mặt vẽ cảnh giới nói n g u y ê n lai là nhân tộc ngươi thật đúng là lớn mật dĩ nhiên dám vào vào chúng ta tại trong thần quốc chúng ta chính là quang thiên sứ ngươi lập tức bó tay chịu c h ó i có lẽ chúng ta còn sẽ từ nhẹ xử lý thanh phong nghi họ nói quang thiên sứ thần quốc cái kia ta đến cùng ở nơi nào chẳng lẽ nơi này chính là khối này bị cắt rời ra tiên giới địa phương một cái quang thiên sứ nói ngươi dĩ nhiên không biết nơi này vậy là l à ngươi một s là, là a cái, cái quang h n thiên đây, h i tại l sử nói thanh phong hơi thay đổi sắc mặt không nghĩ tới này chút dị giới sinh linh dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy hắn s á c mặt có chút tức giận nói ra các ngươi không nên ép ta đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình một cái quang thiên sứ khinh thường nói ra tại chúng ta thần quốc ngươi còn nghĩ năng ngược thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy bên hông hắn một khối thủy tinh bắt đầu tránh sáng lên bên trong chuyển tới một âm thanh nói xảy ra chuyện gì ôn vn ê mau tới ta chỗ này chúng ta phát hiện một kẻ loài người tu giả hình như rất khó đối phó d á n g vẻ được rồi nhân loại sao ta thích nhất thú săn thanh phong nghe nói như thế không khỏi kinh sợ ngươi lai、like、những người này còn có giúp đỡ không được nhất định muốn lập tức rời đi nơi này nếu không thì chờ đợi viện quân của bọn họ đến nơi chính mình tất nhiên muốn bị tóm lấy a nghĩ tới những thứ này hắn lập tức liền thân thể loay lên hướng về xa xa bay nhanh mà đi ẩm thanh phong nhất thời t i ể u va tại một cái to lớn trong suốt lồng phía trên hắn làm sao cũng không nghĩ tới những người này dĩ nhiên sẽ sớm mai phục hắn tức giận nói đê tiện quang thiên s ứ nói ha ha chúng ta phát hiện có người ở tại đây liền sớm bố trí xong cơm chế muốn chạy không có như vậy dễ dàng nhìn thấy tình huống như thế thanh phong biết e sợ chỉ có liều mạng thanh phong rút ra đại côn liền không do dự nữa chiến đấu khai hỏa lệnh thanh phong bất ngờ chính là mấy cái thiên sứ dĩ nhiên rất lợi hại tuy rằng cùng thiền tiên so với kém hơn một chút nhưng là người nhiều a nếu như hắn không có thương thế tại thân mấy tên này thật vẫn không đủ nhìn thế nhưng hiện tại tình huống như thế thanh phong chỉ bất quá đánh mấy lần tựu cả người đau không được hắn cắn răng chiến đấu trong lúc nhất thời lại vẫn có thể cùng mấy người liều cái không phân cao thấp Trước tiến、hiến. Tiểu tại mấy người tranh đấu kịch liệt thời điểm, xa xa tiểu có mười mấy điểm cấp tốc mà tới. Bất quá trong mắt, những người kia đã đến trước mắt. Thanh một nhìn, trong lòng nhất thời rốt thiên Thế tính tay thiên thấy Thanh tức trong Tiếng rũ người mười người mười nhưng đương như mười như kịch có cấp cuộc cách của Cái cũng chiến 1384, hiến. điểm, điểm kia lại nhiên kia đến đến quang ngáy những Phong nhìn, lòng lạnh, bằng hắn, không dừng nhìn Phong mánh, nhập nổ vang đấu quá mấy mấy mà mấy mấy đấu. vậy. vậy xa xa ba ra đã lập vào sứ. sẽ sứ thanh phong bị mấy cái thiên sứ ép tại trên đất đón lấy liền thấy một cái thiên sứ lấy ra bốn cái vòng sáng phân biệt đánh tới thanh phong trên tay cùng trên chân vật ấy một mặt ở trên người hắn hắn cũng cảm giác cả người pháp lực toàn bộ đều bị phong cấm ở tuy rằng hắn còn có một thân lực lượng làm sao giờ khắc này chính là đang g ã i ruộng chỉ sợ cũng là phi công cái kêu tên gọi huyên thiên sứ đi tới trước người của hắn một mặt tức giận nói ra ừ lực lượng hay là rất lớn bất quá coi như là người lợi hại đến đâu cũng muốn khuất phục tại chúng ta thần quốc sức chiến đấu bên dưới nhân loại đáng chết hôm nay tựu để ta huyên đến chém xuống ngươi thủ cấp nói liền thấy hắn g ơ lên trong tay hiện ra kim quan g đại kiếm côn thiên sứ lập tức ngăn cản hắn nói ra chờ chút nghe nói ái lệ đại nhân đang treo giải thưởng muốn tìm một cái nhân tộc nô lệ ta nhìn người này không sai không bằng đem hắn hiến cho ái lệ đại nhân huyên nghe nói như thế đ a m chiêu nói ân ngươi ý nghĩ này không sai cứ dựa theo ngươi nói làm đến thời điểm có lẽ còn có rất nhiều thưởng xuống tới cũng không hưởng chúng ta trắng bận rộn mà không được việc một hồi giờ khác này hai người tự bán đứng hắn huyên giờ khác này mở ra cơm chế vòng bảo vệ nói chúng ta đi một cái thiên sứ nói ồ đúng rồi còn có người này vũ khí dường như không sai lấy về cũng có thể bán chút tiết tinh thiên sứ đi đến thanh phong cách đó không xa phải đi cầm thanh phong rơi rơi xuống đại côn hắn tự tay nắm chặt đại côn nhưng không nghĩ tới này đại côn nặng như vậy nhất thời trong lòng ngạc nhiên trên mặt lại lộ ra vẻ mặt cao hứng nói ha ha không nghĩ đây là cái bảo vệ tiếng nói của hắn vừa ra cái nào nghĩ đại côn dĩ nhiên soạt một cái từ trên tay hắn t r á n h thoát đón lấy liền hướng xa xa bay nhanh mà đi thanh phong nhìn thấy trong lòng reo họ mau mau chạy đại côn có linh giờ khác này tự nhiên biết phải nhanh chóng thoát thân mới tốt mấy cái thiên sứ nhìn thấy này đại côn dĩ nhiên có linh thức tất cả đều cao hứng không nớt bay về cái kia đại côn tự đổi tới chỉ bất quá cái kia hỗn độn đại côn lần lánh ra vô tận hào quang chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang dĩ nhiên trực tiếp phá vỡ hư không trốn vào đến rồi trong hư không đảo mắt đã không thấy tầm hơi c á i bóng nhìn thấy đại côn dĩ nhiên chính mình chạy mất những thiên sứ kia đều tức giận phi thường bọn họ cho rằng đều là thanh phong d ở trò quỷ không khỏi đối với hắn một trận đấm đá để tiết trong lòng mối lận thanh phong tuy rằng bị đánh nhưng trong lòng rất cao hứng dù sao đại côn chạy mất dựa vào bản l tất nhiên sẽ tìm một chỗ ẩn nấp tu luyện nếu như vậy chính mình cũng không cần quá nhiều lo lắng chỉ là ngày sau đã không có này côn bao nhiêu có chút không tiện a không chờ hắn nghĩ nhiều vài tên thiên sứ tiểu áp hắn hướng về xa xa mà đi thanh phong trong lòng trong lúc nhất thời đủ m ù i vị lẫn lộn không nghĩ chính mình đi nhầm vào đến rồi bị dị giới chiếm lĩnh địa phương lại vẫn bị người bắt được nhưng là chu bất hối còn tại vạn mộ châu bên trong a hiện trên người tự mình cũng không pháp lực căn bản không cách nào thả hắn ra tốt tại vạn mộ châu cùng lọ đá chờ vật đều tại hắn tử phụ bên trong bằng không nhưng là học rồi vạn mộ châu bên trong độ không thiếu tài nguyên c h u bất hối khôi phục thương thế cũng phải cần một khoảng thời gian tự để hắn trong đó tốt đẹp tu l u y ệ n đi v ề phần mình sau này vận mệnh làm sao cũng chỉ có thể đi một chút nhìn thanh phong theo những thiên sứ kia mà đi cuối cùng bị đưa vào đến rồi một chỗ phía trên ngọn núi lớn nơi này dĩ nhiên cũng có cung điện cùng lầu cát chỉ là số lượng không nhiều nghĩ tới nơi này tối đa hẳn là một cái cứ điểm các loại coi như là như vậy thanh phong cũng không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên đồn trú mấy trăm thiên sứ hai cánh cũng chính là quang thiên sứ những thiên sứ kia ra ra vào, vào tốt không bận rộn thanh phong bị cái kia gọi là côn đưa vào một gian đại điện bên trong hắn đẩy thanh phong đi tới trên truyền thống trận sau đó t i ệ u gặp hắn khởi động truyền thống trận đảo mắt hắn cùng thiên sứ đều biến mất ngay tại chỗ thanh phong chỉ cảm thấy cả người căng thẳng mắt tối xâm lại đón lấy sáng hắn t i ệ u xuất hiện ở mặt khác trong một cái đại điện hắn mắt chỗ cùng nhìn đến đây có mười mấy truyền thống trận những truyền thống trận kia không ngừng vãng lai vận tải thiên sứ hắn còn chứng kiến bốn cái cánh thiên sứ cùng sáu cái cánh thiên sứ bất quá cái kia loại thiên sứ một nhìn tự càng thêm lợi hại trên đầu bọn họ đều có thần hoàn trôi nổi bên trên nhìn thấy được ngược lại là vô cùng mỹ lệ đi mau không muốn ngù nhìn cẩn thận ta móc mắt thanh phong bị hắn nắm đi về phía trước rất nhanh tựu đi ra cái kia đại điện phía trước là một mảnh lớn vô cùng quảng trường trong quảng trường còn có vô số thiên sứ hắn còn chứng kiến có một ít nhân tộc cùng tại những thiên sứ kia phía sau rõ ràng cho thấy bị những tên kia thu phục có mấy người nhìn thấy thanh phong đều không khỏi lộ ra thương hại ánh mắt còn có người dĩ nhiên một bộ nhìn có chút hạ hê rán g dấp thực sự là không biết hắn có loại nào tâm tư thanh phong côn mang theo tiếp tục đi về phía trước lướt qua cái kia mảnh quảng trường đi tới vô số trước đại điện nơi này đại điện càng thêm khí thế xa hoa rất nhanh côn t i ể u mang hắn đi tới một cái trung đẳng lớn trước cửa điện trong này thiên sứ rất ít đồng thời tại đại điện cuối ghế ngồi có một thiên sứ sáu cánh đứng tại cửa trị thủ thiên sứ hai cánh tuần hỏi côn ngươi tới này làm cái gì côn lập tức liền nói ra ta tới tiến hiến nô lệ kẻ nhân loại này rất lợi hại chúng ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem hắn bắt được t r ị thủ thiên sứ để côn ở chỗ này chờ đem thanh phong kéo vào điện bên trong thiên sứ sáu cánh giờ khắp này nằm n g a tại to lớn trên ghế ngồi nghe được chị thủ thiên sứ lời này mới không tình nguyện mở mắt ra l i ế c mắt nhìn thanh phong lập tức cựu nghe hắn nói ra đem người này trước tiên man đến thời điểm đồng thời tiến hiến cho ái lệ đại nhân thiên sứ gật đầu nói tuân lệnh trị thủ thiên sứ mang theo thanh phong đi tới côn thiên sứ trước người hắn đưa cho côn một tấm ngọc bài nói ngươi cầm lấy ngọc bài đi thần các l ĩ n h khen thưởng nếu như cái tên này bị chọn chúng ngươi còn có thể nhiều l ĩ n h gấp ba khen thưởng chúc ngươi nhiều may mắn côn thiên sứ tiếp nhận ngọc bài trong lòng nhất thời cao hứng cực kỳ hắn nhìn thanh phong nói ra nhân loại tốt đẹp biểu hiện nếu như ngươi có thể bị ái lệ đại nhân tuyển chọn như vậy cuộc sống an nhản của ngươi đã tới rồi có lẽ tựu có thể mở ra công xiềng qua trên người trên người sinh hoạt cũng không nhớ ra đây thanh phong không có phản ứng hắn người này cầm lấy hắn bán lấy tiền thực sự là đáng ghét c ự c điểm nếu không phải là hắn tu vì không có khôi phục đã sớm một quyền đánh giết hắn cô nhìn n thấy thanh phong g á n g rất này nhưng lạ kỳ không hề tức giận chỉ là nói ra chúng ta đợi n g ư ờ i tốt tin tức thanh phong trực tiếp bị trị thủ thiên sứ dẫn tới một chỗ mở tối lớn trong ngục bao nhiêu năm rồi thanh phong đã rất lâu không có đến được nơi như thế này Trước 1385, thiên Thân vật phương. chi dực.、Thân、ngục, các Ch 1385, nhân hiểm giam giữ các loại nhân vật nguy sứ địa gian nhà bên trong còn có hai người toàn bộ đều là nhân loại chỉ bất quá này đến hai nhân loại tinh thần đều rất thiệt hại bọn họ một cái tuổi so sánh lão tóc trắng sơ một cái thân thể to lớn trung niên r ă n g rớp hai người nhìn thấy thanh phong cũng không có quá nhiều kinh ngạc nghĩ đến là nhìn đủ rồi như vậy c h à n g diện đi chị thủ thiên sứ nói cho thanh phong thành thật ở chỗ này nếu không mấy ngày hắn sẽ được đại nhân triệu kiến thanh phong không nói gì chỉ là tìm một góc ngồi xuống chờ thiên sứ đi rồi gian nhà bên trong nhưng yên tĩnh lại cuối cùng vẫn là ông lão kia không nhịn được hỏi tham ngươi từ đâu tới đây thanh phong không có ẩn dấu nói ta đi nhầm vào tiên giới bị bọn họ chiếm lĩnh địa phương cuối cùng bị bắt các ngươi thì sao ông lão cười khổ một tiếng nói hai chúng ta trộm vào thần quốc nơi vốn muốn trộm chút chỗ tốt cái nào nghĩ cũng bị bọn họ bắt lấy cuối cùng đã bị vứt tới đây cẩn thận tính ra đã bị bọn họ nhốt ba trăm n ă m cũng không biết thế gian này có biến hóa như thế nào thanh phong nghe nói như thế lập tức hỏi thăm các ngươi có thể biết đây là nơi nào ta là ngồi truyền tống trận lại đây ông lão nói nhìn dán dấp ngươi thật vẫn cái gì đều không biết không ngại nói cho ngươi nơi này chính là chân chính thần quốc cũng là thần ma đại lục nơi này không chỉ có có thần quốc còn có vô số ma đương nhiên này chút ma cùng ma giới những tên i kia rất là bất đ ộ n g bọn họ đều là dị giới ma cùng rơi xuống tiên sứ những người này hết thể được gọi là ma thanh phong nghe đến đó có chút há hốc mùng nói cái gì thần ma đại lục chúng ta không là tại tiên giới à? ông lão bi thảm nợ nụ cười nói ngươi sẽ không đúng là tiên giới tiểu b ạ c h đi chẳng lẽ ngươi không biết này thần ma đại lục lần cận tiên giới sao năm đó khối này đại lục cũng vào trong tiên giới cho nên mới có cái kia một hồi có một không hai cuộc chiến tiên giới một bộ phận cũng bị này thần quốc xâm chiếm như vậy nhiều n à y hết thệ căn nguyên bất quá là có người muốn liền như vậy thành lập trật tự mới mà thôi tự từ cổ thiên đình phá nát phía sau thiên giới vẫn luôn là chia ra trạng thái đương nhiên sẽ người có gia tâm n g h ị muốn nhất thống thiên hạ bất quá bình thường tình huống bên d ư ớ i nơi nào có người sẽ cho phép như vậy người xuất hiện vì lẽ đó cơ hội đã tới rồi thần quốc giáng lâm khiến cái kia có gia tâm lớn người dĩ nhiên một lần nữa thành lập thiên đình trực tiếp bại lộ gia tâm a thế nhưng dù vậy lại có thể thế nào nhân ra bối cảnh cực lớn ai dám ngăn cản phong mang thanh phong nghe nói như thế lập tức nói ra ngươi chỉ là thiên đình nghe được thiên đình hai chữ cái t ê u tuổi trẻ tu giả lạnh trên một tiếng nói cái gì thiên đình bất quá là ngụy thiên đình mà thôi không biết có bao nhiêu người hoài nghi này thần quốc có thể từ biên h o a n g tiến nhập tiên giới chính là cùng một ít người đạt thành nhận thức chung đây thiên đình chỉ là bọn hắn tự phong mà thôi lại có bao nhiêu nhân tâm bên trong thừa nhận đây bất quá nhân gia thế lực càng ngày càng lớn rất ít đã có người sẽ tại ở bề ngoài nói ra ông lão giờ khắc này nói ra nhiều lời vô ích nói nói làm sao còn nói đến nó trên người đó cũng không phải là chúng ta này chút thấp kém nhân vật có thể làm luận thanh phong nghe đến mấy cái này tin tức thật sự rất là tham phục hắn lập tức nói ra không dối gạt hai vị kỳ thực ta là từ hạ giới tới đây thật sự không biết này tiên giới sự t ì n h đồng thời hình như rất nhiều người đều coi đây là đề tài cấm kỵ đều không muốn nói nhiều sự t ì n h còn không biết hai vị s ư n g hô như thế nào nghe được lời nói của thanh phong ông lão nhất thời con mắt s á n g nói ồ khó được thực sự là khó được ngươi dĩ nhiên là từ hạ giới tới đây nghe nói hạ giới tu luyện rất khổ có thể phi thăng tiên giới đều là vạn người chưa chắc có được một nhân vật đúng rồi ta gọi quả lão hắn cứ gọi tiểu thanh ngươi tiểu s ư n g hô như vậy chúng ta liền được thanh phong lập tức nói ra ta gọi thanh phong rất hân hạnh được biết hai người các ngươi tiểu thanh nói ta đổ tình nguyện ngươi không cao hứng cũng không nên tới nơi này a người này nói chuyện rất sông thanh phong nhất thời không nói gì quả lão lại nói tiểu từ thối thì sẽ không nói chuyện cẩn thận thanh phong không muốn phản ứng hắn cái tên này chính là miệng quả thối tiểu thanh lạnh rên một tiếng cũng sẽ không nhìn hai người ngã xuống thân đến tiếp tục xem phòng đ ỉ n h cũng không biết cái k i a phía trên đến cùng có cái gì quả lão nhưng nói trong lúc rảnh rỗi không bằng nói cho ta một chút hạ giới đến cùng là bộ dáng gì thanh phong gật gật đầu tiểu bắt đầu kể rõ hạ giới dán dấp thanh phong không ngừng kệ lệ hạ giới cho gian ổ cùng đối với tu luyện k ó sử t i ể u thanh dần dần cũng từ từ ngồi xuống nghe được mê ly thanh phong không chỉ giảng thuật hạ giới tu hành khó còn nói cho hai người hạ giới đại kiếp việc nghe được thanh phong những nguy hiểm lại càng nguy hiểm kia trải qua hai người đối với thanh phong không khỏi thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau chờ thanh phong kể xong hạ giới tình huống thời gian hai người còn là một bộ chưa hết thòm thèm gián dấp quả lão không khỏi cảm thán nói hạ giới thực sự là đau khổ bất quá lại nói ngược lại các ngươi trải nghiệm như thế này thiên tân vạn khổ tu giả thông thường sức chiến đấu đều là so với chúng ta mấy ngày này người tu giả lợi hại một chút cũng coi như là có điều mất cũng có được đi thanh phong cũng chỉ có thể như hắn như vậy an ủi mình thanh phong kể xong hạ giới sự t ì n h tự để cái kia quả lao cho hắn nói một chút này thần ma đại lục sự t ì n h đồng thời hắn nói cho quả lão nơi này vì sao cùng trước đây cái kia thần ma động thiên tên hầu như tương đồng quả lao nói cho hắn hai địa phương này thật ra thì vẫn là có chút liên quan bởi vì nói đến cùng này thần ma đại lục tại trước đây vốn là cùng thần ma động thiên nhất thể nhưng là không biết cái gì nguyên nhân hai cái dĩ nhiên cách đi ra đồng thời này thần ma đại lục so với cái kia thần ma động thiên càng lớn hơn một ít nghe được cái này tin tức thanh phong thật là có chút há hấp mộn hắn chỉ là tùy tiện hiếu kỳ một cái không nghĩ tới hai cái thật sự lớn có liên lụy a tùy theo quả lão lại nói ra năm đó kỳ thực cái này thần ma đại lục xuất hiện rất đột nhiên đồng thời chúng tiên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy này chút dị giới sinh linh bọn họ tự xưng là thần quốc có thể đừng coi khinh những người này bọn họ có thể cực kỳ lợi hại đồng thời này chút tự xưng là thần nhân còn vô cùng đoàn kết chế độ đẳng cấp cũng rất nghiêm ngặt bọn họ sức chiến đấu nhiều nhất chính là những thiên sứ kia những thiên sứ này c ũ n g sở hữu lục đại đẳng cấp theo thứ tự là hai cái cánh quang thiên sứ bốn con cánh rượu thiên sứ sáu con cánh đại thiên sứ tám chiếc cánh chủ thiên sứ mười con cánh nồng nhiệt thiên sứ nghe còn có cao nhất tồn tại mười hai cánh thiên sứ bọn họ được gọi là thần vương nghe thần vương bên trên tồn tại đã thoát khỏi thiên sứ càng thêm vô cùng lợi hại đây chỉ bất quá cái kia loại tồn tại chính là chúng ta cũng rất ít nghe nói dù sao cái kia loại trí cao nhân vật làm sao sẽ dễ dàng gặp người đây thanh phong vẫn là lần đầu tiên nghe được hoàn chỉnh như vậy đẳng cấp lập tức hắn liền tiếp tục hỏi t h ă m quả lão nghe ngươi như vậy nói những thiên sứ này sức chiến đấu cùng chúng ta thiên tiên đẳng cấp so với có khác biệt gì chỗ